Hai người một phen vuốt ve sau đó, Thu Tĩnh hỏi, Vọng Hải giả tiền bối đâu? Ta có chút việc phải hướng hắn báo cáo. Chuy, hẹn của tôi trái tim đen đu ám.vn Lưu Kiệt liền đem hắn và Vọng Hải giả nói lên đoạt lại thanh khí kế hoạch theo Thu Tĩnh nói một lần. Thu Tĩnh gật đầu một cái, đoạt lại thanh khí, đây thật là một cái to gan ý tưởng à. Lưu Kiệt gật đầu một cái, có lẽ, đây là chúng ta hy vọng duy nhất đi, nếu như không đem thanh khí đoạt trở lại. Man thần như cũ có thể ở vực sâu trên thế giới dùng thanh khí lực lượng tháo ra hắn phong ấn. Đúng rồi, ngươi có chuyện gì phải hướng Vọng Hải giả tiền bối báo cáo. Theo ta nói cũng giống như nhau. Thu Tĩnh liếc Lưu Kiệt một mắt, ư a, bây giờ biết dùng mình thành viên cấp S quyền hạn liền nha, cũng không là chuyện trọng yếu gì tình, chính là liên quan tới dọc theo biển Trường Thành mới nhất linh năng vũ khí lắp ráp số liệu báo cáo. Vừa nói, Thu Tĩnh lấy ra một cái hình chiếu dụng cụ, hướng giữa không trung bên trong hình chiếu ra một ít tương quan số liệu. Lưu Kiệt dùng vạn năng quét hình nhìn một cái, lập tức đem những số liệu này cũng phân tích một lần, phát hiện mấy cái không dễ phát hiện chỗ sơ hở. Nơi này, nơi này còn có nơi này, mấy cái này địa phương, vũ khí bố trí yếu kém một ít, nếu như xuất hiện kẻ địch, hướng mấy cái này địa phương phát động công kích, toàn bộ dọc theo biển trường thành phòng thủ sẽ ngay tức thì tan vỡ. Thu tính theo Lưu Kiệt phương hướng chỉ nhìn sang, không khỏi được gật đầu một cái, xem ra người đôi mắt này vẫn là cùng trước kia ngon giống vậy khiến cho à. Ta cái này thì phải người đi ưu hóa một chút. Lưu Kiệt nâng cổ tay lên nhìn một cái thời gian, nói, ta còn có một số việc, phải về thành phố Thanh Lãng làm một chút, lần sau tới đây, mời ngươi ăn một chút cơm. Trưng 299, công ty cải cách. Từ dọc theo biển trường thành sau khi đi ra, Lưu Kiệt rồi lập tức mua tàu cao tốc phiếu, cũng không có trực tiếp về thành phố Thanh Lãng, mà là đi thành phố Minh Hải. Lâm Nguyệt Anh và Lâm Tuyết hai nữ vẫn luôn ở thành phố Minh Hải, Lưu Kiệt muốn đi thăm các nàng một chút. Sống lại sau đó, Lưu Kiệt cơ hồ một mực ở trên đường bôn ba, cũng chưa có dừng lại qua, khá tốt hắn thân là người năng lực, thể năng lên không cần lo lắng. Lưu Kiệt trở về, đối với hai người bọn họ vậy tạo thành rất lớn kinh ngạc, đồng thời vậy là rất lớn ngạc nhiên mừng rỡ. Cơ hồ mỗi một cái biết Lưu Kiệt người, ở biết Lưu Kiệt tin chết sau đó, đều là vô cùng bị thương. Bây giờ, Lưu Kiệt trở về, cho những người này đều mang đến rung động rất lớn. Dĩ nhiên, Lưu Kiệt trở về, cũng cho một nhóm người mang tới kinh sợ. Một năm trước, công ty Ngọc Kiệt bởi vì có Lưu Kiệt tồn tại, làm việc vẫn luôn rất cường thế, khiến cho được một số người đối với công ty Ngọc Kiệt rất bất mãn. Biết được Lưu Kiệt tin chết sau đó, những cái kia đối với công ty Ngọc Kiệt bất mãn thế lực khắp nơi, cũng rục dịch ngóc đầu dậy. Dương Gia chính là một cái rất ví dụ điển hình. Cái này một năm thời gian cũng cho công ty Ngọc Kiệt mang tới không ít phiền toái. Lưu Kiệt vừa về tới thành phố Minh Hải, liền đối với thành phố Minh Hải tiến hành một lần sau bài, rất nhiều người cũng bị thua thiệt nhiều nhưng không người nào dám và tiếp tục cùng Lưu Kiệt đối nghịch cơ hồ đều là nghe tiếng sợ vỡ mật ở đi tới thành phố Minh Hải sau đó Lưu Kiệt biết được Lâm Tuyết đã từ Minh Hải Thương Học Viện tốt nghiệp bây giờ đã nhậm chức công ty Ngọc Kiệt Lâm Tuyết học nghiệp không tệ tiến vào công ty Ngọc Kiệt sau đó cho công ty Ngọc Kiệt mang tới tốt công trạng chỉ bất quá ở linh năng lĩnh vực đợt sóng dưới công ty Ngọc Kiệt toàn thể lên vẫn là tuột xuống bây giờ công ty Ngọc Kiệt cần chính sách cải cách đem thành phố Minh Hải các loại sự việc giải quyết sau đó Lưu Kiệt lại lần nữa trở lại thành phố Thanh Lãng, chuẩn bị đối với công ty Ngọc Kiệt tiến hành lớn cải cách. Đầu tiên, Lưu Kiệt đem công ty Ngọc Kiệt từ trên xuống dưới xem kỹ một lần. Một năm trước, Lưu Kiệt từng dẫn người ở công ty Ngọc Kiệt trụ sở chính bày ra một ít trận pháp, những trận pháp này có thể ngăn cản cấp một người năng lực. Nhưng là đối với cái này linh năng thời đại đến, các lộ người năng lực rối rít hiện thân, loại cấp bậc này trận pháp hiển nhiên là không đủ. Lưu Kiệt lập tức dẫn người đối với những trận pháp này tiến hành củng cố cùng ưu hóa. Sau đó, Lưu Kiệt lại gặp mặt liền ngậm hồn tộc các tộc nhân, và ngậm hồn tộc tộc nhân Âu Dương Nhạc bản sau đó, quyết định để cho ngậm hồn tộc trực tiếp cũng nhập công ty Ngọc Kiệt nội bộ, thành là công ty Ngọc Kiệt sản xuất đơn vị. Công ty Ngọc Kiệt có thể chế tạo ra các loại các dạng linh năng lĩnh vực khí vật, có thường ngày sử dụng, cũng có trong chiến đấu sử dụng vũ khí và đồ phòng vệ. Thông thường đồ cổ, ở nơi này thời đại mới, rất hiển nhiên đã không thể đối với thị trường tạo thành kích thích, mà đây chút linh năng lĩnh vực khí vật Đối với tiếp xúc tới linh năng lánh vực không lâu người tuổi trẻ mà nói, nhưng có rất lớn một cổ tươi sức lực, tuyệt đối có thể bán ra rất cao lượng tiêu thụ. Mà đây loại đem ngậm hồn tộc cũng nhập ngọc kiệt nội bộ công ty cách làm, có thời đại mới kinh tế thành tựu chống đỡ, cũng có thể khiến cho được ngậm hồn tộc càng nhanh hơn tiến bộ. ngậm hồn tộc công nghệ đang dần dần hồi phục, liền liền lưu kiện mình, khi nhìn đến ngậm hồn tộc mới nhất tạo ra một ít khí vật sau đó, tất cả đều là khen không dứt miệng. Cái này Chân chính cho thấy mạnh mẽ công nghệ một góc băng sơn, hơn nữa cái này tỏa thật to băng sơn, cũng biết theo thời gian dần dần toàn bộ nổi lên mặt nước. Dựa theo bây giờ tốc độ phát triển, lưu kiệt tiến hành tính toán, nhiều nhất còn nữa 50 năm, mộng hồn tộc thì biết trở lại đỉnh cấp, trở lại cái đó lấy sơn xuyên là lò, nhân tạo thánh khí huy hoàng tiêu chuẩn. 50 năm, nghe tựa hồ rất dài, nhưng là ở trên lịch sử, mộng hồn tộc đối với công nghệ tham dò kỳ, ước chừng xài thành hơn trăm ngàn năm, mới đánh tới nhân tạo thánh khí trình độ. Ngoài ra, đối với công ty Ngọc Kiệt ở những lĩnh vực khác đầu tư, Lưu Kiệt vậy đích thân ra tay, tăng nhanh linh năng lĩnh vực cùng truyền thống lĩnh vực dung hợp, khiến cho được toàn bộ công ty Ngọc Kiệt cũng đuổi kịp nhịp bước thời đại, lần nữa đổi thành tiểu khác sức sống. Làm linh năng cải cách đang tiến hành được khí thế hừng hực thời điểm, ngày hôm đó, một chiếc phe Gia Di và Âu Châu giáo đỉnh đẩy ra loại mới sang trọng linh năng xe thể thao rừng ở công ty Ngọc Kiệt dưới lầu. Loại này linh năng tốc độ của xe thể thao có thể ung dung đạt tới người năng lực cấp 5 toàn lực gia tốc trình độ so truyền thống xe hơi nhanh hơn quá nhiều hơn nữa và khoa học kỹ thuật kết hợp có thể thông qua ai trí năng tới điều khiển xe hơi nói cách khác chỉ cần tính toán chương trình không ra sai xe này liền vĩnh viễn sẽ không ra tai nạn xe cộ loại này linh năng xe thể thao nghiên cứu ra thời gian không hề dài kỹ thuật mới vẫn chưa có hoàn toàn thông dụng vì vậy có thể ngồi ở đây hai người trên xe không giàu thì sang địa vị khẳng định không giống người thường cửa xe tự động mở ra Một đạo cao gầy bóng người từ trên xe bước xuống, người này trung niên hình dáng, thân mặc một bộ khéo léo tây trang, ở ngực hắn kẹp trước một cái liên minh người năng lực hung chương, tượng trưng cho hắn thân phận. Từ linh năng lãnh vực công khai một ngày kia trở đi, liên minh người năng lực ở dân gian thì có cực cao địa vị, bởi vì dọc theo chiến đấu trên biển tranh vậy một chảng tai nạn, cơ hồ đều là liên minh người năng lực đi giải quyết. Hôm nay trong cái xã hội này, chỉ cần ngươi ngực kẹp trước một cái liên minh người năng lực huy chương, vậy không quản đi tới nơi nào cũng biết lấy được được rất nhiều tôn trọng. Cao Gầy người trung niên ánh mắt nhìn về phía Ngọc Kiệt Cao Úc, trong mắt nhưng là tràn đầy khinh thường. À, thật không nghĩ tới Lưu Kiệt vậy mà sẽ sống lại, quỷ tài tin hắn có chết mà sống lại bí pháp đâu, nhất định là thông qua một ít thủ đoạn dở trò bị bợm. Mặc dù không biết Lưu Kiệt có mục đích gì, nhưng hắn không nên dây vào lên dương ra. Vừa nói, Cao Gầy người trung niên liền hướng Ngọc Kiệt Cao Úc bước đi tới. Đi tới Ngọc Kiệt Cao Úc cửa là, Cao Gầy người trung niên dừng bước lại. Dùng hai ngón tay bóp nặn lỗ mũi xuống lao một cái chút riêng mép nói, hả? Trận pháp? Có chút ý tứ? Bất quá ở trước mặt của ta, đây quả thực là cười nhạo. Hắn một bước đi ra, công ty Ngọc Kiệt trận pháp ngay tức thì kích hoạt, hóa thành một đạo màn sáng hoành đường ở trước người của hắn. Nhưng mà, cao gầy người trung niên trên người có một khổ khí tức cường đại trợt lóe lên, trước mặt màn sáng ngay tức thì bể tan cảnh. Hắn lại đi về phía trước hai bước, lại có mấy đạo quang nhận hướng hắn bổ tới. à còn có công kích trận pháp. Chỉ tiếc, loại trình độ này quá yếu. Hắn chợt vung tay lên, không trung tựa như thì có một cái lực lượng vô hình, đem cầm phách tới đây giao ánh sáng ngay tức thì bắt vỡ. Vừa lúc đó, ở Ngọc Kiệt cao ốc lầu cối, Lô Tư Dĩnh thật nhanh chạy vào Lưu Kiệt phòng làm việc, có chút gấp rút nói, "Lưu Kiệt, có người xâm lược công ty." Lô Tư Dĩnh bây giờ là trừ Lưu Kiệt ra, đối với Hỏa Phượng tộc có lãnh đạo trực tiếp quyền Hỏa Phượng tộc tộc nhân, Hỏa Phượng tộc cho tới nay cũng phụ trách công ty Ngọc Kiệt An Ninh. Và thông thường an ninh không giống nhau, hỏa phượng tộc trừ bảo vệ công ty Ngọc Kiệt, các tộc nhân cũng đều tự phát cố gắng tu luyện, thành là công ty Ngọc Kiệt một cổ nồng cốt linh năng lánh vực lực lượng. Ở thời đại này, thế lực kia hoặc là tổ chức, không muốn lôi kéo một ít người năng lực. Mà công ty Ngọc Kiệt chính là bởi vì có hỏa phượng tộc tồn tại, coi như là ở trong chuyện này có trước thời hạn bố trí. Ngọc hồn tộc ở công ty Ngọc Kiệt phụ trách sản xuất đảm nhận, hỏa phượng tộc chính là thực lực đảm đương. chương kia chấp truyền Tr Lưu Kiệt từ mình vị trí đứng lên, gật đầu nói, ta biết, rõ ràng như vậy không che giấu chút nào hơi thở, ta có thể không cảm giác được sao. Các người vậy đừng hoảng hốt, cái này người đến không che giấu chút nào, hiện nhiên dựa vào chúng ta chọn lựa cái gì các biện pháp đối phó hắn là vô dụng, đi, ta tự mình đi sẽ gặp hắn. Trước đem trận pháp đóng đi, dấu sao xây dựng trận pháp cần phải tiêu hao một ít đắt giá vật liệu, mà đây cao gầy người trung niên một đường đi tới, để cho những cái kia trận pháp cũng trực tiếp bị hủy. Dù sao trận pháp không ngăn được hắn, mở cũng là lãng phí. Lưu Kiệt làm một công ty người phụ trách chủ yếu, một điểm này giác ngộ vẫn phải có. Dưới lầu, cao gầy người trung niên nhận ra được phía trước đã không có trận pháp ngăn trở, không khỏi lộ ra một món miệt cười, coi là các người thất thời. Hai phút sau đó, Lưu Kiệt ở công ty Ngọc Kiệt phòng tiếp khách gặp được cái này cao gầy người trung niên, bất đồng cao gầy người trung niên mở miệng, Lưu Kiệt liền dùng vạn năng quét hình nhìn một chút cái này cao gầy người trung niên là thần thánh phương nào, tên họ. Nô Kiến Nguyên, tuổi tác, 34, thực lực, người năng lực cấp 5, thân phận, hoa hạ liên minh người năng lực thành viên cấp A, và quân sự thế gia dương gia là bạn quan hệ. Hành vi phân tích, tới tìm phiền thoái. Đối phương một câu nói còn chưa nói, Lưu Kiệt cũng đã biết đối phương thân phận và mục đích, trong lòng cũng có để. Hướng Nô Kiến Nguyên mỉm cười nói, vị tiên sinh này, xin hỏi ngươi tìm người nào. Nô Kiến Nguyên đặt mông đi trên ghế một tòa, nhấc lên hai chân, sửa sang lại mình cổ áo lại vỗ một cái quần áo trên ống tay áo bụi bặm, tựa hồ là đối với công ty Ngọc Kiệt tràn đầy không hài lòng. "Ai nha, cái này công ty Ngọc Kiệt thoạt nhìn nhỏ tiểu nhân phá phá, người nhưng từng cái rất bành trướng à?" Lô Kiến Nguyên có ý ám chỉ nói. Lưu Kiệt khẽ mỉm cười một cái, trong mắt lộ ra tình mang, ở Lô Kiến Nguyên trên ghế đối diện ngồi xuống, hướng Lô Kiến Nguyên nói, "Nói một chút đi, ngươi thân phận, ngươi mục đích, tại sao phải phá hoại chúng ta công ty Ngọc Kiệt trận pháp?" Lô Kiến Nguyên trong mắt sững sốt một chút. Ánh mắt liếc về hướng Lưu Kiệt, hừ lệnh một tiếng, "Ta kêu Ngô Kiến Nguyên, liên minh người năng lực thành viên cấp A, ta tin tưởng ngươi hẳn đã thấy ta trên ngực huy chương đi." Lưu Kiệt gật đầu một cái, "Vậy thì như thế nào đâu?" Ngô Kiến Nguyên nghe vậy cười ha ha một tiếng, "Chàng trai, ngươi chính là Lưu Kiệt đi, chết mà sống lại, không đơn giản sao? Chỉ tiếc, ngươi thật hẳn thật tốt học một ít nên như thế nào là người." Vừa nói, Ngô Kiến Nguyên ném ra một cái đao, mũi đao thẳng ngay Lưu Kiệt trên mặt bay tới. Lưu Kiệt một bên thân Đưa tay bắt đau cây, đem cái này đau nắm trong tay, có thể cảm giác đến cái này đau ném tới đây mặc dù không có dùng bao lớn lực độ, nhưng như cũ có một cổ sông lên lực. Cái này nô kiến nguyên đã bắt đầu gây khó khăn lưu kiệt. Lưu kiệt ha ha cười một tiếng, cầm đau làm gì? Nô kiến nguyên trong mắt run lên, tác dụng đương nhiên là để cho ngươi cắt đứt kinh mạch tự phế tu vi. Nếu như ngươi cũng muốn hỏi cái tại sao mà nói, ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi, bởi vì ngươi chọc tới dương gia. Dương gia không phải ngươi có thể chọc nổi, cho nên ngươi cần phải trả giá thật lớn. Lưu Kiệt có nhiều hứng thú đem chơi một chút trong tay đoàn đao, liền nhàn nhạt mở miệng nói, Dương gia, ha ha, như thế nói, ngươi là Dương gia phái tới người rồi. Thật không nghĩ tới Dương gia lại vẫn dám tìm ta phiền toái. Nô Kiến Nguyên đổi một cái chân nồng lên mà nói nói, ta là ngươi thượng cấp, ta nói gì ngươi thì làm cái đó, ngươi chính là một cấp B thành viên, mà ta là thành viên cấp A, tự phế tu vi, đây là ta đối với ngươi mệnh lệnh. Trước tới đem lão tử dày lên bụi bặm cũng liếm hết. Lưu Kiệt trong lòng động một cái, xem ra đối phương còn không biết hắn đã thăng là thành viên cấp S sự việc, nhất thời tới hứng thú. Lưu Kiệt làm bộ như một bộ khẩn trương dáng vẻ nói, "Tiền bối, như vậy không tốt lắm đâu, có thể hay không bỏ qua cho ta một lần? Ta vậy thì đi hướng Dương gia nói xin lỗi, chuyện trước kia là ta làm sai, ta sau này cũng không dám nữa, chỉ cần không phế ta tu vi, Dương gia muốn làm gì ta sẽ làm gì." Nô Kiến Nguyên lộ ra lạnh lùng nụ cười. Ha ha, thằng nhóc, coi là ngươi thất thời. Đã như vậy, vậy ngươi hãy cùng ta đi Dương gia đi một chuyến đi, rốt cuộc xử lý ngươi như thế nào, còn có do Dương gia tự mình định đoạt đi. Lưu Kiệt, Tân Hồng Ngọc các người lo lắng kêu một tiếng. Lưu Kiệt quay đầu lại, hướng bọn họ ném ra một người để cho bọn họ yên tâm ánh mắt, đồng thời khẽ miệng vuốt một tia rảo hoặc mỉm cười, để cho bọn họ mọi người không khỏi được cũng xứng suốt một chút. Bọn họ rõ ràng Lưu Kiệt, Lưu Kiệt không biết làm chuyện không có năm chắc tỉnh. Chẳng qua là. Nô Kiến Nguyên nhưng trước thời hạn đưa lưng về phía đi ra hai bước, cũng không có phát hiện đạo bọn họ bây giờ ánh mắt biểu tình trao đổi. Đưa cái này tay vòng cho mang theo. Nô Kiến Nguyên cầm ra một cái màu đen kim loại tay vòng, đưa cho Lưu Kiệt. Lưu Kiệt hỏi, đây là vật gì? Nô Kiến Nguyên miệt cười một tiếng, đây là tỏa linh vòng, mang ở tay ngươi trên cổ tay, ngươi liền không cách nào vận dụng tự thân lực lượng, như vậy cũng có thể tránh thằng nhóc ngươi nửa đường trở mặt. Được rồi. Lưu Kiệt đem tỏa linh vòng mang ở trong tay. Hắn đã vừa mới dùng vạn năng quét hình nhìn rồi loại này khí vật kết cấu ổ khóa này linh vòng cũng không phải là cao cấp chất liệu chế tạo mà thành, chỉ bất quá trong đó minh khắc một ít cao tinh độ trận pháp mới đạt tới liền khóa lại lực lượng hiệu quả. Lưu Kiệt tùy thời đều có thể dùng vạn năng mã cửa giờ hệ thống phá giải tay này vòng linh năng mật mã để cho tay này vòng mất đi hiệu lực, cho nên Lưu Kiệt rất sảng khoái thì mang theo. Độc Tề Nô Kiến Nguyên mở hắn loại mới linh năng xe thể thao một đường cao tốc đi tới trước. Xe thể thao này hết sức huyết khúc, tính năng lại thích, xem được lưu kiệt trong lòng cú lét ngứa, chính hắn chiếc kia màu trắng xe thể thao vẫn là ở linh năng thời đại trước mua, bây giờ đặt ở công ty Ngọc Kiệt trong kho hàng vậy tích đuổi đất đã lâu, lập tức trong lòng dự định, quay đầu nhất định phải cho mình vậy làm một chiếc xe thể thao như vậy. Nô Kiến Nguyên lái xe đi tỉnh thành Nam Phong, chỉ dùng cỡ nửa tiếng thời gian, tốc độ so truyền thống xe hơi nhanh gấp 2 gấp 3. Lái vào tỉnh thành Nam Phong khu vực sông ướt, vào một nhà tiêu chấp công ty. Điểm này xe có chút giống như là cao tốc chạm thu lệ phí, Nô Kiến Nguyên trực tiếp lái vào hẹt lối đi, phía trước có một cái không gian hấp động. Xe chui vào không gian trong hấp động, ngắn ngủi mấy giây thời gian, liền hoàn thành chuyển tống, hai người đã ngay tức thì vượt qua mấy ngàn cây số lộ trình, từ tỉnh thành Nam phong truyền đến thủ đô Bắc Kinh. Có chút ý tứ, không nghĩ tới loại này lớn chuyển tống trận pháp, nhanh như vậy liền cửa hàng dùng. lưu Kiệt tự lẩm bẩm Nô Kiến Nguyên Kinh thường nói, hừ... Cái này tia chấp truyền thống công ty, nhưng mà chúng ta liên minh người năng lực đầu tư xí nghiệp nhà nước. Trước mắt vẫn chưa có hoàn toàn dân sự, hơn nữa chỉ khắp nơi tỉnh thành xây có trạm. Mà chúng ta loại này thành viên cao cấp dĩ nhiên là có thể tùy tiện sử dụng, đối với ta cái này thành viên cấp A mà nói, căn bản không cần chi tiền bao nhiêu tiền. Lưu Kiệt có chút hiếu kỳ hỏi, vậy thành viên cấp S đâu? Nô Kiến Nguyên Nhữ Mày Mau nói, thành viên cấp S đương nhiên là có thể miễn phí sử dụng, hơn nữa sử dụng số lần không có hạn chế. Bất quá cái này cùng ngươi lại không quan hệ gì, một mình ngươi nho nhỏ cấp bê suy nghĩ bậy bạ cái gì. Chương 301, hỏi tội. Lưu Kiệt không hề muốn nóng lòng tiết lộ mình là người năng lực cấp S, cười một tiếng nói, không việc gì, ta liền tùy tiện hỏi một chút. Nô Kiến Nguyên mang Lưu Kiệt đi tới Dương Gia, đây đã là mấy ngày gần đây, Lưu Kiệt lần thứ hai tới Dương Gia, bất quá, lần này Lưu Kiệt tới mục đích nhưng là hoàn toàn khác nhau. Linh năng xe thể thao dừng ở Dương Gia bãi đậu xe, hai người liền xuống xe. Nô Kiến Nguyên ở Lưu Kiệt sau lưng đẩy Lưu Kiệt nói, cho ta đàng hoàng một chút. Một gặp được Dương Gia chủ thật nghiêm túc nói xin lỗi, biết không? Lưu Kiệt liên tu nói đúng, biết biết. Nhưng mà, Nô Kiến Nguyên lại không có phát hiện, ở Lưu Kiệt đáy mắt chỗ sâu, có một đạo hàn quang mơ hồ tản mắt ra. Hai người đi vào Dương Gia phòng khách bên trong, Dương Mụ, Dương Tiền Phong cùng Dương Gia cao tầng đều ở đây. Dương Gia chủ, thằng nhóc này đã bị ta hung hãn thu thập dừng lại, hắn bây giờ đã biết lỗi rồi. Hắn bây giờ là tới hướng ngươi nói xin lỗi. Nô Kiến Nguyên mang trên mặt đắc ý, hướng Dương Ngục nói. Dương Ngục sắc mặt mừng rỡ, hắn vốn cho là Lưu Kiệt cái này tính bướng bỉnh, coi như là Ngô Kiến Nguyên đi, vậy nhiều nhất dạy bảo hắn dừng lại, hắn không nghĩ tới Ngô Kiến Nguyên làm việc hiệu suất như thế cao, lại vẫn đem Lưu Kiệt mang tới hướng hắn nói xin lỗi, làm Dương Ngục thật bất ngờ. Dương gia mọi người cũng không khỏi nghị luận. Cái này Nô Kiến Nguyên còn thật không hổ là cấp á người năng lực, xem ra rất có thủ đoạn a. Chính là a chúng ta dương gia có thể cùng hắn giao hảo quả thật là gia chủ ánh mắt rất chính xác sau này phải nhiều cho ngô kiến nguyên một vài chỗ tốt vậy dương tiền phong lại là đi tới lưu kiệt trước mặt hắn đối với lưu kiệt sớm đã là hận thấu xương bây giờ cảm giác trong lòng nhất khẩu ác khí rốt cuộc có thể phát tiết ra ngoài dương tiền phong khinh miệt hướng lưu kiệt nói giáp rưỡi cảm nhận được sao đây chính là chọc ta dương gia kết quả ngươi không phải rất có bản lĩnh sao bây giờ ngô kiến nguyên đại nhân ở nơi này ngươi tiếp tục phách lối à không dám đi Nô kiến nguyên nghe được Dương gia mọi người một ít thổi phồng tiếng nói, giờ phút này vậy buộc phát bành trướng, sắc mặt lãnh khốc hướng Lưu Kiệt trợn mắt nhìn một chút, khốn kiếp, còn đứng ngây ở đó làm gì? Còn không mau một chút hướng Dương gia chủ đạo ấy nấy. Lưu Kiệt lộ ra một bộ hết sức nghe lời dáng vẻ, ánh mắt nhìn về phía Dương Mục. Dương Mục không khỏi ngồi thẳng người, chuẩn bị vui vẻ tiếp nhận Lưu Kiệt nói xin lỗi, hắn thậm chí nghĩ xong Lưu Kiệt nói xin lỗi sau đó muốn nói những lời gì, tới tiếp tục chê bai Lưu Kiệt. Để cho Lưu Kiệt ý thức được dương gia không phải hắn có thể tròng nổi. Lưu Kiệt chậm rãi há miệng ra, dương gia trong mắt mọi người đều lộ ra thần sắc mong đợi. Nhà cất rồi dương ngủ. Lưu Kiệt một câu nói để cho dương gia mọi người ngay tức thì mơ hồ. Nhà cất rồi những lời này là ý nghĩa chính là tiếng Quảng Đông bên trong ăn cứt đi ý người, ở rất nhiều kinh điển trong phim ảnh cũng xuất hiện qua. Đợi dương gia mọi người nho nhỏ thưởng thức những lời này, ý thức được những lời này là ở lúc mắng người, sắc mặt của mọi người ngay tức thì liền biến. Dương mục sắc mặt âm trầm xuống, chỉ lưu kiệt cả giận nói, ngươi nói gì sao? Có ngon ngươi lặp lại lần nữa? Lưu kiệt khinh miệt cười một chút, bỏ mặc ta nói bao nhiêu lần, ta chính là cái này nằm chữ, nhà cứt rồi dương mục. Nhà cứt rồi dương gia. Dương mục sắc mặt kinh hãi, hướng nô kiến nguyên nhìn. nô kiến nguyên giờ phút này vậy hoàng hồn, hắn không nghĩ tới lưu kiệt trước một mực dáng vẻ rất nghe lời, làm sao đột nhiên biến sắc mặt, tới như thế vừa ra. Kiến nguyên hinh, đây là chuyện gì xảy ra? Dương Mục hết sức không vui nhìn về phía Ngô Kiến Nguyên, cho dù Ngô Kiến Nguyên là liên minh người năng lực thành viên cấp A, địa vị so Dương Mục cao hơn, nhưng dẫu sao bắt người nương tay, Ngô Kiến Nguyên là thu Dương gia không thiếu chỗ tốt mới cho Dương gia làm việc. Ngô Kiến Nguyên sắc mặt tâm trầm, hướng Dương Mục chắp tay một cái nói: Dương gia chủ, ngại quá, ta lập tức cho ngươi một câu trả lời. Vừa nói, Ngô Kiến Nguyên mắt lạnh nhìn về phía Lưu Kiệt, không tiếp. Ngươi làm gì? Không phải nói xong hướng Dương gia chủ nói xin lỗi sao? Lưu Kiệt chỉ hồi phục Nô Kiến Nguyên hai chữ ngu Xuẩn nhất thời gian Nô Kiến Nguyên cảm giác mình bị Lưu Kiệt hung hãn đùa bỡn một lần tức giận cảm giác xông lên Nô Kiến Nguyên ngực còn bà nó vốn là lấy là ngươi còn thành tâm hối cải vốn nghĩ đến ngươi lại dám chơi đùa ta xem ra ngươi là rượu mời không uống chỉ muốn uống rượu phạt vừa nói Nô Kiến Nguyên liền lại lấy ra thanh kia đòn đao hướng Lưu Kiệt ném tới khốn kiếp ta lấy thượng cấp của ngươi thành viên cấp phá thân phận mệnh lệnh ngươi tự phế ngươi tu vi. Nếu không, ta liền tự mình động thủ. Lưu Kiệt nắm lấy cán đao, đưa ngang trước người, cười lạnh nói, Nô Kiến Nguyên, ngươi thân là liên minh thành viên cấp A, tụi trò đi bên ngoài rẽ cũng được đi, hết lần này tới lần khác còn không phân phải trái đúng sai. Dương gia làm việc quá đáng như vậy, ngươi còn trợ trụ vi ngược, ngươi phải bị tội gì? Lưu Kiệt chữ chữ giết tâm, giọng chính trực như sấm, làm Nô Kiến Nguyên cả người run lên. Nói xong, Lưu Kiệt vừa nhìn về phía Dương Ngục, hướng Dương Ngục nói, Ngươi, Dương gia chủ. Đường đường quân sự thế gia ở ngươi nắm trong tay bên trong thì trở nên được như vậy trướng khí mù mịt, liên minh con trai Đức Hạnh cũng giáo dục không tốt. Còn muốn đối với ta cái này liên minh người năng lực thành viên mấy lần ra tay, ngươi là muốn tạo phản sao? Giọng nói như trung đồng, chấn động đắc nhân tâm thần bất an, dương mục ngã ngồi ở trên ghế, sắc mặt tái nhợt Nô kiến nguyên cảnh giới tương đối cao, ngược lại là chấn định lại, trên mình tản mát ra cường hãn hơi thở, lưu kiệt. Ta xem là ngươi muốn muốn tạo phản mới đúng chứ? Một mình ngươi cấp B thành viên, ta ra lệnh lại dám không nghe? Ngươi có cái gì tư cách hỏi chúng ta tội? Nô kiến nguyên vừa dứt lời, Lưu Kiệt hết sức chấn định sắc mặt lên, nở một nụ cười, nụ cười này xem được Nô Kiến Nguyên ra đầu tê dại, nhất thời có một loại cực độ dự cảm xấu. Nô kiến nguyên, ngươi cứ như vậy thích dùng thân phận để người sao? Tốt, nếu là như vậy nói, vậy mệnh lệnh ta ngươi, tự phế tu vi, ngươi người như vậy đã không có tư cách tiếp tục lưu lại ở liên minh bên trong, đổi ngươi thành viên thân phận. Vừa nói, Lưu Kiệt cầm trong tay đoạn đao hướng ngô kiến nguyên trong tay thẻ qua. Đồng thời Lưu Kiệt lại lấy ra mình lệnh bài thân phận, kích hoạt lệnh bài thân phận lên hình chiếu trang bị. Lưu Kiệt thành viên tin tức xuất hiện ở giữa không trung bên trong, ở quyền hạn của hắn trên cấp bậc, một cái thật to S xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cái gì? Cấp S. Ta không có nhìn lầm chứ. Lưu Kiệt tên này là thành viên cấp S. Làm sao có thể? Đây sẽ không là Lưu Kiệt làm giả đi. Lưu Kiệt lạnh lùng hướng ngô kiến nguyên nhìn làm Ngô Kiến Nguyên cả người run lên, người khác sẽ hoài nghi Lưu Kiệt có phải hay không làm giả, nhưng là Ngô Kiến Nguyên mình chính là thành viên cấp A, hắn có thể phân biệt ra được, Lưu Kiệt lệnh bài thân phận này không có làm giả, hắn thật sự là thành viên cấp S. Ngô Kiến Nguyên, còn có Dương Ngũ, bây giờ ta có tư cách hỏi các ngươi tội sao? Lưu Kiệt một câu nói, chấn điện phát hội. toàn bộ Dương gia phòng khách bên trong nhất thời gian hoàn toàn yên tĩnh. Ngô Kiến Nguyên thanh âm run rẩy hỏi, sao? Sao có thể? Thành viên cấp S không phải chỉ có người năng lực cấp 9 mới có thể lên làm sao? Chương 302, này là tội chết. Nô Kiến Nguyên trên mặt tràn đầy khó tin thần sắc, hắn rất khó tiếp nhận sự thật này. Nhưng là cẩn thận xem qua Lưu Kiệt trong tay lệnh bài thân phận sau đó, hắn có thể xác định Lưu Kiệt lệnh bài thân phận là thật. Nô Kiến Nguyên lại hung hãn quất mình một bậc hai, chắc chắn mình cũng không phải là đang nằm mơ, lúc này mới hoàn toàn phục hồi tinh thần lại. Mặt mày kinh hãi nhìn về phía Lưu Kiệt, nếu Lưu Kiệt là một cái người năng lực cấp S nói vậy lưu kiệt hoàn toàn có quyền giới hạn tùy ý mệnh lệnh hắn mà dương gia địa vị ở hôm nay lưu kiệt nơi này vậy căn bản không trị giá một để ra vô luận là dương gia vẫn là cấp a người năng lực nô kiến nguyên đều không nên đi treo chọc một cái người năng lực cấp s hả ngươi chẳng lẽ không dự định phục tùng mệnh lệnh sao lưu kiệt trong mắt hơi có một ít hài hước hướng nô kiến nguyên nói nô kiến nguyên cả người run lên nhìn xem trong tay đao lâm vào do dự chính giữa hắn nhưng mà phí sức trăm ngàn cây đắng Mới đưa mình thực lực tăng lên tới người năng lực cấp 5 trình độ, cũng là nghĩ hết biện pháp xài cực lớn tinh lực, mới phối hợp đến một cái cấp 3 vị trí. Kết quả, hắn hết thể các thứ này, ở lưu kiệt nơi này, sợ rằng đều phải hủy trong chốc lát. Ta không phục. Nô kiến nguyên đột nhiên hét lớn một tiếng, hắn chân thực không nghĩ ra, lưu kiệt cũng không phải là người năng lực cấp 9, tại sao phải thành là cấp S, bị một cái thực lực cảnh giới so mình còn thấp hơn mạng người làm phế bỏ mình tu vi, nô kiến nguyên trong lòng có mãnh liệt không phục. Khi tức cường đại từ Nô Kiến Nguyên trên mình tản mắt ra, hắn là một cái người năng lực cấp 5, hơn nữa đã là cấp 5 hậu kỳ, khoảng cách thành là cấp 6 người năng lực đã không xa. Ta cũng không phục. Lưu Kiệt ngươi chính là một cái người năng lực cấp 3 có tài đức gì ngồi ở cấp S vị trí. Dương Mục như nhau đứng ra. Lưu Kiệt trong mắt lộ ra nghiền ngẫm ý, xem ra các người là thật muốn muốn tạo phản. Nô Kiến Nguyên và Dương Mục hai mắt nhìn nhau một cái, từ trong mắt của đối phương đều thấy được điên cuồng ý. Ngày hôm nay muốn để cho bọn họ khuất phục tại Lưu Kiệt là không thể nào, lẫn nhau gật đầu một cái, Dương Mục hướng phía sau lui lại mấy bước, vung tay lên, Dương ra nuôi một ít người năng lực rối rít nhảy ra, và Nô Kiến Nguyên đứng chung một chỗ, cùng Lưu Kiệt giằng co. Nô Kiến Nguyên trên mặt lộ ra giữ tợn cười nhạt, hướng Lưu Kiệt nói, việc đã đến nước này, ta cũng lười được cùng ngươi nói nhảm, trực tiếp đem ngươi diệt khẩu. Coi như ngươi là người năng lực cấp S thì như thế nào, coi như ngươi ở thực lực trên có chút thủ đoạn thì như thế nào chúng ta có nhiều người như vậy, ngày hôm nay ngươi hẳn phải chết. động thủ cho ta. theo nô kiến nguyên một tiếng quát chói tai. dương mục phái đi ra ngoài những năng lực này các người, rồi rít lấy ra vũ khí. từng đạo hàn mang chợt hiện, rồi rít chỉ hướng lưu kiệt. lưu kiệt than thở một tiếng, à, thật là một đám ngoan cố không thay đổi ngu xuẩn. ta là cấp s thân phận bảy ở chỗ này, các người và ta đối nghịch không có bất kỳ kết quả tốt, coi như các người giết ta, các người có thể bảo đảm liên minh không tra được sao? Nô Kiến Nguyên trong tay xuất hiện một cái chiều rộng đao, phong phú hơn, tản ra kinh người lực áp bách, bây giờ không quản được nhiều như vậy. Giết ngươi, chúng ta ít nhất có một đường sinh cơ. A, Lưu Kiệt, không bằng ngươi bây giờ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ta còn có thể cho một mình ngươi thông khoái. Lưu Kiệt đưa tay hướng hư không một chảo, ngân long kiếm liền xuất hiện ở trên tay hắn, đây là một cái cấp 3 linh khí, lấy ra ngay tức thì, liền đem nơi đây tất cả vũ khí ánh sáng mang tất cả đều ép xuống. Các người có thể biết Ý đồ mưu sát liên minh thành viên cấp S này là tội chết. Lời nói ra, Lưu Kiệt đã âm thầm mở ra nổ tung tiểu mẫu, hắn không hề khinh thường, trước đã dùng vạn năng quét hình nhìn rồi tất cả mọi người tại chỗ thực lực. Nếu như chỉ có Ngô Kiến Nguyên một người, hắn cái này cấp 5 hậu kỳ, Lưu Kiệt không mở ra nổ tung tiểu mẫu dưới tình huống đối phó thượng có một ít khó khăn. Huống chi Dương Gia hiển nhiên là kiệm chuẩn bị, ngày hôm nay gọi ra càng nhiều hơn người năng lực, trong đó cũng có một ít người năng lực đạt tới cấp 4 Tổng cộng mười mấy người. Lưu Kiệt nếu như không mở ra nổ tung tiểu mẫu, trận chiến này nhất định là đánh không thắng. Theo nổ tung tiểu mẫu mở, Lưu Kiệt cảm giác trong cơ thể lực lượng giống như núi lửa bùng nổ như nhau, điên cuồng trợ tăng. Trong nháy mắt, một loại bày mưu lập kế cảm giác ở trong lòng sinh ra. Âm thầm bấm một cái phát ấn. Lúc này, ở Dương gia nguy nga lộng lấy lầu cắt ra, bầu trời bên trong mây đen tụ đỉnh, mơ hồ chuyển ra xâm xét. Nô kiến nguyên quát lạnh một tiếng, tội chết thì như thế nào? Trước nhất người chết là ngươi. Dứt lời, nô kiến nguyên rốt cuộc ra tay, trong tay chiều rộng đao chém ngược, tung lên làm người ta hít thở khó khăn phong áp, cuốn dắt thiên trọng đao thế hướng Lưu Kiệt nghiêng đè tới. Đừng xem Lưu Kiệt trải qua dọc theo chiến đấu trên biển tranh, vượt sâu thế giới chuyện kiện, kiến thức rất nhiều mạnh mẽ bao nhiêu tồn tại, thế nhưng chút cảnh giới, cuối cùng là người khác, cũng không phải là Lưu Kiệt mình. Mà nay, Lưu Kiệt đối mặt cái này một cái cấp 5 hậu kỳ, vẫn cảm giác được không nhỏ lực các bách. Cũng để cho Lưu Kiệt trong lòng có linh ngộ. Linh năng lĩnh vực trở nên mạnh mẽ đường, không có một bước là dễ đi, hơn nữa cho dù là bỏ ra rất nhiều cố gắng, có lẽ ở mạnh hơn cường giả trước mặt, liền một con kiến hồi cũng không bằng. Dương mắt nhìn lên, từ từ đường, thượng cần có mang lòng kính sợ. Thanh Sơn Đao Pháp Lưu Kiệt lấy kiếm là đao, thi triển từng ở vạn năng mã cờ giờ trong hệ thống học tập Thanh Sơn Đao Pháp, một tay cầm kiếm, cùng ngô kiến nguyên đụng vào nhau. Mà Lưu Kiệt một cái tay khác, chính là trong bóng tối bấm phát ấn, nổi lên bầu trời bên trong cửu thiên lôi pháp Veng, đao kiếm đụng nhau. Nô Kiến Nguyên và Lưu Kiệt thân hình đều là trợt lui ra, Nô Kiến Nguyên sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn mới vừa rõ ràng thấy, Lưu Kiệt chỉ dùng một cái tay cầm kiếm, mà hắn nhưng là hai tay cầm đao. Nhưng ở trong lực lượng, Lưu Kiệt nhưng hoàn toàn không thua tại Nô Kiến Nguyên. Nô Kiến Nguyên thật vất vả đứng vững vàng bước chân, trong mắt lộ ra kinh ngạc, điều này sao có thể? Ngươi lực lượng tại sao lại? Nô Kiến Nguyên nói chưa nói xong, lạnh thấu xương kiếm mang liền bay vút tới căn bản không kịp mau tránh ra, lưu kiệt còn mở khải nổ tung tiểu mẫu sau đó tốc độ vậy tăng lên một lớn một khúc, nô kiến nguyên không thể làm gì khác hơn là giơ đao chống cự, kết quả cứ thế bị đánh bay ra ngoài ở dương gia trên vách tường để lại hình một người cửa hang, lưu kiệt mắt lạnh nhìn nô kiến nguyên bay rất ra ngoài phương hướng, thản nhiên nói, thời điểm chiến đấu cũng không thời gian cho ngươi nói nhảm, tiếng nói vừa dứt lưu kiệt thân hình lên xuống, giết vào dương gia những cái kia người năng lực chính giữa kiếm mang qua huyết quang tung toé. Các người, cũng là tội chết. Dọc theo chiến đấu trên biển tranh chính giữa, Lưu Kiệt bảo vệ người bình thường, bị người ta gọi là là anh hùng. Lưu Kiệt thật ra thì cũng không phải là rất thích xưng hô như thế. Hắn cho tới bây giờ không có đem mình làm anh hùng gì. Lưu Kiệt thậm chí không có đem mình làm người tốt lành gì. Hắn chỉ muốn tuân theo mình nội tâm, làm xong mình. Bây giờ, những người này muốn giết hắn, những người này đều là tội chết. Lưu Kiệt ra tay bây giờ, liền không có chút do dự nào. Khi tiến vào linh năng lãnh vực sau đó, trải qua rất nhiều rèn luyện, Lưu Kiệt đã sớm không phải cái đó mới vừa tốt nghiệp ba không thanh niên, tâm tính của hắn buộc phát cường đại lên. Lưu Kiệt, chúng ta cùng ngươi liều mạng. Trường 303, đầu gió đỉnh sóng. Nô Kiến Nguyên Vọt trở về, khí tức trên người so mới vừa rồi mạnh hơn rất nhiều, nhưng không hề quá vững định, thoạt nhìn làm mở ra cái gì tạm thời tăng lên lực lượng bí pháp. Cùng lúc đó, còn thừa lại dương ra người năng lực vậy dối dít điên cuồng ra tay, trong chốc lát. Bốn phương tám hướng công kích vây công tới. Vào thời khắc này, bầu trời bên trong một tiếng sấm sét nổ tung, chói mắt kia chớp xé thương khung, hướng Lưu Kiệt ngồi ở phương hướng bổ tới. Lưu Kiệt chợt ngẩng lên cặp mắt, giờ phút này hắn trong mắt đã hết là điện mang. Cửu Thiên Lôi Pháp. Âm một tiếng vang thật lớn, dương ra cái này vững chắc như pháo đài vậy nhà, trực tiếp bị bổ ra, thùng nước to dòng điện thẳng sông lên xuống, đánh vào giao chiến mọi người chính giữa. Mặt đất ngay tức thì bể tan cảnh, khơi dậy nồng nặc bụi mù. Cái này một tia chớp, đối với Dương Gia, đối với Ngô Kiến Nguyên mà nói, chính là bọn họ ngày tận thế. Bùi mù dần dần tàn đi, một đạo thân ảnh súc đứng ở trong đó, đứng nghiêm, ở hắn buôn phía, đều là ngổn ngang nám đen thi thể, bao gồm Ngô Kiến Nguyên ở bên trong. Cái này một tia chớp, là Lưu Kiệt còn mở khải nổ tung tiểu mâu dưới tình huống, như cũ nổi lên đã lâu, tích toàn quá nhiều sáng dược thiên uy. Mà đạo này đứng sừng sững bóng người, không phải Lưu Kiệt, còn có thể là ai. Lưu Kiệt trong chẻo lạnh lùng thanh âm tản mắt ra, liên minh người năng lực thành viên cấp A ngô kiến nguyên, thế tục gia tộc Dương Gia, ý đồ mưu sát liên minh người năng lực thành viên cấp S, hiện đã xử tử hình. Dương Mục, Dương Tiền Phong cùng Dương Gia người đang chiến đấu trong phạm vi, nhưng gặp đến thời khắc này một màn, Rối Rít cũng rất ngồi dưới đất, tựa như bị rút sạch tất cả khí lực. Dương Mục trong mắt lộ ra vô cùng hối tiếc, chỉ tiếc, đã đã quá muộn. Xong rồi. Toàn xong rồi. Ta thật là hồ đồ ạ. Người của Dương Gia, thậm chí không người đứng ra cầu xin tha thứ, bởi vì bọn họ đều hiểu, sự việc đến bước này, lại cầu xin tha thứ vậy đã không có bất kỳ tác dụng, mỗi một người đều lòng như cho tàn, chuẩn bị tiếp nhận tử hình đến. Chuyện kế tiếp không cần Lưu Kiệt tự mình động thủ, hắn trực tiếp thông chi liền địa phương liên minh người năng lực trú điểm, lập tức có một cái thành viên cấp A, mang người vội tới Lưu Kiệt thu thập tàn cuộc. Tới trước cái này thành viên cấp A, lại là lúc trước và Lưu Kiệt có duyên gặp qua một lần quân như tuyết. Quân Như Tuyết trước và quân đội Đại lão Nguyên Hổ cùng nhau gặp qua Lưu Kiệt, và Lưu Kiệt cũng coi là giao hảo quan hệ, hắn biết được Lưu Kiệt sống lại, hơn nữa còn trở thành thành viên cấp S, là mang đặc biệt chân thành chúc mừng tới. Vừa đến Dương Gia, Quân Như Tuyết liền phát huy ra phong phú công tác kinh nghiệm, nhanh chóng thu thập tàn cuộc, đem Dương Gia mọi người giam, đợi liên minh cặn kẽ thẩm tra xử lý sau đó, lại tiến hành xử lý. Mặc dù kết quả còn cần chờ đợi một đoạn thời gian, còn chí ít Dương Gia thành viên nòng cốt cũng có tham dự mưu sát ý hướng. Tử hình là khẳng định. Hơn nữa, Dương Gia tuy là quân sự thế gia, nhiều hơn thiếu thiếu cũng có một ít sản nghiệp, những thứ này sản nghiệp ở đi qua liên minh người năng lực thẩm tra xử lý sau đó, liền bị hoa vì Lưu Kiệt danh nghĩa tất cả. Lưu Kiệt đem những thứ này sản nghiệp một nơi lý, cũng cũng vào công ty Ngọc Kiệt bên trong thể chế, khiến cho được công ty Ngọc Kiệt thể tính lại đại phúc tăng trưởng. Một đêm bây giờ, sưng sưng ở hoa hạ nhiều năm quân sự thế gia Dương Gia, liền bị hoàn toàn xóa đi. Và Dương Gia có quan hệ nhiều phe thế lực, cũng không liên lạc được Dương Gia, một phen điều tra biết tình huống sau đó, lập tức nghe tiếng sợ vỡ mật, không dám lại đề ra nửa câu và Dương Gia có vượt qua hệ sự việc. Mà Lưu Kiệt ước chừng bằng vào người năng lực cấp 3 thực lực thành là liên minh thành viên cấp S chuyện này, cũng ở đây linh năng lánh vực và thế tục lánh vực rộng rãi chuyên gia, Lưu Kiệt danh tự này trong chốc lát náo động hoa hạ các nơi. Tất cả giới truyền thông điên cùng viết cảo, trực tiếp lên tìm kiếm hot tựa đề. Thậm chí một ít ngoại quốc truyền thông và tương quan tổ chức vậy đều bắt đầu chú ý chuyện này. Đại đa số người cũng không biết Lưu Kiệt sau lưng những cái kia chuyện cơ mật kiện, vì vậy lấy là Lưu Kiệt là một cái trên xuống đến thành viên cấp S tồn tại. Trong chốc lát, Lưu Kiệt vị trí vậy đưa tới không nhỏ tranh cãi. Còn có chuyện tốt người tra ra Lưu Kiệt thân phận, theo Lưu Kiệt vượt qua nghị luận độ, công ty Ngọc Kiệt vậy đi theo nổi tiếng đứng lên. Mà cũng có một ít cơ trí một chút thế lực, nhìn ra Lưu Kiệt bất phàm. Rồi rít thông qua công chúng hệ điều hành nghiêm khắc phê bình Dương gia cùng ngô Kiến Nguyên làm nơi là ý đồ ở Lưu Kiệt nơi này lấy được được một chút hảo cảm, mà hết thề các thứ này thông qua internet truyền bá chỉ là ở trong vòng một giờ sự tình phát sinh, mà đây một tiếng Lưu Kiệt mới vừa từ nổ tung tiểu mâu yêu ất chính giữa khôi phục như cũ, gần như tuyết vậy còn mang người ở kiểm kê Dương gia tài sản. Lưu Kiệt ngồi ở trong một cái góc một cái bị tia chớp bổ một nửa trên ghế salon, nhìn trên điện thoại di động các loại các dạng liên quan tới tin tức không khỏi được cười khổ. Chuyện này, là đem hắn hoàn toàn đẩy lên đầu gió đỉnh sóng, trên net đối với hắn đánh giá có thật có xấu xa, Lưu Kiệt cũng coi là đích thân thể nghiệm một cái internet bạo lực, trên net rất nhiều bản phím hiệp đối với hắn ác ngữ mặt đối mặt, nơi nói ra có mấy lời quả thực khó nghe. Cũng may Lưu Kiệt tự nhận là da mặt rất dày, nhân tiện ôm một loại những người này căn bản không biết chân tướng tâm tình, lựa chọn không thấy những thứ này lợi bản. Vượt sâu thế giới, yên tĩnh như chết Bầu trời sám xịt bên trong còn sót lại trước mấy cọng xương mù màu đen vô tận vực sâu hai bên trên vùng đất khắp nơi hiện đầy giữ tận dấu vết những thứ này cũng tỏ rõ một năm trước đệ nhất vua phả dạ giả cùng trong một phần trăm thực lực man thần ở chỗ này triển khai khủng bố chiến đấu ở vực sâu giữa không trung lên còn nổi lơ lửng một ít màu sắc bất đồng chớp sáng ở nơi này chút chớp sáng chính giữa có thể thấy bất đồng khí vận đều có phi phàm cảm giác những thứ này là ở lại này thành khí ở thế giới bên ngoài. Bất kỳ một kiện thanh khí ở bất kỳ một người nào thế lực chính giữa, đều là quý báo nhất tồn tại, cơ hội bị phụng là đồ đẳng. Mà ở nơi này vượt sâu thế giới chính giữa, thanh khí tùy ý nổi lơ lửng, có thể gặp nơi này, là một khối vùng cấm kỵ, căn bản không người có thể lấy đi những thứ này làm người ta đỏ con mắt thanh khí. Đột nhiên bây giờ, vượt sâu chính giữa có một món xương mù màu đen thăng lên, cái này rất không tầm thường. Bởi vì từ trận chiến ấy, Đệ nhất Vua Phạ giả ổn dụng hết toàn lực đem phong ấn tạm thời bổ sau khi thức dậy, sương mù màu đen liền lại nữa từ trong vực sâu dâng lên, chỉ có lưu lại ở vực sâu thế giới chính giữa một phần nhỏ sương mù màu đen tùy ý phi tán. Vậy một món mới dâng lên sương mù màu đen, trôi dạt đến một kiện kiện thánh khí bên cạnh, liền phụ ở thánh khí trên, thánh khí bị dẫn dắt, theo sương mù màu đen, hướng vực sâu bên trong giảm đi xuống. Vực sâu thế giới là độc lập đi ra ngoài một khối thế giới nhỏ, không thuộc về trái đất không gian bên trong. Thánh khí theo xương mù màu đen không ngừng hạ xuống, cái này vượt sâu độ sâu đã hoàn toàn vượt qua trái đất độ dày, tựa hồ không có cuối vậy. Cho đến mỗi một khắc, không gian xẻ ra một ít vật mèo, phía dưới cảnh tượng xẻ ra một ít thay đổi. Đây là một cái đồ sộ hồ lớn. Nói đến kỳ quái, hồ bên trong cũng không là bích lục nước ợn, cũng không phải nóng bỏng nham thạch nóng chảy, lại là từng đạo ánh sáng, những thứ này ánh sáng con quang vặn vặn ba động, tựa như cùng thanh gió lây qua mặt nước. Khắc khắc, đáng chết vua phà dạ Thật lấy là mình có thể vây khốn ta một hai năm thời gian sao? Chỉ cần một tia lỗ hổng, ta liền có thể đem thánh khí dẫn dắt tới đây, tụ tập thánh khí lực lượng, tăng tốc độ phá giải cái này đáng chết phong ấn trận. Chương 304: Mới đầu tư. Bắc Kinh. Dương ra sự việc ở Liên minh người năng lực hiệu suất cao xử lý hạn đã hoàn toàn giải quyết. Thứ nay về sau lại cũng không có dương ra. Lưu Kiệt cũng là lần đầu tiên ý thức được thành viên cấp S địa vị có bao nhiêu cao, thành viên cấp S tại Liên minh người năng lực địa vị tựa như cùng mấy chục năm trước, vũ khí nguyên tử tại một quốc gia địa vị như nhau. Chuyện này như thế ồn ảo, dương gia những cái kia nguyên bản ở quân đội nhậm chức tộc nhân, căn bản không có tham gia lần này sự kiện sĩ quan, đều bị khẩn cấp đuổi quân tịch. Chuyện này kết thúc thời điểm, Lưu Kiệt liền trở về thành phố Thanh Lãng. Một mặt, dương gia một ít sản nghiệp, công ty Ngọc Kiệt cần một đoạn thời gian để tiêu hóa, trong này các loại giao tiếp công tác, Lưu Kiệt còn dự định tự mình nắm chặt. Trừ cái này ra Công ty Ngọc Kiệt linh năng hóa công tác mới vừa khởi bước, Lưu Kiệt mình cũng coi là toàn bộ công ty Ngọc Kiệt từ trên xuống dưới thực lực mạnh nhất một cái người năng lực, khắp mọi mặt đều cần hắn nghiêm ngặt nắm chặt. Trở về cái này một bận rộn, chính là bận rộn một tuần lễ thời gian, Lưu Kiệt cái này một tuần lễ cơ hồ không làm sao ngủ, cũng may hắn thân là người năng lực, thể lực đi xong toàn không thành vấn đề. Dĩ nhiên cái này một tuần lễ thời gian, Lưu Kiệt vậy không có quên tu luyện, mỗi ngày vẫn là rút ra dư thời gian dùng để để thăng mình thực lực. Chỉ bất quá đến hắn cảnh giới này, muốn tăng lên nữa đã là vô cùng khó khăn. Ngày hôm đó, Lưu Kiệt mới vừa xác định công ty Ngọc Kiệt ở linh năng thực phẩm lên đầu tư, linh năng thực phẩm ở tương lai có rất lớn thị trường. So với truyền thống đồ bổ, linh năng thực phẩm là chân chân chính chính có thể cho người mang đến bổ ích, cải thiện thể chất, kéo dài tuổi thọ không cần nói nhiều, thậm chí còn có thể cho muốn bước lên linh năng lĩnh vực người mở ra tu luyện cửa. Linh năng thực phẩm sản nghiệp đầu tư cũng là Lưu Kiệt và công ty những thứ khác thành viên nòng cốt mở ra sẽ sau đó quyết định Lưu Kiệt vì thế còn thỉnh giáo Minh Hải Thương Học Viện mai giáo sư trước mắt thị trường lên cơ hội bất kỳ xí nghiệp đều ở đây thăm dò như thế nào đem linh năng lãnh vực và truyền thống sản nghiệp kết hợp với nhau từ đó để cho truyền thống sản nghiệp đổi thành toàn sức sống mới thực phẩm lãnh vực trước mắt đã có rất nhiều xí nghiệp đang làm nhưng là Lưu Kiệt đối với thị trường tiến hành quan sát phân tích ưu劣 phần lớn làm linh năng thực phẩm xí nghiệp nơi làm được thực phẩm cũng không đủ tinh xảo, vậy thiếu đóng gói ý thức, từ linh năng lĩnh vực góc độ tới xem, những sản phẩm này vô cùng làm cậu thả. Đi qua Lưu Kiệt quyết định, phải làm liền được làm sản phẩm bề ngoài rất đẹp mắt linh năng thực phẩm, phải có không giống với truyền thống thực phẩm tươi thiết kế, còn phải có tốt hơn linh năng hóa phương án, để cho thực phẩm hơn nữa có ăn giá trị. Vì thế, Lưu Kiệt trực tiếp bỏ ra số tiền lớn mời tới một vị ưu tú nhà thiết kế, sau đó vậy tiêu tiền mời tới một ít nhàn tản người năng lực sẽ để cho những năng lực này người phụ trách để cho thực phẩm có linh tính. Lưu Kiệt rất coi trọng lĩnh vực này, hiện tại thị trường lên còn chưa có xuất hiện lĩnh vực này cự đầu, chỉ phải mau sớm đem sản phẩm làm xong, chiếm đoạt thị trường phân ngạch, tương lai lúc này là một cái lớn được lợi đặc biệt kiếm nghề. Cho nên Lưu Kiệt quyết định đầu đi vào tiền cũng không phải con số nhỏ, ước chừng đầu một tỷ đi vào. Công ty Ngọc Kiệt bây giờ mặc dù kích thước không nhỏ, nhưng vậy không gọi được khổng lồ xí nghiệp, Một tỷ đối với công ty Ngọc Kiệt mà nói vậy là rất lớn một số tiền. Cũng may công ty Ngọc Kiệt trước mắt vẫn là có không thiếu tiền gửi ngân hàng, đây đều là trước kia từ từ tích lũy được. Ở tiền vốn dùng tiền của công trong sách ký xuống tên chữ sau đó, lưu Kiệt điện thoại di động reo, hắn vội vàng cầm điện thoại di động lên vừa thấy là Thu Tĩnh đánh tới. Lưu Kiệt vội vàng nhận nghe điện thoại, Thu Tĩnh thanh âm từ điện thoại di động chuyển tới, đến dọc theo biển trường thành tới, tiền bối tìm ngươi. Được. Hai người không có nói nhiều. Dẫu sao điện thoại truyền bá thanh âm, ở thời đại này, không gọi được là tuyệt đối an toàn. Như bọn họ loại nào cao cấp đường thành viên giữa đối thoại, cũng coi như là cơ mật, thời thời khắc khắc đều cần cẩn thận. Thu Tính trong miệng Tiền Bối, nói nhất định là vọng hải giả, nếu là vọng hải giả tìm hắn đã qua, tất nhiên có cái gì chuyện trọng yếu. Dù sao chuyện của công ty đã xử lý xong hết rồi, thật ra thì phần lớn sự việc, căn bản không cần lưu kiệt tự mình xử lý, giao cho Tần Hồng Ngọc là được, Tần Hồng Ngọc năng lực làm việc cũng không kém. Chỉ bất quá Lưu Kiệt không hy vọng Tần Hồng Ngọc quá mức khổ cực, dẫu sao Tần Hồng Ngọc chẳng qua là một người bình thường, lại là một cái mềm mại cô gái, Lưu Kiệt gắng gượng bỏ không được nhìn nàng bị khổ. Lưu Kiệt trong lòng đã tối tâm quyết định, chờ thêm đoạn thời gian, phải đem cơ sở phương pháp hô hấp truyền thụ cho bên người mỗi một người, để cho bọn họ thật tốt tu luyện, cùng bọn họ bước vào đến linh năng lánh vực, Lưu Kiệt lại đi tìm một cái khá một chút phương pháp hô hấp cho bọn họ tu luyện. Không cầu có thể có thực lực rất mạnh. Ít nhất có thể đủ bảo đảm thân thể bọn họ sức khỏe, không chịu bệnh đau. Từ công ty rời đi sau đó, Lưu Kiệt lần này học tinh, mở xe thể thao của mình đi tỉnh thành Nam Phong bên kia, tra mình một chút thành viên cấp S thân phận thể, trực tiếp thông qua truyền tống trận đến dọc theo biển Trường Thành, so linh năng tàu cao tốc tốc độ còn nhanh hơn. Ở dọc theo biển Trường Thành bộ chỉ huy tối cao, Lưu Kiệt gặp được Vọng Hải Giả. Vọng Hải Giả và Thu Tính hai người đều ở đây, Lưu Kiệt vừa đi vào tới, Vọng Hải Giả liền sắc mặt chỉnh trọng nói, "Lưu Kiệt, Ngươi thân là thành viên cấp S, chúng ta tin tưởng ngươi đối với sự việc có chính xác sức phán đoán và quyết sách, cho nên ta đem ngươi đề nghị lên giao cho Quốc hội liên minh sau đó, quốc hội phê chuẩn đoạt lại thanh khí hành động. Lữ Kiệt gật đầu một cái, trong mắt lộ ra vẻ ngưng trọng. Vượt sâu thế giới bên trong hôm nay biến thành dạng gì chưa biết, cho dù là đệ nhất vua phả giả ổi đã bổ túc man thần phong ấn, có thể hay không thuận lợi đoạt lại thanh khí, đều có nhất định huyền nghiệm. Vọng Hải giả nói tiếp, đi qua lần trước vượt sâu thế giới chuyện kiện sau đó. Chúng ta cũng ý thức được chuyện nghiêm trọng, cho nên, lần này, trực tiếp do tất cả nước tổ chức người năng lực cấp 9 đi. Mà mấy người các ngươi lên trong một lần nhiệm vụ thành viên, bởi vì đi qua bên kia một lần, có chút kinh nghiệm, cho nên các người đều phải cùng đi, không thành vấn đề chứ. Lưu Kiệt và Thu Tính rồi rít gật đầu, không có vấn đề. Trong mắt của hai người có chút ngưng trọng, đối với vực sâu trên thế giới ấn tượng thật không tốt, nhưng cái này cũng không đại biểu bọn họ sợ. Ngược lại, bọn họ có chút nhau nhau muốn thử. Bởi vì cho dù là trải qua lần đó sự kiện bọn họ, vậy rất muốn làm rõ ràng vượt sâu thế giới chính giữa rốt cuộc có dạng bí mật gì. Vọng hải giả khẽ mỉm cười, nhiệm vụ lần này, đặt tên là đoạt lại thanh khí, hoa hạ phương diện phái ra nhân viên, có người hai người chúng ta, hoa hạ phái ra người năng lực cấp 9, chính là ta. Phía dưới, ta cho các người giới thiệu một chút những quốc gia khác nhân viên. Vừa nói, Vọng hải giả hướng gian phòng u ám trong góc chỉ một cái một cao một thấp hai đạo thân ảnh từ âm ảnh chính giữa chậm rãi đi ra, trên người hai người này nổi lơ lửng rất nhiều vải, khí tức trên người vô cùng yếu ớt, cơ hồ không phát hiện được. Đợi hai người đi tới lấy ra, liền có thể thấy trên hai người nổi lơ lửng vải, trên thực tế từng cây một màu trắng băng vải. Chương 305, bốn lớn cấp 9. Cái này hai người chính giữa vậy đạo lùn một chút bóng người, lưu kiệt rất là quen mắt, không phải là pha ra ông truyền nhân ạ làm sao? A làm vậy một bản quấn đầy băng vải trên mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt Giờ phút này, hắn cặp mắt chính giữa lộ ra chút kinh ngạc. Lưu Kiệt đi lên trước, nhiệt tình chào hỏi, ạ làm, một năm không gặp, ngươi lại cao hơn mà. Một năm trước thầy ạ làm thời điểm, hắn còn chỉ có 15 tuổi, một năm trôi qua cao hơn rất nhiều. ạ làm trong mắt chút kinh ngạc rất nhanh liền tàn đi, băng vải hạ chuyển ra thanh âm nặng nề, ừ, ngươi sống lại, rất thần kỳ. Lưu Kiệt lúng túng cười một tiếng, xem ra, ngươi tính cách vậy càng thêm lãnh đạm đây. Nhưng vào lúc này. Lưu Kiệt cảm giác một đạo từ ạ làm sau lưng phát ra, rơi ở trên người mình, bị tia mắt kia để mắt tới. Lưu Kiệt có một loại cả người một cảm giác lạnh. Không sai, không phải cảm giác lạnh như băng, mà là lạnh rơi cảm giác, giống như là chết đi sau đó, thân thể mất đi nhiệt độ. Một đạo hơn nữa thanh âm nặng nề vang lên, ngươi chính là Lưu Kiệt sao? Thật là làm người ta kinh ngạc à, tộc ta vong linh bí pháp cũng không có như vậy hiệu quả, ngươi cả người cũng là sinh cơ. Vọng Hải giả thân hình xuất hiện ở Lưu Kiệt sau lưng. Cung kính hướng ạ làm sau lương phương hướng một nóng lý, vua phả dạo, cung nên ngươi đi tới hoa hạ. Giờ phút này, ạ làm sau lương người nọ hoàn toàn đi ra, hắn thân hình cao lớn, nhưng cả người lối an mặc và ạ làm cơ hồ giống nhau như lúc chỉ lộ ra một đôi thâm thủy ánh mắt. Người này chính là Ai Cập hôm nay thế hệ này vua phả dạo sao? Lưu Kiệt trong lòng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới ai cập phương diện lại là vua phả dạo tự mình đến sân. Vua phả dạo thanh âm nghe không ra có gì tình cảm. Chỉ là đặc biệt bình thản dụng sự trước đã học qua tiếng hoa nói, nếu như không phải là bởi vì vượt sâu thế giới sự việc, lão hủ chỉ sợ cả đời cũng không biết bước lên hóa hạ đất ngay đi. Bất quá, bây giờ gặp được Lưu Kiệt, lão hủ trong lòng rất kinh ngạc, ta từng suy đoán Lưu Kiệt sống lại có phải hay không cũng là nào đó vong linh bí pháp, nhưng bây giờ nhìn lại, hắn cả người tràn đầy sức sống, ta thật bất ngờ. Lưu Kiệt trong lòng ngầm ám than khổ, ngài như vậy vân đạm phong khinh, kia có một chút kinh ngạc dáng vẻ à bất quá vua phạ giả ồn nói để cho vọng hải giả chính là trầm mặc một chút. Hồi lâu sau đó, vua phạ giả ồn khoát tay hào nói, không cần lo lắng cái gì, lao hủ lần này tới, thuần túy vì vượt sâu thế giới sự việc, ta cũng không hy vọng cái loại đó kinh khủng tồn tại cuối cùng được thả ra, lưu kiệt bí pháp là rất lợi hại, nhưng là lao hủ rõ ràng, cái loại đó tầng thứ bí pháp, cho dù là lấy lao hủ bây giờ tầng thứ, cũng là không thể chạm đến. Hoa hạ, thật sự là đầm rồng hang hổ hạ. Vọng Hải giả có chút xấu hổ nói, ngài đối với tiếng hoa nắm giữ không tệ, đều biết dùng thành ngữ. Vừa lúc đó, hai đạo thiết giáp tiếng va chạm âm truyền tới, theo mà đến còn có tiếng bước chân trầm ổn. Đi ở trước đầu là là một tóc vàng kỵ sĩ Adam. Một năm thời gian trôi qua, hán khí tức trên người lại đổi mạnh không ít. Đồng thời, trên người hắn khôi giáp tựa hồ và trước kia bất đồng. Lưu Kiệt dùng vạn năng quét hình xem qua một mắt sau đó, hiểu được kỵ sĩ căn cứ bất đồng cấp bậc sẽ mặc bất đồng khôi giáp. Nơi này cấp bậc nói cũng không phải là thực lực cấp bậc, mà là tương tự với Hoa Hạ Liên Minh người năng lực cấp A cấp B loại này cấp bậc. Adam trên người là bí ngân khôi giáp, tượng trưng cho tương tự với Liên Minh người năng lực thành viên cấp A cấp bậc, mà ở sau lưng hắn trung niên kia người, trên người mặc chính là tinh vàng khôi giáp, tản ra ma lực sáng bóng. Đây là một cái tương đương với thành viên cấp S đại kỵ sĩ. Hai vị kỵ sĩ trên mặt có giống nhau ký hiệu tính mỉm cười. Ta nghĩ, Lưu Kiệt tiên sinh sống lại, nhất định là bởi vì bị thần chúc phúc. Adam sau lưng đại kỵ sĩ vừa nói, hướng Lưu Kiệt nói, Lưu Kiệt tiên sinh, ngươi tốt, ta là giáo đình đại kỵ sĩ Chát Lơ, một vị người năng lực cấp 9, thực lực siêu cường đại kỵ sĩ, như vậy lễ phép hướng Lưu Kiệt tự giới thiệu mình, Lưu Kiệt tự nhiên vậy rất lễ phép gật đầu cười, ta là Lưu Kiệt. Vọng Hải giả vậy đi tới, Chát Lơ kỵ sĩ, hoan nghênh ngài. Chát Lơ rất khách khí và Vọng Hải giả chào hỏi, lại qua hướng đi vua phà dạ, thi lễ. Vua phạ giả ở hở ba vị người năng lực cấp 9 chính giữa bối phận cao nhất, dĩ nhiên là lấy hắn vi tôn. Lưu Kiệt và Adam xa cách đã lâu, và ả làm còn có thu tỉnh bốn người tụ chung một chỗ nói chuyện với nhau đứng lên. Ba vị người năng lực cấp 9 bây giờ mặc dù riêng mình văn hóa, tín ngưỡng hoàn toàn không cùng, nhưng là ở vượt sâu thế giới chuyện này trước mặt, mọi người đều là cùng kẻ thù. Mấy người lẫn nhau chuyện trò liền một hồi sau đó, vọng hải giả nói, chư vị, vượt sâu thế giới hiểm ác vô cùng. Ước chừng bọn ta ba vị người năng lực cấp 9, sợ rằng còn không phải là rất đủ xem, cho nên lần này đảo quốc cấp S nhẫn giả Hạ Tặc Cổ Tạ Dụ Tiên Sinh cũng biết và ta cùng chung đi. Vọng Hải giả vừa dứt lời, một đạo khói mù từ dưới đất dâng lên, ngưng tụ thành một bóng người. Hắn người mặc nhẫn giả trang phục, có thể thấy hắn giữa eo treo khổ không và trong tay kiếm, trên mặt còn mang một cái vẽ văn lộ mặt nạ. Cấp S đặc biệt thượng nhẫn, Hạ Tặc Cổ Tạ Dụ, tố lên. Nhiệm vụ lần này ta tất muốn đoạt lại thánh khí tám xích Quỳnh câu ngọc. Hạ Tạc Cổ Tạ Dịu ngắn ngủi tự giới thiệu mình sau đó, vậy rất lễ phép và mỗi một người chào hỏi. Tham gia nhiệm vụ lần này, nhân viên toàn bộ tập trung đông đủ, tổng cộng 8 người, 4 vị người năng lực cấp 9, Ai Cập hiện đảm nhiệm vừa phạ dạ, Âu Châu giáo đình đại kỵ sĩ Lơ, nước Nhật cấp S đặc biệt thượng nhẫn Hạ Tạc Cổ Tạ Dịu, cùng với Hoa Hạ vọng Hải giả cơ Thương Hải. Còn có chính là Lưu Kiệt bọn họ bốn cái đều đã đi qua một lần người. Vọng Hải Giả ở nhiệm vụ lần này chính giữa có chủ này đạo địa vị, hắn mở miệng nói, "Chư vị, việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau sớm lên đường đi phi thuyền đi, không biết còn có vấn đề gì hay không?" Vua Phạ Giả ở oh, siết quả đấm một cái nói, "Không vấn đề gì, lên đường đi, định muốn đoạt lại chúng ta thành khí pha ra ông vàng quan và duy độ cửa." Lấy tế đệ nhất Vua Phạ Giả oh, ở trên trời vĩnh hằng yên nghỉ. Có bốn vị người năng lực cấp 9, còn có lưu kiệt cái này không phải người năng lực cấp 9 thành viên cấp S ở trong đội ngũ. Lần này tiến vào Phi Châu, hoàn toàn không cần lưu kiệt bọn họ lần trước tiến vào như vậy phiền thoái, còn nghĩ đủ phương cách muốn ngụy trang mình. Một năm trước, ạ làm liền cho thấy cực kỳ ưu tú che giấu hơi thở năng lực, mà ngày nay, lại là lại vua phạ giả ở tại chỗ, che giấu hành tung sự việc hoàn toàn không cần lo lắng. Có vua phạ giả ở hờn nút, có thể nói toàn bộ trên trái đất, cũng không có mấy người có thể nhìn đấu. Lại lần này chặng đường, cũng là quốc gia tổ chức căn bài, trực tiếp phái một chiếc mới tinh nghiên cứu linh năng máy bay chiến đấu Lại mang theo rảnh riêng phi công vậy phiền thoái, cho nên chiến đấu cơ này trực tiếp giao cho Lưu Kiệt mở ra. Lưu Kiệt ước chừng dùng vạn năng quét hình nhìn một cái, liền có thể ung dung cưỡi linh năng chiến đấu cơ. Hơn một giờ sau đó, linh năng máy bay chiến đấu liền đi tới Hắc Na trong biên giới trên bầu trời. Trường 306, Thời tế. Lần này tiến vào Hắc Na biên giới, có vua phạ ra ổ thủ đoạn, thậm chí không có đưa tới Hắc Na linh lưới chú ý. Linh năng máy bay chiến đấu đáp xuống vậy phiến sa mạc bên trong. Lưu Kiệt đoàn người xuống máy bay, liền thấy được tòa kia đứng sừng ở trên gò cắt nhà gỗ nhỏ. Hả? Mọi người còn chưa đi về phía nhà gỗ nhỏ, vọng hải giả đột nhiên phát ra giọng nghi ngờ. Ngoài ra ba vị người năng lực cấp 9 liếc mắt nhìn nhau, cũng gật đầu một cái. Bốn cái trẻ tuổi đồng lứa chính giữa, chỉ có Lưu Kiệt trong mắt lộ ra thâm thúy, thu tĩnh, ạ lạm và A-đam ba người đều ngẩn ra, không biết vọng hải giả vì sao lộ ra nghi ngờ. Lưu Kiệt mở ra vạn năng quét hình, hướng nhà gỗ nhỏ nhìn chỉ gặp nhà gỗ nhỏ bốn phía, có một đạo đạo quang tuyến quanh quẩn, hiển nhiên là có người ở chỗ này bày ra trận pháp. Hơn nữa trận pháp này thật không đơn giản, có thật nhiều trận văn đan vào một chỗ, hết sức phức tạp. Là một cái phòng ngự công kích một khối trận pháp, xem bộ dáng là muốn đem nhà gỗ nhỏ cho bảo vệ. Giao cho để ta giải quyết. Đại kỵ sĩ Chatler một bước bước ra, không giống với Adam là một vị thủ hộ kỵ sĩ, thiên về tại phòng ngự, Chatler chính là một vị trừng phạt kỵ sĩ, trừng phạt kỵ sĩ năng lực nghiên về tại thủ đoạn công kích, một cái tản ra khí lạnh trường kiếm xuất hiện chát lơ trong tay, làm không khí bốn phía nhất thời cũng giảm xuống mấy độ. Chát lơ hơi quan sát sau đó, bước ra một bước, vừa vận đi vào trận pháp trong phạm vi, nhất thời gian, trong không khí có thật nhiều đạo quang mang ngưng hiện ra, những ánh sáng này lên tản ra khí tức hủy diệt. Đối với Lưu Kiệt bọn họ mà nói, tia sáng này có cực mạnh lực cát bách, Lưu Kiệt có thể cảm giác được, trận pháp này hình thành ánh sáng, chỉ cần một đạo chém xuống tới, liền có thể lấy hắn tính mạng nhưng là Chát Lơ sắc mặt chấn định, hiển nhiên trận pháp này đối với hắn mà nói không tính lớn vấn đề. Mấy đạo ánh sáng của tới đều là mang theo khí tức hủy diệt, có rất mạnh lực sát thương, mà Chát Lơ chẳng qua là nhẹ nhàng huy động trường kiếm trong tay, một kiếm quét ra, nhất thời gian có một cổ vô hình lực áp bách từ Chát Lơ trên mình nổi lên. Vô hình cũng không gặp có gì va chạm, những cái kia trận pháp ánh sáng ngay tức thì bệ tan cảnh. Chát sắc mặt ngưng trọng nói, trận pháp này cường độ không thấp, mỗi một đạo tia sáng công kích đều đủ để có thể so với người năng lực cấp 9 công kích, xem ra vượt sâu thế giới bên trong sợ rằng sinh ra một ít biến số vừa nói chuyện, chắt lơ một bên ra tay trường kiếm trong tay đánh đâu thằng đó đem trận pháp này phát ra công kích toàn bộ chém hết, cũng cương ép thủng trận pháp này mọi người ở đây chuẩn bị tiếp tục đi về phía trước, cửa nhà gỗ nhỏ đột nhiên mở ra từ trong đó đi ra bốn cái người áo bào đen gương mặt cũng bao phủ ở cái chụp đầu dưới không thấy rõ khuôn mặt lưu kiệt, các người lui về phía sau Vọng hải giả có chút ngưng trọng thanh âm chuyển vào Lưu Kiệt trong thai. Lưu Kiệt bốn người liền vội vàng lui về phía sau một ít, Vọng hải giả giơ tay lên một kết tấn, một cái màn sáng đem Lưu Kiệt bọn họ che phủ ở trong đó. Lưu Kiệt ánh mắt hướng cái đó bốn cái người áo bào đen nhìn, cái này bốn người lại toàn bộ đều là người năng lực cấp 9, hơn nữa bọn họ thân phận là bộ lạc man thần thời tế. Lưu Kiệt lúc này mới hồi tưởng lại, bọn họ một năm trước đi tìm một chút bộ lạc man thần thời điểm. Sự chú ý chủ yếu đều đặt ở vực sâu thế giới chính giữa, khi đó bọn họ chỉ có thấy được bộ lạc man thần Đại Tế Tì, còn có bị phong ấn man thần, ngược lại không để mắt đến, bộ lạc man thần vốn là có rất sâu nội tình. Bây giờ, bộ lạc man thần nội tình liền hiện ra, lần này liền xuất hiện 4 vị người năng lực cấp 9, hơn nữa trước đã chết Đại Tế Tì, bộ lạc man thần đã biết thì có 5 vị người năng lực cấp 9. 5 vị người năng lực cấp 9 Đây hoàn toàn không giống như là hát vậy một cái như vậy nước nhỏ người năng lực tổ chức hẳn có con số. Tóm lại, bộ lạc man thần là rất khắc thường. Bốn vị thầy tế chính giữa, có một người mở miệng dùng hát na ngôn ngữ nói, người tới người nào? H.T.T.P. S. Võng hải giả nơi này bốn vị người năng lực cấp 9, ở đi tới hát na trước, cũng đã học qua hát na ngôn ngữ, dĩ nhiên là nghe hiểu được. Võng hải giả mặt lộ lạnh lùng ý, mở miệng nói, chúng ta đến từ thế giới các nơi, lần này tới chỉ là thu hồi chúng ta các nước thanh khí. Vọng hải giả lời này vừa nói ra, bầu trời cũng tối xuống, hai bên tổng cộng tám vị người năng lực cấp 9 rằng co lẫn nhau trước. Lưu Kiệt trong đầu nghĩ, nếu không phải vọng hải giả ở bên người bọn họ bày ra một tầng phòng ngự màn hào quang, sợ rằng cái này tám vị người năng lực cấp 9 tản mát ra huy áp, thì không phải là bọn họ cái này mấy người có thể chịu được. Thánh khí sao? Mở miệng vị kia thầy tế giọng đột nhiên gian rét lạnh liền đứng lên. Một khắc sau. Bốn cái thầy tế đột nhiên lấy ra vũ khí, hướng vọng hải giả bọn họ bốn người ra tay. Lưu Kiệt Trước đã dùng vạn năng quét hình xem qua, cái này bốn cái thầy tế nghề đều là vụ sư, bọn họ trong tay phân đường xuất hiện liền một cây pháp trượng, pháp trượng thượng tán phát ánh sáng màu tím, những ánh sáng này nối liền chung một chỗ, khiến cho được bốn người nhìn như giống như trọn vẹn một khối. Bốn người cùng tay giơ tay lên huy động pháp trượng, một cổ trong suốt chập chẩn sau đó ra. Vua Phả ra ồ hội vàng hướng kỵ sĩ Chát sĩ. Lùi về phía sau. Đây là nguồn rùa. Tiếng nói vừa dứt, vua phạ giả ồ từ tùy thân không gian vật phẩm chính giữa lấy ra một cái sư đồ trang sức cái, hướng trên mặt một màng, sau đó vua phạ giả ồ một cước bước ra, trên mặt đất nhảy lên quỷ dị vũ bộ tới. Đây là một loại đặc biệt khoa trương cúng tế vũ điệu, theo hắn thân hình di động, từng cổ một màu xanh lá cây xương mụ từ trên người hắn băng vải chính giữa dị ra, nhìn như, hiện đảm nhiệm vua phạ giả ồ, năng lượng hình thái và lưu kiệt bọn họ trước thấy qua đệ nhất vua phàm giả ột năng lượng hình thái là đến rất gần lúc này chát lơ vậy thật nhanh lui về sau vua phàm giả ột thả ra màu xanh lá cây xương mù và bốn cái thẩy tế phóng thích ra nguyên rùa đụng vào nhau lại phát ra tí tách tiếng ăn mòn mặc dù không gặp cũng như vì sao kịch liệt chiến đấu nhưng lại người một loại hết sức sợ hãi cảm giác vua phàm giả ột trong miệng phun ra một ngụm máu tươi nhiễm đỏ bộ mặt băng vải vua phàm giả ột vọng hải giả Hạ tạc cổ tạ dịu và chát lơ ba người vội vàng hội tụ ở vua phạ giả ở bên người. Vua phạ giả ồ hư lạnh một tiếng, ho khan một tiếng nói, ta không có gì đáng ngại, chỉ bất quá cái này bốn người khó đối phó. Bọn họ thông qua ma pháp nối liền chung một chỗ, thả ra công kích đều là tổ hợp kỹ, chúng ta chẳng qua là tạm thời họp thành đội, không có chiến đấu ăn ý, phải cẩn thận ứng đối. Ban về một mình thực lực, vọng hải giả nơi này bốn cái người năng lực cấp 9, thực lực đều không yếu hoàn toàn không kém tại bốn cái bộ lạc man thần thầy tế. Nhưng là cái này bốn cái bộ lạc man thần thầy tế là lâu dài hợp tác hợp tác, lại tu hành vu thuật cũng đều cao độ giống nhau, cho nên có thể đem lực lượng hội tụ vào một chỗ phát động công kích, là một người vô cùng mạnh toàn thể. Nhưng là vọng hải giả bọn họ bốn vị người năng lực cấp 9, thì chỉ có thể tự mình chiến đấu. Hừ, nhưng không thể để cho những thứ này có đầu rút cổ ở Hắc Na biên giới uy hiếp thế giới nhà an toàn hỏa đem chúng ta coi thường bọn họ chẳng qua là nghe nói chúng ta muốn lấy hồi thánh khí liền không chút kiên kỵ động thủ vậy chúng ta cũng đều cầm ra một chút bản lĩnh tới đi chat lơ trong mắt ẩn chứa tức giận nói xong tay cầm trường kiếm hướng bốn cái thảy tế vọt tới chương 307, phụ trợ tám vị người năng lực cấp 9 giữa đại chiến trạng một cái liền bùng nổ kỵ sĩ chat lơ cầm kiếm lao ra tốc độ cực nhanh vua phàm giả vậy ở phía sau không ngừng nhảy tà dị cúng tế vũ điệu thả ra nguyền rủa vọng hải giả ở trước người kết tấn Mấy đạo niệm lực kiếm vô căn cứ ngưng tụ mà thành, hướng phía trước chém tới. Hạ tạc Cổ Tạ dịu vậy hóa thành khói mù tiêu tán, không biết muốn thi triển cái gì nhãn thuật. Ngoanh ngoanh ngoanh. Hai bên giao chiến đem nơi này san thành bình địa, trên gò cắt vậy nhà gỗ nhỏ ngay tức thì bể tan tành, chỉ để lại vậy điêu khắc vực sâu trận pháp bàn còn hoàn hảo không tổn hao gì. Lưu Kiệt bọn họ bị bảo vệ ở vòng hải giả bày ra phòng ngự màn hào quang chính giữa, mặc dù cảm giác được cái gì hơi thở, nhưng chỉ là nhìn vòng bảo vệ bên ngoài kinh khủng cảnh tượng liền có thể cảm giác được trận chiến này đáng sợ. Võng Hải giả bốn người cho dù một mình thực lực cường đại, nhưng là không hề địch bốn cái thầy tế hơi thở liên kết ở chung với nhau công kích. Bốn người đổ bay ra, tất cả là bị không cùng trình độ thương thế. Mà bốn vị thầy tế bên kia ở hơi thở lên liên kết tuy là xuất hiện một ít chậm chận, nhưng nhìn như tình huống muốn khá hơn một chút, cũng không có bị thương. Bọn họ trước khi tới hoàn toàn không nghĩ tới, lần này đoạt lại thánh khí nhiệm vụ lại lại như vậy khó khăn. Bây giờ tình huống nhìn như liền vực sâu thế giới cũng không vào được. thân là giáo đình đại kỵ sĩ, ta ha có thể bại ở chỗ này. chặt lơ gầm thép bên trong, đưa tay trái ra, hướng hư không nắm chặt, một cái đắm chìm trong xích diễm ở giữa trường kiếm xuất hiện ở tay trái chính giữa, thả cầm bên tay phải ở giữa hàn băng kiếm hình thành so sánh rõ ràng. băng lửa song kiếm nơi tay, chặt lơ hơi thở ngay tức thì bạo tăng, tiến vào trạng thái tột cùng bên trong. ha ha, xem ra lão hủ cũng phải nhận thật một chút. vua phà dạ nhàn nhạt mở miệng. Từ không gian vật phẩm chính giữa lấy ra một hớp màu vàng kim quan tài, nhìn như và thánh khí pha ra ông vàng quan không có gì khác biệt, hẳn là pha ra ông vàng quan mô hàng ái, mặc dù không bằng chân chính pha ra ông vàng quan, nhưng cũng đã là rất mạnh linh khí. Hạ tạc cổ tạ dự không nói một lời, nâng tay phải lên ngón tay cái nhét vào trong miệng, chật một cán, trên đầu ngón tay thấm ra máu. Sau đó hạ tạc cổ tạ dự liền đem mang máu bàn tay hướng trên đất nhấn một cái, đỡ thời gian trên mặt xuất hiện rất nhiều khoa đổ văn, nhìn như hết sức phức tạp. Thông linh thuật. Những khoa đầu kia văn loé lên sắp hàng, tựa hồ là hình thành một cái trận pháp, theo hạ tặc cổ tạ dịu kêu to, một hồi khói mù đống nhiên bay lên. Khói mù bên trong, xuất hiện một cái thân ảnh khổng lồ, thân ảnh kia cung kính không người tử, trận phát ra một tiếng gầm thét, bốn phía khói mù nhất thời gian bị tiếng gầm gừ này đánh văng ra, đắc ý thấy rõ cái này to lớn bóng người khuôn mặt. Đây là một cái to lớn loài khỉ, tứ chi to con, giống như người như nhau đứng thẳng, máu đỏ trong đôi mắt tràn đầy cuồng bạo ý. Nhẫn giả đều có và linh thú ký kết ngang hàng khế ước truyền thống, cái này vượn ma chính là hạ tác cổ tạ dự thông linh thú, lại cũng là thực lực cấp 9, cho gọi ra thông linh thú, hạ tác cổ tạ dự thực lực tương đương với lật gấp đôi. Ta có thể sẽ không thua các người. Vọng Hải Giả trong mắt ý chí chiến đấu dấy lên, hai tay thật nhanh ở ngực trước liên tục kết ấn, đi đôi với mỗi một lần kết ấn, hắn khí tức trên người cũng biết leo lên mấy phần. Hàng ngàn hàng vạn niệm lực phi kiếm xuất hiện ở Vọng Hải Giả sau lưng, nhìn như cực kỳ nguy nga. Lưu kiệt đám người ở vòng bảo vệ bên trong làm lộ vẻ xúc động, cái này một tráng cấp 9 giữa đại chiến, tựa hồ. Vừa mới bắt đầu. Vọng hải giả nơi này bốn lớn người năng lực cấp 9 sử xuất chân chính lợi hại thủ đoạn, mà bộ lạc man thần bốn vị thầy tế bên kia, như nhau vậy bắt đầu sử dụng cao cấp hơn thủ đoạn. Bốn đại tế ti hai tay ở trước ngực kết ấn, trên mình tản mát ra màu tím đen năng lượng, liên kết chung một chỗ, cùng giữa không trung bên trong hình thành mấy trăm thước cao to lớn hình người hư ảnh Cái này to lớn hình người hư ảnh hơi thở hết sức khủng bố, là bốn đại tế ti lực lượng ngưng kết, theo bốn đại tế ti tay chân động tác, cái này to lớn hình người hư ảnh vậy theo làm ra động tác. Loại thủ đoạn này, và một năm trước Lưu Kiệt bọn họ ở vực sâu trên thế giới nhìn thấy bộ lạc man thần đại tế ti thủ đoạn rất là đến gần, hẳn là xuất từ đồng nguyên. Hai bên điên cuồng đóng đánh nhau, có thể nói là đánh được trời đất ưu ám, hết sức khủng bố. vừa lúc đó, Lưu Kiệt dùng vạn năng quét hình quan sát chiến cuộc. Đột nhiên phát hiện bộ lạc man thần bốn vị thầy tế liên kết lên hình người hư ảnh chính giữa, có một nơi so với lại yếu địa phương. Lưu Kiệt vội vàng truyền âm, đem cái nhược điểm này nói cho vọng hải giả. Vọng hải giả nghe xong, trong mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc, ở hắn xem ra, bốn vị thầy tế hơi thở liên kết, cơ hồ không có nhược điểm, chỉ có tiến công bằng sức mạnh mới có một tia cơ hội thủ thắng. Bọn họ cũng không có phát hiện nhược điểm, lại bị Lưu Kiệt phát hiện. Chiến đấu bên trong, không kịp suy nghĩ nhiều như vậy Vọng hải giả vội vàng đem cái nhược điểm này vị trí nói cho còn lại ba người, đều là hướng nhược điểm phát khởi công kích. Bốn vị thầy tế sắc mặt lần đầu tiên xuất hiện biến hóa, lại nữa như vậy ổn định, rồi rít lộ ra vẻ kinh ngạc, làm sao có thể. Bọn họ đặc biệt tự tin đối với tự thân nhược điểm ẩn nút, không nghĩ tới vẫn là bị phát hiện. Trên thực tế, bọn họ bốn người hơi thở mặc dù có thể liên kết chung một chỗ, nhìn như tựa hồ trọn vẹn một khối, nhưng trên thực tế bọn họ cuối cùng là bốn người. Như vậy cũng tốt so đấu đồ rất nhiều mảnh vỡ hợp lại chung một chỗ, nhìn như là hòa làm một thể, nhưng cuối cùng vẫn tồn tại khe hở. Lưu Kiệt thấy nhược điểm, chính là cái này khe hở chỗ. Theo bốn vị người năng lực cộng thêm hạ tạc cổ tạ dị thông linh thú vượn ma toàn lực công kích dưới, bốn vị thầy tế vì bảo vệ bọn họ nhược điểm, chỉ còn lại phòng thủ. Bọn họ mặc dù hơi thở liên kết, thực lực tăng cường, nhưng đồng thời vậy thấp xuống tự thân cơ động tính. Vọng Hải giả bên này bốn người ở lực lượng cường độ lên mặc dù không như bốn người liên kết, nhưng thắng ở tự mình chiến đấu. Khiến cho được bốn vị thầy tế có một loại hai quả đấm khó đỡ bốn tay cảm giác Một phen quyết chiến xuống, bốn phía sa mạc đã hoàn toàn bị san thành bình địa Thậm chí theo năng lượng không ngừng bùng nổ Trên mặt đất xuất hiện to lớn trong cái hố sâu, giống như hố vẫn thành vậy Rốt cuộc, vọng hải giả niệm lực phi kiếm tìm được bốn vị thầy tế sơ hở Chợ ý định giết người liền hơi thở liên kết khe hở bên trong, điên cuồng khuấy động Trong nháy mắt, bốn vị thầy tế liên kết ở chung với nhau hơi thở bị cắt đứt Cái loại đó vô cùng chèn ép khí tức cường đại ngay tức thì biến mất, đổi trở về thông thường bốn cái người năng lực cấp 9 hơi thở. Vọng hải giả bên này bốn vị người năng lực cấp 9 liền vội vàng nắm được hơi thở liên kết bị chém đứt cơ hội, ra sức ra tay, đem bốn vị thầy tế vững vàng kém chế, khiến cho được bọn họ không có lần nữa liên kết hơi thở cơ hội. Ở một trọi một dưới tình huống, bốn vị thầy tế một mình thực lực cũng là muốn có chút kém, không dưới chốc lát, liền bị mỗi người kích phá. Thánh chủ sẽ không bỏ qua các ngươi. Thánh chủ vĩnh hằng, Bốn vị thầy tế phát ra sau cùng kêu rên, sau đó liền chết ở bốn vị người năng lực công kết dưới. Kỵ sĩ Chatler gặp kết thúc chiến đấu, thở phào nhẹ nhõm nói, vọng hải giả, ngươi lại nhìn thấu bọn họ nhược điểm, thật là lợi hại. Trường 308, vượt sâu dị biến. Chẳng những Chatler nói như vậy, liền vua phạ giả ồn như vậy thế hệ trước cường giả, trong mắt vậy lộ ra ánh mắt tán thưởng. Vọng hải giả sắc mặt hơi có vẻ lung túng nói. Thật ra thì cũng không phải là ta nhìn thấu bọn họ nhược điểm, là Lưu Kiệt nhìn ra được, hắn truyền âm nói cho ta. Vọng hải giả mà nói, để cho vua phạ giả ổn, lơ còn có hạ tạc cổ tạ dịu ba người cũng xương xốt một chút, chẳng ánh mắt nhìn về phía Lưu Kiệt, trong mắt lộ ra phức tạp ý. Nếu như cái này nhược điểm là vọng hải giả nhìn ra được nói, vậy còn không sẽ làm bọn họ quá mức kinh ngạc, dẫu sao mọi người đều là người năng lực cấp 9. Nhưng là Lưu Kiệt, ước chừng chỉ là một người năng lực cấp 3. Dẫu sao người năng lực cấp 3 và người năng lực cấp 9 giữa tranh lệnh, thật sự là quá lớn, nhưng là bọn họ thân là người năng lực cấp 9, mới vừa rồi cũng không tìm ra bốn vị thầy tế nhược điểm, hết lần này tới lần khác chính là Lưu Kiệt tìm được. Cái này làm cho bọn họ cũng không khỏi có chút khiếp sợ, Lưu Kiệt bây giờ mới người năng lực cấp 3, năng lực là có thể nhìn thấu người năng lực cấp 9, theo thời gian rời đổi, Lưu Kiệt thực lực không ngừng trưởng thành, loại năng lực này ở trên người hắn phát huy ra được tác dụng liền sẽ càng ngày càng lớn mạnh. Tại chỗ mấy vị đều là đào tạo được rất nhiều ưu tú hậu bối cường giả, bọn họ từ Lưu Kiệt trên mình cảm giác được hết sức đáng sợ tiềm lực. Xem ra mấy chục năm sau, Hoa Hạ lại sẽ xuất hiện một vị giỏi lắm cường giả hả? Vua Phàm Dạ ở hí vị sâu xa nói, Hạ Tạc cổ Tạ dịu và Chát Lơ cũng nhận đồng gật đầu một cái. Lưu Kiệt ha ha cười một tiếng, các tiền bối qua khiêm nhường, A Lạm và A Đam vậy đều vô cùng tiềm lực, bọn họ cũng sẽ thành là một mình đảm đương một phía cường giả. Vua Phàm Dạ ở bọn họ cũng gật đầu một cái. Cảm thấy Lưu Kiệt rất biết nói chuyện. Nào ngờ, bọn họ những cường giả này, cũng là từ nhỏ ngay tại linh năng lĩnh vực trong hoàn cảnh lớn lên, phần lớn thời gian đều là dùng vào tu luyện mặt, từ góc độ nào đó mà nói, bọn họ tâm tính ngược lại là tương đối đơn thuần, nếu như có lòng nghĩ bậy, vậy rất khó đi tới ngày hôm nay bước này. Mà Lưu Kiệt, nhưng là ở phàm trần trong thế tục lăn lộn nhiều năm, đối với người và người giữa trao đổi, tràn đầy linh ngộ. Mặc dù còn không bằng thành phố thanh lãng những cái kia một người so với một người tinh đồ cổ thương nhân, nhưng cũng coi là hiểu được một ít làm người chi đạo, nói tới nói lui, tự nhiên có thể để cho tâm tư này đơn thuần cường giả cảm thấy dễ nghe. Võng hải giả mở miệng nói, tốt lắm, tiếp theo, chúng ta tiến vào vượt sâu thế giới đi. Chắt lơ trong mắt lộ ra bình tĩnh ánh sáng, chấm đã, chúng ta trước điều chỉnh một chút trạng thái, cùng khôi phục lại đỉnh cấp, lại tiến vào, nếu như vượt sâu trên thế giới vậy phát sinh dị biến mà nói. Cũng tốt làm chuẩn bị. 15 phút sau đó, bốn vị người năng lực cấp 9 đứng dậy, chuẩn bị tiến vào vực sâu thế giới. Lưu Kiệt đi tới vậy bàn gỗ trước, nguyên bản xây ở trên gò cắt nhà gỗ nhỏ đã hoàn toàn bị chiến đấu chập chờn phá hủy, hôm nay chỉ còn lại cái này một cái bàn, còn vững vàng lập tại chỗ. Lưu Kiệt hít sâu một cái, không khỏi được hồi tưởng lại man thần vậy đôi đáng sợ cặp mắt, một năm trước, Lưu Kiệt ước chừng bởi vì một nhớ ánh mắt, liền mất đi mình tính mạng. Dù cho có niết bàn thần quyết, có thể không chết. Lưu Kiệt trong lòng cũng có chút khẩn trương, dẫu sao cũng không ai muốn đi thể nghiệm cảm giác tử vong. Hứa Chi, Lưu Kiệt là đã chết qua một lần người, đối với cảm giác tử vong là hơn nữa bài xích. Một cái tay đẻ ở Lưu Kiệt trên bả vai, Lưu Kiệt quay đầu vừa thấy, chỉ thấy là thu tĩnh, thu tĩnh trong mắt lộ ra nhu tình, Ta ngay tại bên người ngươi, ngươi mở trận pháp đi. Lưu Kiệt có chút lộ vẻ xúc động, gật đầu một cái, hóa giải một chút khẩn trương trong lòng, trong mắt lộ ra vẻ kiên định, đã quét hình đến vực sâu trận pháp. Đang thử nghiệm phá giải. Phá giải bắt đầu. Phá giải độ tiến triển 1%, 8%, 29%. Bởi vì vượt sâu trận pháp vô cùng phức tạp, cho dù là lấy vạn năng mã cờ giờ hệ thống đi phá giải, cũng cần đại khái 2 phút thời gian. Mà vậy từng đạo trận pháp đường vân, thì ở lưu kiệt trước mắt hiện hiện ra, lưu kiệt một bên phá giải vượt sâu trận pháp, vừa quan sát vượt sâu trận pháp cấu tạo. Lần trước phá giải vượt sâu trận pháp thời điểm. Lưu Kiệt liền từ trong lĩnh ngộ được không thiếu trận pháp linh vực đồ, mà lần này Lưu Kiệt như nhau cũng có thu hoạch không nhỏ. Theo hệ thống phá giải, Lưu Kiệt đối với trận pháp có của mình rõ ràng, trong lòng một ít đối với trận pháp lĩnh vực vấn đề vậy nên nhận mà rõ ràng. Chỉ bất quá cái này vượt sâu trận pháp phức tạp trình độ không phải đơn giản như vậy, ước chừng hai lần phá giải Lưu Kiệt vẫn không thể hoàn toàn đem trận pháp này cho hiểu rõ. Ngay tại Lưu Kiệt dự định thừa cơ hội này hơn nữa xâm nhập đi tìm hiểu trận pháp này thời điểm. Vậy một đạo máu đỏ cặp mắt nhưng một lần nữa ở vực sâu chính giữa sáng lên. Lưu Kiệt đè ở trên bàn gỗ hai tay không khỏi được run một cái, mặc dù hắn biết, đôi mắt này cũng không phải chân tránh man thần phát ra, chẳng qua là cái này chính giữa trận pháp ẩn chứa man thần ý chí, làm Lưu Kiệt đi theo dõi trận pháp này nồng cốt lúc đó, liền sẽ thấy cái này đôi âm u vô cùng cặp mắt. Chết bóng ma trong lòng, cuối cùng là tồn tại. Nhận ra được Lưu Kiệt không đúng, Thu Tĩnh vội vàng từ phía sau ôm lấy Lưu Kiệt, mềm mại cảm giác dán lên thân thể. Để cho Lưu Kiệt lập tức thanh tĩnh rất nhiều, vậy bình tĩnh rất nhiều, ổn định hai tay, tiếp theo hoàn thành trận pháp phá giải. Không gian hắc động hiện lên trước mắt mọi người, xuyên thấu qua hắc động, đã có thể mơ hồ thấy một ít vực sâu thế giới bên trong cảnh tượng, Lưu Kiệt không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Cái này không gian hắc động là mở ở vực sâu thế giới bầu trời, một năm trước bọn họ lúc tới, phong lớn man thần trận pháp bị giải khai một ít, man thần cái gọi là thánh lực, cũng chính là vậy xương mù màu đen tràn ngập ở trên bầu trời cao căn bản không thấy được vượt sâu trên thế giới cảnh tượng hoàn toàn là đen nhánh một phiến. mà bây giờ lại có thể thấy thần nguyên thế giới cảnh tượng không có nhiều ít xương mù màu đen cái này thuyết minh đệ nhất vua phàm giả đối với phong ấn đền bù tạo nên tác dụng vẫn tồn tại man thần còn bị vững vàng phong ấn ở chính giữa trận pháp vậy lần này nhiệm vụ cũng chỉ cơ hồ là thành công một nửa chỉ cần vượt sâu trên thế giới không phát sinh dị biến lớn gì có bốn vị người năng lực cấp 9 ở đây bọn họ là có thể đoạt lại thanh khí an toàn rời đi vượt sâu thế giới Lưu Kiệt đem cái tình huống này và bốn vị người năng lực cấp 9 nói một lần. Bọn họ vậy bông lỏng một ít, tám người cùng nhau xuyên qua không gian hấp động, tiến vào vượt sâu thế giới chính giữa. Mà đang ở bọn họ cũng tiến vào vượt sâu thế giới ngay tức thì, không gian hấp động lại đột nhiên khép lại. Bốn vị người năng lực cấp 9 còn không biết phát sinh cái gì. Lưu Kiệt bọn họ tiểu đồng lứa bốn người nhưng là sắc mặt kỳ biến. Không tốt. Không gian hấp động khép lại. Cái này cùng lần trước lúc tới không giống nhau. Lưu Kiệt kêu lên một tiếng Mà nhưng vào lúc này, ở bọn họ dưới người, vực sâu chính giữa đột nhiên bay ra khỏi rất nhiều xương mù màu đen, ở giữa không trung bên trong ngưng tụ thành một đạo to lớn hình người hư ảnh. Một đôi to lớn màu đỏ như máu cặp mắt ở hình người kia hư ảnh chính giữa, đột nhiên mở ra. Một cổ tà dị giận tới cực điểm tức bao phủ ở trên người mọi người, bốn vị người năng lực cấp 9 sắc mặt đại biến, bọn họ thực lực mạnh hơn, càng có thể rõ ràng cảm nhận được loại khí tức này đáng sợ. Khắc khắc. Tự chui đầu vào lưới con cá Các người rốt cuộc đã tới. Trường 309, tái chiến man thần. Vượt sâu thế giới chính giữa, dị biến phát sinh. Nguyên bản lưu kiệt gặp vượt sâu thế giới chính giữa xương mù màu đen không nhiều, còn lấy là so với là an toàn, nhưng không nghĩ tới, ở bọn họ tiến vào vượt sâu thế giới ngay tức thì, không gian hắc động tự động đóng lại, lại man thần hư ảnh xuất hiện ở giữa không trung bên trong. Loài người ngu xuẩn. Các người lấy là bằng vào cái này một năm trước cái này vượt qua lĩnh vực cá tạc, là có thể đem ta lần nữa phong ấn sao. Hơn nữa các người làm càng ngu xuẩn một chuyện, đó chính là các người lại không có mang đi những thứ này thanh khí, vốn là vậy vượt qua lĩnh vực cá tạp điền vào phong ấn, quả thật có thể nhiều phong ấn ta 2 năm thời gian, nhưng là những cái kia thanh khí vẫn còn ở, mượn những cái kia thanh khí lực lượng, ta là có thể tăng tốc độ mở phong ấn. Các người ngày hôm nay, đều phải chết. ân Vừa nói, man thần hư ảnh phát ra giọng nghi ngờ, hắn ánh mắt rơi vào lưu kiệt trên mình. Chật, vậy một đôi do xương mù màu đen ngưng tụ thành gương mặt chật văn mẹo, ngươi, không thể nào, ngươi rõ ràng chết ở ta quy luật xóa bỏ dưới, tại sao ngươi lại sống đến giờ, ngươi là làm sao làm được, man thần kinh ngạc giọng sen lẫn khó tin tức giận, liên liên hắn, đều không thể hiểu lưu kiệt là như thế nào làm được chết mà sống lại, cái này chí ít thuyết minh, cho dù man thần là đến gần thần điều hỏa phượng cái loại đó tầng thứ cao độ, nhưng vậy vẫn là thấp hơn thần điều hỏa phượng, thần điều hỏa phượng nói qua, nó là siêu thoát tại hết thể trên, chính là bởi vì như vậy, Niết bàn thần quyết mới có thể có thể thay đổi sống chết. Không thể nào. Cái này không thể nào. Ta không tin. À à à. Người cho ta chết. Man thần hư ảnh lại điên cuồng. Vậy một đôi màu máu đỏ cặp mắt hướng Lưu Kiệt trợn mắt nhìn tới đây. Lưu Kiệt cả người run lên. Hắn một lần nữa cảm nhận được một năm trước loại cảm giác đó. Cái loại đó bị chết ép tới gần cảm giác. Chẳng lẽ, ta lại phải ở chỗ này chết một lần. Lưu Kiệt trong lòng hiện ra không cam lòng ý. Mà ngay lúc này, một đạo bóng người to lớn chắn Lưu Kiệt trước mặt, không muốn hướng hắn xem. Mặc dù ta không hiểu đây là cái gì thủ đoạn, nhưng trên bản chất tựa hồ và nguyên rủa khác biệt không lớn. Là vua Phạ Giả ủ. Vô Phạ Giả ủ hai tay kết ấn, thả ra thuộc về hắn nguyên rủa lực và man thần vô hình kia nguyên rủa đụng vào nhau. Vua Phạ Giả ủ kêu thầm một tiếng, trong miệng máu tươi cuồn phún chợt lui ra, Vua Phạ Giả ủ thân thể lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hủy bại đi xuống, nhưng là hắn nhưng chống được man thần lần công kích này. Chết ép tới gần cảm giác biến mất, Lưu Kiệt trong mắt sáng lên, nếu như dựa theo một năm trước cái loại đó tiêu chuẩn tới xem, cho dù là vua phạ dạ ột loại này người năng lực cấp 9 cũng không khả năng tiếp man thần nguyên liền Nhưng bây giờ, vua phạ dạ mặc dù bị thương, nhưng khiến xuống. Lưu Kiệt nghe được man thần bên kia phát ra một tiếng không nhịn được hừ lạnh một tiếng, đây càng thêm thuyết minh, man thần mặc dù lại một lần nữa mở ra phong ấn tiểu một số, nhưng là so bọn họ một năm trước lúc tới vẫn là phải nhỏ rất nhiều. Man thần trạng thái bây giờ là mặc dù mạnh, nhưng lại cũng không phải là không cách nào chiến tranh. Khó trách man thần sẽ mai phục ở trong vực sâu, ngồi chờ lưu kiệt bọn họ đến cửa, xem ra là không có lần trước như nhau mười phần chắc chắn, mới bảy cục này. Lưu kiệt có thể nghĩ tới những thứ này, bốn vị người năng lực cấp 9 tự nhiên cũng nghĩ đến, trong mắt bọn họ lộ ra hy vọng, rồi giít ngay tức thì đem tự thân hơi thở tăng lên tới trình độ cao nhất, chuẩn bị cùng man thần mở ra đánh một trận. Man thần giờ phút này dị thường điên cuồng, thực lực căng mạnh Đối với chết lĩnh ngộ liền càng sâu khác, như man thần loại này mạnh mẽ được không biết cảnh giới tồn tại, càng đối với chết kiên kỵ không dứt, hắn biết rõ, chết liền là chết, không thể nào sống lại. Thiên địa này quy luật, là quy luật. Nhưng lưu kiệt bằng vào niết bàn thần quyết, vượt qua quy luật. Chẳng qua là man thần không thể hiểu thôi. Cho nên hắn điên cuồng. Các người những thứ này cá tạm tất cả cốt ra cho ta. Ta muốn giết cái thằng nhóc đó. Man thần trên người xương mù màu đen điên cuồng phun trào ra. Cái này cái gọi là thánh lực, ở Man Thần tự sử dụng đứng lên, cùng trước kia bộ lạc Man Thần thành viên sử dụng có cảm giác hoàn toàn bất đồng. Trước những cái kia bộ lạc Man Thần thành viên sử dụng, ví dụ như dọc theo biển thời điểm chiến tranh, bộ lạc Man Thần sứ giả ạ lạm dùng thánh lực để cho những cái kia hải thú ma hóa, cái loại đó sử dụng và bây giờ Man Thần tự mình sử dụng so sánh, liền vô cùng cứng ngắc. Thánh lực ở Man Thần dưới thao túng, tựa như sống lại một nửa, mỗi một món xương mù màu đen lên, cũng tản mát ra vô cùng hung ác ý. Vua phả giả ổt lau mép một cái máu tươi nói, các người bày một trận pháp, nhất định phải bảo vệ tốt bọn hậu bối, ta trước lên. Vừa nói, vua phả giả ổt mặt mang nguyên rùa mặt nạ, tay để ra phục khắc bản pha ra ông vàng quan, hướng man thần đập tới. Kỵ sĩ chát lơ vậy trực tiếp tay cầm song kiếm, mở trường phạt kỵ sĩ trạng thái mạnh nhất, thẳng xông lên ra. Võng hải giả và hạ tạc cổ tạ giữ hai người liên thủ bày trận, và man thần hư ảnh đánh một trận để cho bọn họ cảm giác áp lực rất lớn. Bọn họ cũng không dám giống như trước và bốn vị thầy tế chiến đấu như nhau, tùy ý bày một trận. Vọng Hải giả và Hạ Tạc Cổ Tạ Dịu dùng riêng mình thủ đoạn, ở Lưu Kiệt bọn họ hậu bố bốn người bốn phía bày ra một tầng hết sức thật dày lồng bảo hộ. Như vậy thì có thể đủ chịu được chiến đấu dư âm. Cổ Tạ Dịu, chúng ta cũng lên. Vọng Hải giả mặt lộ ngưng trọng, đang phải ra tay. Lưu Kiệt ở phía sau kêu một tiếng, "Tiền bối, chờ một chút, theo ngươi cảm giác, cái này Man Thần Hư ảnh bây giờ là thực lực gì?" Võng Hải Giả hướng đã bắt đầu chiến đấu phương hướng nhìn một cái, nói: "Đại khái là đứng đầu cường giả cấp 9 hơi thở đi. Chúng ta bốn người cùng tiến lên, vẫn là có một chút hy vọng." Lưu Kiệt thở phào nhẹ nhõm, "Vậy thì tốt, cẩn thận nhiều hơn." Võng Hải Giả gật đầu một cái, chợt và hạ Tạc Cổ Tạ Dịu vọt tới, Hạ Tạc Cổ Tạ Dịu cũng là lại lần nữa sử dụng thông linh thuật, triệu hoán ra hắn thông linh thú vần ma, tương đương với trực tiếp nhiều một cái người năng lực cấp 9 sức chiến đấu. Lưu Kiệt xuyên thấu qua lồng bảo hộ, Toàn bộ tinh thần chăm chú nhìn về phía trong chiến đấu, cho dù man thần bây giờ chỉ có đứng đầu người năng lực cấp 9 thực lực, hắn trên bản chất cũng là một cái cường đại đến căn bản không biết cảnh giới tồn tại. Lưu Kiệt bây giờ dùng vạn năng quét hình cũng không quyền tra xem, không cách nào giúp vọng hải giả bọn họ tìm lực điểm, hắn chỉ có thể tận lực đi phát chóc chiến đấu chính giữa chi tiết, học tập người năng lực cấp 9 phương thức chiến đấu, để để thang mình tươi đẹp, một đám cá tạp. Coi như ta bây giờ chỉ có thể sử dụng cái này còn không đến trong một phần trăm lực lượng thì như thế nào. Các người như cũng không phải ta đối thủ. Man thần giơ hai tay lên, hắn bây giờ thân thể vốn là dựa vào xương mù màu đen ngưng tập hợp đi ra ngoài to lớn hình chiếu, mà theo hắn nâng hai tay lên, vậy đôi cánh tay lên hắc vụ lan truyền, trận tăng lớn, bàn tay khổng lồ ở trên trời bên trong rừng ra, giống như ma chảo như nhau. Cho ta chết. Theo man thần một tiếng giống to. Sương mù màu đen ngay tức thì có một loại ngưng kết cảm giác, hai cái to lớn ma chảo tre khuất bầu trời quạt xuống, mang theo làm người ta hít thở khó khăn lực các bách. Bốn vị người năng lực cấp 9 đều là làm động lòng người. Trái đất chúng ta người năng lực, nhưng không thể để cho hắn coi thường. Chắt lơ quát to một tiếng, cả người trên mình hồng lam ánh sáng bắn ra bốn phía, xích diễm cùng hàn băng tập hợp tụ một thể, hóa thành sao rơi vậy, phóng lên cao, hướng trong đó một cái to lớn ma chảo liều chết xung phong đi. Chương 310 cấm chú đối mặt man thần cho dù là trạng thái không đạt tới trong một phần trăm man thần bốn lớn người năng lực cấp 9 cũng không dám kinh thường, trực tiếp lấy ra cực mạnh thủ đoạn và man thần bây giờ triển khai kịch liệt va chạm lưu kiệt bọn họ hậu bồi bốn người ngay tại lồng bảo hộ chính giữa quan sát trận chiến này vượt sâu thế giới bên trong chiến đấu dư âm hành bay để cho nguyên bản liền tràn đầy vết rách đất đai đổi được hơn nữa mình đầy thương tích oanh oanh oanh từng tiếng vang lớn ước chừng năm người chiến đấu tựa như giống như một cuộc chiến tranh như nhau. Một phen quyết chiến xuống, man thần hư ảnh trên người xương mù màu đen tiêu tán không thiếu, mà bốn lớn người năng lực cấp 9 hơi thở cũng thay đổi được vệ vại, bọn họ tiêu hao hết sức to lớn. Thiết! Một đám cá tạp! Con kiến hôi! Nếu không phải ta bản thể còn thân ở phong lớn bên trong, bóp chết các người giống như thổi bay một viên bụi bằng còn dễ dàng hơn. Man thần nổi giận đùng đùng nói, lời nói gian, trên người xương mù màu đen lại ở trong tay ngưng tụ thành một cái mấy trăm thước kiếm. Kỵ sĩ Chatler một bên thở hổn hển, vừa nói, tiếp tục như vậy không thể được, chúng ta tự thân tiêu hao cũng sắp đến gần cực hạn, phải nghĩ biện pháp chung kết hết hắn. Vua phá giả ột nặng nề mở miệng, ta có biện pháp, nhưng là cần thời gian, nếu như cho ta đầy đủ thời gian để cho ta thi triển một cái công chú, là có thể hoàn toàn diệt hắn. Vọng hải giả mặt lộ ngưng trọng, không có những biện pháp khác, chúng ta ba người tới tận lực kéo hắn. Đây là chúng ta duy nhất cơ hội. Hạ tạc cổ tạ dịu gật đầu một cái, biểu thị đồng ý. Ba người hai mắt nhìn nhau một cái, lại lần nữa hướng man thần hư ảnh chém tới, chỉ còn lại vua phà dạ ở lưu tại chỗ, vua phà dạ lại lần nữa mang theo mặt nạ, bắt đầu ở giữa không trung bên trong nhảy lên quái dị cung tế vũ điệu. Long bảo hộ chính giữa, ạ làm trong mắt lộ ra cùng nhiệt, là ánh mặt trời lặn cầm chú. Ở chúng ta hệ thống tu luyện tròn, chín lớn cầm chú một trong ánh mặt trời lặn cầm chú. Cùng trước kia thi triển thông thường nguyên ruột nơi nhảy vũ bộ không cùng, vua phà dạ mỗi một lần thân hình rời động đều rất trầm trọng. Hắn trong ánh mắt lộ ra thành kinh ý, hiện nhiên đối với cái này cấm chú thi triển vô cùng chuyên chú Mà bên kia, ba vị người năng lực cấp 9 và man thần giữa chiến đấu, thì dị thường chất vật, nguyên bản bọn họ có 4 người, còn có thể miễn cưỡng và man thần đánh một trận. Nhưng bây giờ chỉ còn lại 3 người, cơ hồ là bị đánh lần lượt tháo chạy. Chất lơ, vọng hải giả còn có hạ tặc cổ tạ dịu, cùng với hạ tặc cổ tạ dịu thông linh thú vượt ma, đều bị thương thế nghiêm trọng. Bất quá! Man thần vậy phát giác vua phạ giả ổ đang nổi lên đại triều. hắn mặc dù không sợ, nhưng vẫn là có chỗ cố kỵ, nếu như hắn bây giờ cái này cái hư ảnh bị hủy, thánh khí cũng sẽ bị cấp đi. Mất đi thánh khí, man thần muốn phá cơi phong ấn, vậy phải tốn thời gian chỉ biết nhiều hơn. Cút ngay cho ta. Man thần vậy do xương mù màu đen ngưng tụ thành to lớn bóng người, hướng vua phạ giả ổ chỗ ở phương hướng vào tới. Sẽ không để cho người đi qua. Chắt lơ phát huy bền bị kỵ sĩ tinh thần, chắn man thần bên cạnh. Vọng Hải giả và Hạ Tạc cổ Tạ dịu vậy không nói một lời đuổi theo. Chát Lơ đứng ở phía trước, tay cầm song kiếm, băng lửa hai tầng trời. Vọng Hải giả và Hạ Tạc cổ Tạ Diệu hai người theo sát phía sau, vô số niệm lực phi kiếm cùng nhẫn giả trong tay kiếm buộc phát ra. Cho ta chết! Man Thần nổi giận gầm lên một tiếng, chật cơ trong tay cự kiếm, hướng Chát Lơ chém đứng lên. Long Bảo Hộ chính giữa, Á đang quát to một tiếng không tốt, chỉ gặp Chát Lơ dứt khoát quyết nhiên phi thân lên, song kiếm cùng Man Thần cự kiếm đụng vào nhau. Ở va chạm ngay tức thì, chát lơ toàn bộ thân hình cơ hồ vặn mẹo, bị cực lớn đánh vào. Chuyện của tôi VN. Sau đó, chát lơ vậy băng lửa song kiếm lên, xuất hiện đạo đạo vết nước. Chát lơ cặp mắt trợn trợn to, không nghĩ tới man thần một kích này lại là như vậy khủng bố. A, Con kiến hôi, chết đi! Phịch! Man thần lại lần nữa phát lực, khiến cho được chát lơ song kiếm ngay tức thì bệ tan cảnh. Nhưng là man thần trong tay cự kiếm nhưng cũng không có ngừng, tiếp tục bổ xuống. Không muốn. Adam gầm thét ở Lưu Kiệt sau lưng văng lên, vừa nói hắn thì phải lao ra lồng bảo hộ, bị Lưu Kiệt gắt gao kéo lại, bình tĩnh. Lưu Kiệt ngẩng đầu lên, ánh mắt ngưng trọng nhìn, chỉ gặp man thần trong tay cự kiếm bổ xuống, mất đi phòng ngự chát lơ bị một kiếm này xuyên qua thân thể. Mà vậy vừa lúc đó, vua phạ giả ôh cầm chú rốt cuộc hoàn thành, theo vua phạ giả ôh sau cùng vũ bộ dừng lại, hắn lặng lẽ đứng ở vực sâu thế giới trên vùng đất, toàn bộ vực sâu thế giới cũng làm hơi trầm lại. Đột Đ Một vòng máu đỏ mặt trời xuất hiện ở vua phạ giả ô sau lưng, cho dù là cách lồng bảo hộ, lưu kiệt các người cũng có thể cảm giác đến máu kia đỏ mặt trời lên khí tức kinh khủng. Thậm chí, theo máu kia đỏ mặt trời xuất hiện, vua phạ giả ô bốn phía không gian, đều biến thành vạn trượng ánh nắng chiều, cái này cầm chú là biết bao đáng sợ, trực tiếp để cho vốn là không gian xảy ra thay đổi. Máu kia đỏ mặt trời phiêu nhiên như khởi, hướng man thần bay tới. Lúc này, man thần lại bị vọng hải giả và hạ tạc cổ tạ dịu rất nhiều công kích. Trên người xương mù màu đen đã không nhiều, so sánh với lúc mới bắt đầu nhất, chỉ còn lại một nửa. Man thần lập tại chỗ, không phản kháng nữa, máu đỏ hai tròng mắt chính giữa lộ ra lạnh người Ý, vua phạ giả ồn phải không? Một năm trước, cũng là thật là chết đệ nhất vua phạ giả ồn điền vào trận pháp, khiến cho được ta không thể phá cơi phong ấn, ngày hôm nay, lại là vua phạ giả ồn. Phải, ta nhớ, chờ ta hoàn toàn phá giải trận pháp lúc đó, cái đầu tiên muốn tắm máu, chính là ngươi vua phạ giả ồn trô ở đất nước. Vua phả giả ồ hừ lạnh một tiếng nói, miệng ngược lại là cứng coi lắm, ngươi không nên lầm, bây giờ ta có thể trực tiếp diệt ngươi. Man thần nghe vậy vẫn cười gằn, trên người xương mù màu đen cũng sau đó run dậy, ngươi vậy không nên lầm, ngươi bây giờ diệt hết, căn bản không phải ta bản thể, chẳng qua là ta một phần nhỏ lực lượng ngưng tụ thành phân thân thôi, ta cái này phân thân mặc dù bị diệt, nhưng bản thể vẫn còn ở mà các người đâu, người kỵ sĩ đó nhận chịu ta một kiếm, tuyệt đối không sống được các người tổng không thể mỗi một người đều có chết mà sống lại năng lực đi. Vừa nói, man thần ánh mắt hướng Lưu Kiệt nhìn lại, Lưu Kiệt ngay tức thì cảnh giác, bất quá lần này man thần cũng không có phóng thích nguyên luyện rùa, đại khái là cảm thấy không có ý nghĩa. Thằng nhóc, ngươi, ta cũng nhớ, chết mà sống lại năng lực. Chờ ta hoàn toàn phá tới phong vấn này, ta sẽ để cho ngươi tự tay giao ra như vậy bị pháp. Man thần vừa dứt lời, vừa phạ giả ở ánh mặt trời lặn công chú liền phiêu bay tới trực tiếp đem Man Thần Hư ảnh cho căn canvas. Vậy một cẩu ngưng tụ thành Man Thần Hư ảnh xương mù màu đen ở cấm chú lực lượng hạ, tan thành mây khói. Long bảo hộ giải trừ, Adam thật nhanh lao ra, chạy thẳng tới chát lơ ngã xuống thân thể đi. Chát lơ hoành ngã xuống đất, hắn trên người có một cái từ trên xuống dưới cân đối vết thương, cơ hồ bị chém thành hai khúc. Adam trong mắt ngậm nước mắt, ngã nào ở chát lơ bên người, hét lớn, "Lao sư! Lao sư! Ngươi không thể chết được à? Ngươi ngàn vạn lần không nên có chuyện" Trường 311, hy sinh, chắt lơ hơi thở mong manh, nhìn Adam, trên mặt lại là miễn cưỡng nặn ra vẻ tươi cười, nụ cười này từ hắn bộ mặt chính giữa vết thương chỗ, phân là hai nửa. Nguyên bản anh Tuấn Tiêu sái nụ cười, ở vết thương này làm nổi bật dưới, lộ vẻ được dị thường dữ tợn. Adam, đứa bé ngoan, đừng khóc, ngươi quên sao, kỵ sĩ tinh thần, bền bỉ. Nghe được chắt lơ mà nói, Adam chẳng những không có thể ngừng nước mắt, ngược lại khóc hơn nữa thẳng thiết. Như vậy một cái trong ngày thường lý trí tính táo, tính cách đến gần hoàn mỹ kỵ sĩ, vào thời khắc này căn bản không khống chế được mình tâm trạng, có thể gặp mặt đáp lời lao sư chết, hắn có bao nhiêu thương tâm. Lưu Kiệt đứng ở Adam sau lưng, nhìn cái này thầy trò biệt ly một màn, trong lòng vô cùng không phải mùi vị. Chắt lơ thu Liễm lại liền nụ cười trên mặt, hoặc giả là bởi vì hắn như vậy bật cười quá mức đau đớn, cũng hoặc giả là hắn đối với Adam nước mắt cảm thấy tức giận. Adam, ta đã dạy ngươi, thân là kỵ sĩ. Cả đời này bất cứ lúc nào, đều phải lệ thuộc vào lý trí, đều phải lệ thuộc vào kỵ sĩ tinh thần. Kỵ sĩ tinh thần chính giữa, còn có thứ nhất, là hy sinh. Mỗi người kỵ sĩ ở hắn thành là kỵ sĩ ngày hôm đó, liền đã có tự mình hy sinh chuẩn bị. Cho nên, ngươi không cần là ta thương tâm, ta chỉ là làm ta chuyện phải làm. Hy sinh tự mình, đây là thuộc về ta vinh dự. Thu hồi ngươi nước mắt. Nói lời nói này thời điểm, chắc lơ hơi thở buộc phát yếu ớt đi xuống, nhưng càng yếu ớt. Hắn giọng liền buộc phát kiên định. Nói đến thời điểm sau cùng, Adam đã thu hồi nước mắt. Mà vừa dứt lời, chất lơ sau cùng hơi thở vậy tiêu tán, hắn chết, hắn không phải lưu kiệt, chết liền là chết, vĩnh viễn chết. Vụ phạ dạ, vọng hải giả, Hạ Tạc cổ tạ giữ ba người vậy đi tới, rồi rít mặc niệm. Adam thân thể đang run rẩy, ở nơi này loại dây phút, hắn còn đang tuân thủ nghiêm ngặt mình kỵ sĩ tinh thần, chỉ là không muốn để cho mới vừa chết đi lão sư thất vọng. Ta, Adam đột nhiên mở miệng, Ta đã từng là đứa cô nhi, lưu lạc đầu đường, giải dỏm dầm xương. Là lão sư chứa chấp ta, hắn dạy ta tu luyện, truyền thụ ta kỵ sĩ tinh thần, ta hết thảy đều là lão sư cho ta. Sau này, ta sẽ mang lão sư tinh thần còn sống, lão sư mặc dù chết, nhưng hắn kỵ sĩ tinh thần, ta sẽ truyền thừa cho Hạ Nhất Đại, để cho tinh thần này vĩnh viễn lưu truyền xuống. Vừa nói, Adam đứng lên, nâng lên quyền phải, hướng bên trái trên ngực hung hãn đánh xuống đi, được rồi một cái kết kết thật thật kỵ sĩ lễ. Vọng hải giả nhàn nhạt mở miệng, lệnh sư là một vị đáng tôn trọng cường giả. Đúng như chát lơ theo như lời, chúng ta muốn lệ thuộc vào lý trí, lúc này, chúng ta phải làm là lập tức đi vượt sâu chính giữa thu hồi thanh khí, sau đó lập tức rời đi chỗ này, cơ hội này là chát lơ cho chúng ta chế tạo ra, chúng ta cũng không thể lãng phí. Adam không nói gì, gật đầu một cái. Vua phả giả ồ hơi thở nhẹ và nói, ta thi triển cầm chú, bây giờ nghe yếu ớt, liền để yên, vọng hải giả. Hạ Tạc Cổ Tạ dịu ngươi hai người chúng ta hạ một chuyến vực sâu đi, đi đem thánh khí thu hồi lại, bây giờ hắn không nguy hiểm gì. Được. Vong Hải Giả và Hạ Tạc Cổ Tạ dịu hai người phi thân lên, bay xuống vực sâu bên trong. Vua Phạ Giả ổn tùy ý trên đất ngồi xuống, A làm Vội vàng đi tới hắn sau lưng dịu đỡ hắn. Lưu Kiệt các người đứng ở một bên, rơi vào trầm mặc chính giữa. Vua Phạ Giả ổn hướng Adam mở miệng nói, mặc dù ta dùng bí pháp, có thể làm cho ngươi lão sư lấy vong linh hình thái tỉnh lại. Nhưng là hắn cũng không phải là vượt qua lãnh vực, cho dù tỉnh lại, cũng sẽ không có chính hắn ý thức, chỉ có thể bị con bà nó khống. Từ đối với hắn tôn trọng, ta vẫn là không làm như vậy, bất quá, ta giàu gì tinh thông vong linh thuật, ta có thể cho hắn làm một cái nghi thức, để cho hắn linh hồn ảm đạm đi. Adam trong mắt lộ ra vẻ cảm kích, mười phần cung kính hướng vua phạ giả ồ túi người, vậy thì mời tiền bối làm phép. Vua phạ giả ồ gật đầu một cái, nói, ạ làm. Ả làm nói, ta biết. Chỉ gặp ả làm lấy ra một ít pháp khí, Lưu Kiệt nhìn lướt qua, đều là hết sức bình thường kim loại làm thành pháp khí. Ả làm đem những pháp khí này bày đặt ở chát lơ di thể bốn phía. Chật, vua phạ giả ở trong miệng bắt đầu lẩm bẩm niệm chú, đây cũng không phải là cái gì pháp chú. Từ mới vừa bắt đầu, Lưu Kiệt liền nhận ra được, vua phạ giả ở nói cái nghi thức này, hoàn toàn không có linh có thể tham dự vào, tựa hồ chẳng qua là một loại phạm nhân nghi thức tôn giáo. Vua phạ giả ở trong miệng thần chú. Kinh thường cũng không không phải chính là yên nghỉ người chết loại. Cứ việc nghi thức này không có gì đặc biệt, nhưng chính là loại này nghi thức cảm, khiến cho được người sống cùng người chết thật nghiêm túc nói tạm biệt, vậy biểu đạt người sống đối với người chết chúc mừng. Từ đây, chính là hai cái thế giới người, lúc này từ biệt. Mà ngay tại lúc này, vực sâu chính giữa đột nhiên truyền tới một tiếng vang thật lớn. Nghi thức bị đánh gãy, mọi người ngay tức thì cảnh giác, hướng dưới vực sâu nhìn. Thu tính đôi mắt lộ ra ngưng trọng, chuyện gì xảy ra không phải là vậy man thần còn lưu lại hậu thủ đi. Lưu Kiệt không nói gì, nhìn về phía vực sâu chính giữa, và năng quét hình ở phân tích hết thảy, hắn tấn công bắt được một kia không gian chập trần, vậy không gian chập trần rất nhanh liền biến mất. Vua Phạ Dạ ồ tựa hồ là phát giác cái gì, khiếp đôi mắt một cái, hướng Adam nói, con, ngại quá, có thể cần mượn dùng một chút người lão sư di thể, dẫu sao bây giờ chính ta đã không có sức chiến đấu. Bất đồng Adam đồng ý, vua Phạ Dạ liền thi triển pháp. Một đạo vô hình liên lạc thành lập ở vua phạ dạ ơi và chát lơ gì thể bây giờ nguyên bản chết đi chát lơ giờ phút này bỗng nhiên mở hai mắt ra. Bất quá hắn cặp mắt chính giữa tràn đầy trống rỗng, không có một chút tình cảm. Vua phạ dạ ồ hừ lạnh một tiếng, chát lơ liền tay cầm kiếm gãy hướng bầu trời bên trong phong tới, trong tay kiếm gãy sáng lên ánh sáng, bằng vào linh năng ngưng tụ ra huyễn kiếm, tựa như lại có lưỡi kiếm. Song kiếm hướng hư không bên trong một sử chản đi, nơi bổ ra kiếm mang ở giữa không trung bên trong dừng lại một chút. Tựa hồ là bổ tới thứ gì, thế nhưng đỉnh trệ rất ngắn, không tới một cái hô hấp thời gian, đỉnh trệ kiếm mang liền tiếp tục hướng phía trước bay đi, lực lượng dần dần suy giảm, tiêu tán ở giữa không trung bên trong. Hừ, vẫn không thể nào đuổi kịp hà. Vua Phả Già Ồ tự nói một câu, tâm niệm vừa động, vong linh trạng thái chát lơ liền bay trở về, lại nằm ở trên mặt đất, nhắm hai mắt lại, mất đi và vua Phả Già Ồ giữa liên lạc. vừa lúc đó, vong hải giả một thân một mình từ vực sâu chính giữa phi thân ra. Cũng không gặp hạ tặc cổ tạ dịu bóng người, sau lưng phiêu bay một ít thanh khí, trong đó có hoa hạ thánh nhân ngọc như ý, cũng có ai cập pha ra ông vàng quan. Bất quá lưu kiệt cặp mắt co rút một cái, rất nhanh liền phát hiện không đúng, bởi vì hắn nhớ, bộ lạc man thần lửa gạt tới thanh khí cũng không chỉ như thế mấy kiện. Ở kết hợp vua phạ giả ổ mới vừa đột nhiên thức tỉnh chát lơ di thể, đối với cái này giữa không trùng không khí công kích, lưu kiệt ngay tức thì liên tưởng đến rất nhiều. Chương 312, Nhân tính Tiên bối Hạ Tạc Cổ Tạ rụt tiền bối đâu? Thu tính vội vàng hướng Vọng Hải giả hỏi. Vọng Hải giả sắc mặt lạnh run hừ một tiếng. Vua phạ giả ở ở sau lưng nói, xem ra các người những năm này nhẹ đầu lửa, còn chưa ý thức được chuyện gì xảy ra hả? Vọng Hải giả sắc mặt biến thành màu đen, nói, đối với đạo quốc người, quả nhiên vẫn không thể quá tín nhiệm à Hạ Tạc Cổ Tạ rụt cuốn một nửa thanh khí, dùng ai cập không gian thanh khí duy độ cửa trốn. Vua phạ giả thở dài một cái, nguyên nhân chính là là duy độ cửa là chúng ta ai cập và ta có một ít huyết mạch liên lạc, cho nên ta vừa mới có thể cảm giác được hạ tặng cổ tạ dịu bằng vào duy độ cửa bỏ chạy. Chỉ tiếc duy độ cửa truyền tống tốc độ quá nhanh, không có thể ngăn cản hắn. Vọng Hải giả đem thánh khí ở giữa pha ra ông vàng quan đưa đến pháp trước mặt lão vương, ai cập thánh khí trước trả lại cho ngươi. Hôm nay ở ta trên tay những thứ này thánh khí, trừ thánh nhân ngọc như ý đúng vậy hoa hạ, những thứ khác đều là nước khác. Chúng ta trước nghĩ biện pháp rời đi vượt sâu thế giới đi, cùng trở về hoa hạ. Những thứ này thanh khí chúng ta sẽ hoàn trả cho các nước. Chỉ bất quá, thật là châm chọc à, thật vất vả đánh bại bộ lạc man thần thời tế, lại đánh bại man thần hư ảnh, cuối cùng nhưng bại bởi nhân tính tham lam. Hạ tạc cổ tạ dịu cuốn đi một nửa thanh khí, sợ rằng ở trên quốc tế vậy sẽ đưa tới phiền toái không nhỏ, được mau trở về xử lý. Adam có chút nghi hoặc nói, nhưng mà chúng ta lúc tiến vào, vực sâu trận pháp không gian hấp động liền bị tắt. Hôm nay không gian thanh khí duy độ cửa cũng bị hạ tạc cổ tạ dịu mang đi. Chúng ta nên làm sao đi ra ngoài? Lưu Kiệt tiến lên phía trước nói, không phải còn có ta sao? Bất quá, ta cần các tiền bối đem ta đưa đến trên bầu trời đi. Chúng ta hai lần tiến vào vượt sâu thế giới không gian hắc động đều ở đây cùng một vị trí. Nói cách khác không gian hắc động vị trí là cố định, chỗ đó hẳn tồn tại có trận pháp. Chỉ cần đem ta đưa đi nơi nào, ta thì có thể phá giải trận pháp. Sau đó, vọng hải giả và vua phạ giả ồn hai người liền đem Lưu Kiệt đưa đến trên bầu trời. Đúng như Lưu Kiệt suy đoán vậy. Ở nguyên bản xuất hiện không gian hắc động trên cái vị trí kia, là có trận pháp giấu vết tồn tại. Mặc dù giấu giếm rất sâu, nhưng cuối cùng là chạy không khỏi vạn năng quét xem, một phen phá giải sau đó, mấy người rốt cuộc trở lại Hắc Na trong biên giới trong sa mạc. Trước bọn họ ở trong sa mạc cùng bốn đại tế ti đánh một trận, gây ra vô cùng động tĩnh lớn, lưu kiệt bọn họ mới vừa mới xuất hiện, liền bị Hắc Na ngành tường quan nhân viên vây quanh vòng tròn Bất quá dầu gì có và vọng hải giả và vua phả giả ôi loại này ở đây. Đi qua hoa hạ ngành tương quan và hắc na ngành tương quan liên lạc sau đó, hắc na người chẳng những thả đi lưu kiệt bọn họ, còn hết sức cảm tạ lưu kiệt bọn họ. Bởi vì hắc na ngành tương quan là biết trong đó ẩn tình, bọn họ đối với bộ lạc man thần đều có cừu hận. Man thần phá cây phong ấn, yêu cầu không chỉ là thanh khí, còn có lớn lượng huyết khí. Mà những máu kia khí, chủ yếu liền là tới từ hắc na người năng lực cửa, hắc người kia và bộ lạc man thần có thể nói là có huyết hải thâm cứu. Cho nên... Ở đi qua tương quan tổ chức giao thiệp sau đó, hát người kia hiểu được lưu kiệt bọn họ lần này cơ hồ đem bộ lạc man thần cho một nồi hạ được. Chỉ ít, man thần mất đi thanh khí, trong thời gian ngắn không cách nào lại tháo ra phong ấn, mà bộ lạc man thần thành viên, bốn đại tế ti đã chết, không có cường giả chân chính, lại cũng nháo không ra sóng gió gì. Dĩ nhiên, tình huống cũng không phải đặc biệt lạc quan, man thần từ đầu đến cuối vẫn tồn tại, một ngày nào đó hắn còn biết phá vỡ phong ấn, lâu thì mấy trăm mấy ngàn năm. Ngắn thì mấy năm thời gian, loài người còn cần phải mau sớm tăng lên mình thực lực. Vua phá giả ổ mang ạ làm trở về hai Cậm, Adam mang chắt lơ di thể trở về Âu Châu, Lưu Kiệt và Thu tính hai người thì là theo chân vọng hải giả trở về Hoa Hạ. Đi qua linh năng sửa đổi sau máy bay, đã có thể ở trên không chính giữa lên nết. Ngồi ở trở về nước trên máy bay, Lưu Kiệt lấy điện thoại di động ra rầm rầm trước tin tức, phát hiện kinh người sự việc. Hôm nay tựa đề tin tức chính là Hoa Hạ các nước tư nuốt thanh khí. Lưu Kiệt mở ra vừa thấy, bên trong đại khái nội dung là nói, trước trên quốc tế xảy ra một ít thánh khí bị trộm chuyện kiện, mà nay Hoa Hạ, Ai cập, Âu Châu giáo đình còn có nước Nhật bốn thế lực lớn tạo thành đội ngũ đi đoạt lại thánh khí. Dĩ nhiên, tin tức này chính giữa cũng không có đem bộ lạc man thần sự việc cho bày ra ánh sáng. Tin tức phía sau chính là viết lên, bọn họ đang đoạt hồi thánh khí sau đó, Hoa Hạ, Ai cập còn có Âu Châu giáo đình nuốt riêng các nước thánh khí. Nước Nhật thượng nhẫn hạ tạc cổ tạ dịu lúc ấy cũng không đồng ý tư nuốt chuyện, suýt nữa bị diệt khẩu. Nhìn xong tin tức này nội dung, Lưu Kiệt không khỏi lộ ra cười nhạt, cái này thật đúng là là gài tang vật hám hại, điên đảo trắng đen, kẻ ác cáo trạng trước cả. Lưu Kiệt tin tức này cho vọng hải giả nhìn một chút, vọng hải giả nhìn xong cũng là cười nhạt liền liền, đã nhiều năm như vậy, đảo quốc bản tính vẫn là không có đổi hạ. Xem ra chúng ta sau khi về nước muốn lập tức mở buổi họp báo tin tức. Nước Nhật thần ẩn nhất đảo. Cô Tạ Diệu Quân, ngươi chuyện này làm thật là quá đáng. Đúng vậy, ngươi lập tức đoạt lại nhiều như vậy thanh khí, cũng không phải là đùa giỡn. Nếu như chuyện này tuôn ra đi, chúng ta chọc tới có thể không chỉ là hoa hạ, ai cập còn có Âu Châu giáo đình à, còn có những thứ này thanh khí có nước, cũng sẽ đối với chúng ta sinh ra được ý. Từng cái nhẫn giả ngồi ở hình tròn trên cái bàn lớn, rồi dít tận tình đang phê bình hạ tạ cổ Tạ Diệu, hạ tạ cổ Tạ Diệu cười lạnh một tiếng, chư quân thật là hàng năm không ra khỏi cửa không gặp cảnh đời. Tư tưởng ý thức đều đã rơi ở phía sau, các người ước chừng thấy được chuyện này nguy hiểm, nhưng không nhìn thấy chuyện này lợi ạ. Vừa nói, hạ tạc cổ tạ dịu vung tay lên, mấy chục kiện thánh khí từ trên người hắn bay ra, tản mát ra tia sáng chói mắt. Có những thứ này thánh khí, ta lớn đảo quốc thực lực át sẽ tăng cường rất nhiều. Đến lúc đó ở trên quốc tế địa vị cũng biết cao hơn. Bọn họ những quốc gia kia chỉ biết giận mà không dám nói. Ho khan. Hù hù hù. Ngồi ở trong góc một vị ông già ho khan hai cái. Mọi ánh mắt cũng hướng hắn đầu đi, cái này ông già nhìn như đã vô cùng ủy bại, trên mình tản ra mục nát hơi thở, tựa như tùy thời cũng biết tắt thở như nhau. Nhưng là tất cả mọi người tại chỗ đều an tĩnh lại, chờ đợi cái ông cụ này lên tiếng. Chỉ vì ông cụ này là ảnh. Ảnh là nhẫn giả chính giữa cao nhất lãnh tụ, mặc dù bản chất lên cũng là thượng nhẫn, nhưng là đã so cùng cấp bậc thượng nhẫn cường đại hơn rất nhiều, vị này ảnh, thực lực đã là người năng lực cấp 9 đỉnh cấp, ở toàn bộ nước Nhật đều có cái này hết sức quan trọng vị trí. Hù hù hù. Chuyện này, cổ tạ dịu làm là quá lộ mãng một ít, nhưng hắn cuối cùng cũng là vì nước lo nghĩ, sự việc làm cũng đã làm rồi, cũng không muốn nhiều như vậy nói nhảm, chuyện này cần phải hết sức thúc đẩy dư luận, để cho chúng ta thuộc về lên gió. Nếu không, cái này đúng là chúng ta nhẫn giả trên lịch sử lớn nhất 2 tiếng. Anh nói tiếng nói, để cho hạ tạ cổ tạ dịu kích động, chợt đứng lên, hướng ảnh sâu đậm túi đầu một cái nói, đa tạ ảnh đại nhân đồng ý. Chuyện này ta nhất định sẽ đem hết toàn lực làm được tốt nhất. Trường 313, Tràng Tu La, Hoa Hạ, dọc theo biển Trường Thành. Bộ lạc man thần sự việc coi như là chấm dứt, ngươi thân là thành viên cấp S, liên minh không sẽ ước thúc ngươi tự do, ngươi có thể mình trở về bận biểu ngươi chuyện của mình. Trước mắt ngươi thực lực cảnh giới còn không coi là cao, cho nên ngươi nhiều hơn bắt chặt thời gian tăng lên thực lực. Còn như nước nhật cuốn đi thánh khí sự việc, từ sẽ có người giải quyết, ngươi không cần lo lắng. Trở lại dọc theo biển Trường Thành sau đó. Vọng hải giả nói cho Lưu Kiệt hắn có thể đi về Lưu Kiệt gật đầu một cái Xoay người đang phải rời khỏi Vọng hải giả nhưng lại mở miệng nói Đúng rồi, ngươi không nên quên Ta trước nhắc nhở qua ngươi Ngươi trên xuống đến cấp S vị trí Sẽ có rất nhiều uy tín lâu năm cấp A khống phủ Hơn nữa chuyện này đã lên men một đoạn thời gian Muốn đối với ngươi làm khó dễ Người ta phỏng đoán vậy muốn động thủ Cho nên ngươi phải cẩn thận Những tên kia vậy đều không phải là đèn cạn dầu Đa tạ tiền bối nhắc nhở Lưu Kiệt từ dọc theo biển Trường Thành xuống sau đó, đang dự định lái xe hồi thành phố Thanh Lãng. Ngay tại lúc này, một đạo sinh sắn bóng người xuất hiện ở Lưu Kiệt trước người, Lưu Kiệt không khỏi trước mắt sáng lên. Chỉ gặp thu tĩnh trên người mặc một kiện phong cách giản lược tay ngắn, nửa mình dưới là một cái quần jean ngắn, lộ ra thon dài lại có sức khỏe đường cong lớn chân dài. Cái này cả người lối ăn mặc để cho nàng nhìn như khốc khốc, so sánh với trước người mặc khôi giáp lúc vậy cả người anh khí, đã có liền mấy phần phổ thông cô bé ngự tỷ Nhìn cái gì xem, chưa có xem qua người đẹp sao?" Vừa nói, Thu Tĩnh lộ ra một nụ hớp răng trắng, ở ánh mặt trời chiếu nghiêng hạ cười tươi liền đứng lên. Lưu Kiệt khẽ mỉm cười, "Ngươi ngày hôm nay không mặc ngươi khôi giáp." Thu Tĩnh nhún vai nói, "Tỷ xin nghỉ, trải qua vượt sâu thế giới sự việc, cảm giác thật mệt mỏi, dù sao bộ lạc man thần gần nhất đoạn thời gian sẽ không lại làm ầm ĩ, ta cũng không tất một mực canh giữ ở dọc theo biển trên trường thành, có thể buông lòng một chút." Lưu Kiệt đi tới Thu Tĩnh trước mặt, Hai người vai sóng vai đi về phía trước đi. Lưu Kiệt hỏi, vậy ngươi dự định làm gì? Du lịch sao? Thu tính đưa ngón trỏ ra đẻ ở trên môi, làm ra suy tính dáng vẻ nói, ta còn chưa nghĩ ra đây, bất quá nếu đụng đến ngươi, ta liền quyết định, cùng ngươi đi chơi. Lưu Kiệt không khỏi được cười một chút, theo ta chơi. Theo ta có cái gì tốt chơi, ta còn muốn trở về công ty làm việc đâu. Thu tính trách miệng nói, ngươi người này, ta cũng xem qua ngươi tư liệu, mỗi ngày không phải bận biểu chuyện của công ty. Chính là tu luyện, hoặc là chính là tới thi hành liên minh nhiệm vụ, ngươi có thể hiểu được hưởng thụ một chút sinh hoạt. Sinh hoạt đẹp như thế tốt, ngươi cái này thật là quá nhàm chán. Ta bỏ mặc. Ta lần này thì phải cùng ngươi đi ngươi nơi đó, thì mang ngươi chơi. Lưu Kiệt cười khổ một cái, Tần Hương Ngọc, Lâm Tuyết các nàng cũng đều ở công ty đâu, nếu là mang thu tính đã qua, vậy còn không được đưa tới hiểu lầm. Lưu Kiệt khó có thể tưởng tượng mấy phụ nữ ngồi chung một chỗ, tranh sáng tranh tối dáng vẻ. Nhưng mà không ngăn được Thu Tĩnh một mực đi theo hắn, huống chi, Thu Tĩnh thực lực cảnh giới so hắn cao hơn, muốn vung vậy không bỏ rơi được, bất đắc dĩ, Lưu Kiệt không thể làm gì khác hơn là lái xe chở Thu Tĩnh, xuyên qua chuyển tống trợn, đầu tiên là chuyển đến tỉnh Thành Nam Phong, sau đó lại từ tỉnh Thành Nam Phong lái xe đến thành phố Thanh Lãng bên trong. Bọn họ lần này đi vượt sâu thế giới, mặc dù vậy xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng trong thực tế trải qua xỉu xỉu 2 ngày. Lại trở lại công ty bên trong, trong công ty vậy không có thay đổi gì. Hết thể đều ở đây nề nếp lên vận hành. Thu tính đi theo Lưu Kiệt đi tới Ngọc Kiệt cao ốc dưới lầu. Nhìn Ngọc Kiệt cao ốc, Thu tính không khỏi phải nói, chặt chặt chặt, công ty các ngươi trận pháp bố trí ngược lại không tệ sao. Có những trận pháp này vậy quả thật có thể miễn đi một ít quấy dậy. Lưu Kiệt cười khẽ một tiếng, ngươi cũng không suy nghĩ một chút, những trận pháp này là ai bức tích, ta tự mình giám sát bố trí, còn có thể kém đi nơi nào. Thu tính le lưỡi một cái nói, ngươi muốn là nói như vậy nói, để cho ta đi thử một chút. Xem xem những trận pháp này có thể hay không ngăn ta lại. Lưu Kiệt liếc Thu Tĩnh một mắt, được rồi, dĩ nhiên không ngăn được ngươi, đừng làm rộn. Trước vậy người năng lực cấp 5 ngô kiến nguyên lúc tới, những trận pháp này cũng chỉ có thể làm cái trưng bày. Hướng chi Thu Tĩnh là một cái người năng lực cấp 7. Hơn nữa theo Lưu Kiệt quan sát, Thu Tĩnh gần đây thực lực có chút tăng trưởng. Xem ra là khoảng cách gần quan sát người năng lực cấp 9 sau đại chiến, có linh mộ. Bây giờ, Thu Tĩnh đã là cấp 7 đỉnh cấp. Khoảng cách thành là cấp 8 người năng lực cũng không xa. Hai người đi vào Ngọc Kiệt cao ốc trong, nhìn công ty Ngọc Kiệt các nhân viên trên dưới bận rộn, Thu Tĩnh có chút kinh ngạc nói, không nghĩ tới người công ty quy mô còn thật lớn. Lưu Kiệt gật đầu một cái, lần này hắn không có kiêu ngạo tự mãn, bởi vì hắn biết công ty Ngọc Kiệt thật ra thì đường phải đi còn rất dài, bây giờ thành tích là cũng không tệ lắm, nhưng là cùng chân chính buôn bán cự đầu so với, công ty Ngọc Kiệt căn bản cũng không coi là cái gì. Lưu Kiệt mang Thu Tĩnh lên lầu cuối rất nhanh liền gặp được tần hồng ngọc. Tần hồng ngọc khi nhìn đến lưu kiệt sau lưng thu tĩnh ngay tức thì sắc mặt xoặt một chút liền lạnh xuống, miễn cưỡng lộ ra mỉm cười nói, lưu kiệt, vị này là. Lưu kiệt không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt giới thiệu một chút thu tĩnh thân phận, lại nói, thu tĩnh nàng trước đoạn thời gian thi hành nhiệm vụ mệt mỏi, xin nghỉ chuẩn bị khắp nơi vui đùa một chút, vừa vận đụng phải ta, hãy cùng ta tới. Tần hồng ngọc nụ cười trên mặt càng thêm vặn mẹo, xem được lưu kiệt trong lòng đều có chút phát mao. Nàng đi tới thu tĩnh bên cạnh, đưa tay ra nói, thu tiểu thư, ngươi tốt, lần đầu gặp mặt, ta là tần hồng ngọc, lưu kiệt bạn gái. Vừa nói, tần hồng ngọc trong mắt liền lộ ra một tia hàn mang. Thu tĩnh cũng là gật đầu cười, nụ cười trên mặt nhìn như hết sức cấm áp. Ở lưu kiệt bây giờ chỉ cảm thấy được đặt mình vào chàng tu la bên trong, nỗi áp lực lớn. Lưu kiệt đã mới vừa giới thiệu qua thu tĩnh thân phận, cho nên tần hồng ngọc cũng biết thu tĩnh là một cái rất mạnh người năng lực, nhưng là ở loại chuyện này đối mặt thu tĩnh. Tần Hồng Ngọc không có chút nào lùi bước, cuối cùng vẫn là Lưu Kiệt nhắm mắt mỉm cười ha ha, để cho Thu Tĩnh đi ra ngoài trước đến thành phố Thanh Lãng bên trong đi dạo một chút. Thu Tĩnh vừa đi, Tần Hồng Ngọc liền trách ở Lưu Kiệt lỗ thay, ngươi bây giờ thật vẫn là vô cùng gan dạ, có ta và Lâm Tuyết Muội Muội còn có Lâm Nguyệt Anh còn chưa đủ sao? Lại vẫn trêu hoa gieo Nguyệt. Lưu Kiệt cười khổ nói, ta thể với trời, thật sự là nàng nếu không phải là đi theo ta, nàng thực lực vẫn còn ở trên ta, ta không có biện pháp à? Tân Hồng Ngọc sững sốt một chút, nàng chỉ biết là thu tịnh thực lực rất mạnh, còn không biết thu Tĩnh cảnh giới lại vẫn ở lưu kiệt trên. Được rồi, cửa ải này coi là ngươi đi qua, trước cùng ngươi nói tránh sự, công ty chúng ta lại có phiền toái. Lưu kiệt thần tình nghiêm túc đứng lên, chuyện gì xảy ra, chúng ta chuyện gì nhiều như vậy hả? Tân Hồng Ngọc liếc lưu kiệt một mắt, cái này còn không đều do ngươi, cây lớn chiêu gió không biết sao. Lần trước quyết định một cái sản phẩm tuyến, là chế tạo linh năng thực phẩm. Vốn là công ty đều đã đánh tốt quảng cáo đối bên ngoài dự bán ra, phát bán ra ngày tháng sẽ đến ngay, nguyên vật liệu cung ứng cửa hàng bên kia đột nhiên không giao hàng. Chương 314, cung ứng cửa hàng đoạn hàng. Không giao hàng. Chuyện gì xảy ra? Liệu kiệt cũng là ngây ngẩn, hắn nhớ, liên quan tới linh năng thực phẩm sản xuất tuyến, là hắn vận dụng liên minh người năng lực đường dây, đến tìm cung ứng cửa hàng nhập hàng, dựa theo lẽ thường mà nói, loại đường dây sẽ không xảy ra bất chấp gì. Cung ứng cửa hàng làm sao liền ra yêu con bơm đâu. Tân Hồng Ngọc vốt ve chắn nói, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra hả, bây giờ cung ứng cửa hàng bên kia điện thoại cũng không gọi được, bọn họ chỉ gửi biểu kiện tới đây, nói là bởi vì tự thân nguyên nhân, không cách nào hướng chúng ta giao hàng, hơn nữa còn đem chúng ta hứng trước 10 triệu khoản tiền cho lui trở về. Mấy ngày nữa thì phải chính thức phát bán ra, chúng ta đây là lần đầu tiên làm linh năng thực phẩm, nếu là ban đầu liền xuất hiện thả chim bù câu sự việc, sau này khách hàng rất khó đồng ý chúng ta. Lưu Kiệt thần sắc cũng là ngưng trọng, ngươi nói đúng, vô luận như thế nào, cái này nhóm đầu tiên hàng cũng phải xử lý tốt, nếu không đối với công ty ảnh hưởng rất lớn, là nhà nào cung ứng cửa hàng, chuyện này ta tự mình tới làm. Tân Hồng Ngọc cầm một phần tư liệu cho Lưu Kiệt xem. Cung ứng cửa hàng là một cái tên là Tam Linh Quả nghiệp công ty, cái đó công ty đặc biệt trồng trọt nguyên sinh thái linh quả, dùng linh thạch tiến hành cây an trái tài bồi cùng với chủng loại sửa đổi. Ở linh năng lĩnh vực đại phát triển ngày hôm nay, Tam linh quả nghiệp coi như là một cái người dẫn đường người, tự thân quy mô tương đối lớn, cung cấp linh quả vậy đều là thuộc về thượng thừa. Dựa theo lẽ thường mà nói, cái này tam linh quả nghiệp đang thuộc về tăng trưởng kỳ, công ty tự thân không thể nào xảy ra vấn đề gì, linh quả giao hàng nhất định là vậy rất đầy đủ. Lưu Kiệt lập tức lên Netra xét một chút tam linh quả nghiệp trạng thái, quả nhiên, tam linh quả nghiệp hoàn toàn thuộc về bình thường đưa vào hoạt động trạng thái. Đối với những thứ khác mấy nhà và công ty Ngọc Kiệt như nhau ở linh năng thực phẩm lĩnh vực mới vừa tiến bộ công ty, đang tiến hành bình thường giao hàng. Nhưng Duy chỉ có không cho công ty Ngọc Kiệt giao hàng. Lưu Kiệt đầu tiên nghĩ tới chính là đối thủ cạnh tranh ném đá giấu tay, hắn vội vàng lại tìm hiểu nguồn gốc tra xét một chút tam linh quả nghiệp mấy cái khác nhà dưới, cũng không có phát hiện đầu mối gì. Tam linh quả nghiệp mấy cái khác nhà dưới, cũng chính là công ty Ngọc Kiệt người cạnh tranh đều là cái loại đó mới vừa khởi bước bắt đầu đầu tư linh năng thực phẩm lĩnh vực xí nghiệp, không có gì khả nghi bối cảnh và nhân vật. chuyện này vấn đề, xem ra còn thì ở vào cung ứng cửa hàng tam linh quả nghiệp trên người. xem ra ta có cần phải tự mình đạo tam linh quả nghiệp đi một chuyến. tam linh quả nghiệp trực tiếp đem ngọc kiệt điện thoại của công ty cho bơ đen, phát biu kiện cũng không biết, đánh cũng không gọi được, không được cửa đi giải quyết chuyện này. công ty ngọc kiệt nhóm đầu tiên hàng coi như hoàng, tra xét một chút tam linh quả nghiệp công ty địa chỉ ở Chiết Giang địa khu đến gần dọc theo biển Trường Thành một thành phố cách thành phố Thanh Lãng khoảng cách coi như là tương đối xa nhưng là Chiết Giang địa khu bên kia nước mưa đầy đủ trồng ra linh quả đều vô cùng nước non thành thạo nghiệp chính giữa coi như là thượng thừa hàng Lưu Kiệt sở dĩ lựa chọn Tam Linh quả nghiệp là cung ứng cửa hàng cũng chính là bởi vì Tam Linh quả nghiệp linh quả hết sức chất lượng tốt muốn phải làm cho tốt mình sản phẩm nguyên tài liệu cung ứng dĩ nhiên liền muốn chọn tốt nhất ta cùng ngươi nói một khối đi qua đi ở Lưu Kiệt quyết định muốn đích thân đi một chuyến sau đó, Tần Hồng Ngọc nói, Lưu Kiệt gật đầu một cái, công ty bình thời chủ yếu công việc đều là do Tần Hồng Ngọc phụ trách, Tần Hồng Ngọc đối với một khối này vậy tương đối quen thuộc, tông so tự mình một người đã qua hai mắt bôi đen tốt hơn, vậy được, ngươi mau đi thu thập hành lý đi, Tần Hồng Ngọc thu thập hành lý đi, Lưu Kiệt lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho Thu Tĩnh, nói cho Thu Tĩnh mình cần đi công tác sự việc, Thu Tĩnh ở bên đầu điện thoại kia nói, không quan hệ, ngươi đi đi. Ta một người ở thành phố Thanh Lãng vui đùa một chút là được, ta phải hay không phải người không nói phải trái, các người chuyện của công ty vẫn là phải đặt ở vị trí đầu não. Lưu Kiệt trong lòng cảm giác có chút thật xin lỗi Thu Tĩnh, mặc dù Thu Tĩnh đến đối với tần hồng ngọc các nàng là tạo thành ảnh hưởng, nhưng bỏ mặt nói thế nào, cho dù là từ nhất lễ nghi cơ bản lên, Lưu Kiệt nếu nói xong rồi và Thu Tĩnh một khối ở thành phố Thanh Lãng đi dạo một vòng chơi một chút, Tổng không thể không tuân thủ đức định. Ngại quá ha ha, chờ ta làm xong chuyện của công ty thì trở lại cùng ngươi ở thành phố thanh lãng vui đùa một chút. Được. Cúp điện thoại, Lưu Kiệt suy nghĩ một chút, vẫn là đem hai người nói chuyện điện thoại ghi chép xóa để tránh cho Tần Hồng Ngọc thấy được, mặc dù hắn và Thu Tĩnh bây giờ không có gì, nhưng người phụ nữ loại sinh vật này là đáng sợ, nếu như bị Tần Hồng Ngọc thấy được, nàng khó tránh khỏi sẽ hiểu lầm, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Ước chừng 10 phút sau đó, Tần Hồng Ngọc liền xách ra một cái tinh xảo rượu màu đỏ dương hành lý tới đây. Trên mình như cũ ăn mặc đi làm ở công ty mặc vậy một bộ ồn đồng phục lộ vẻ rất có biết tính đẹp. Lưu Kiệt nhận lấy Tần Hồng Ngọc trong tay Dương Hành Lý, cái tiểu động tác này để cho Tần Hồng Ngọc mặc dù không có nói gì, nhưng trong lòng vẫn là thật hài lòng. Đem Tần Hồng Ngọc Dương Hành Lý bỏ vào mình nhận không gian chính giữa, hai người đi thang máy đi xuống lầu, tới đến hầm đậu xe. Lưu Kiệt đang muốn đi mở xe thể thao của mình, lại bị Tần Hồng Ngọc kéo nói, đừng mở ngươi trước kia đồ cổ, công ty đưa làm xe mới, là gia nhập linh năng thiết kế Lưu Kiệt không khỏi trước mắt sáng lên, người đàn ông đều thích xe, đặc biệt là linh năng lãnh vực đại phát triển sau đó, gia nhập linh năng lãnh vực nguyên tố loại mới xe hơi, Lưu Kiệt vẫn luôn cảm thấy rất hứng thú, chỉ là không có thời gian đi mua. Tân hồng Ngọc mang Lưu Kiệt đi tới một chiếc mới tinh xe hơi bên cạnh, xe này toàn thể vỏ ngoài có mài xa cảm giác, vô cùng khiêm tốn có thương vụ phạm, nhưng toàn bộ thân xe giống như nhanh như gió đường cong, lại khiến cho được xe này ở chứng trạng bên trong, nhiều hơn cực mạnh linh động cảm. Tước Trừng từ bề ngoài đi xem. Đây chỉ là một chiếc thiết kế ngôn ngữ rất ưu tú xe hơi, nhưng là bên trong bộ nhưng là hoàn toàn không cùng. Lưu Kiệt mở vạn năng quét hình, nhìn một chút ở bên trong xe bộ kết cấu. Ở động cơ lên minh khắc một cái trận pháp, có thể cung cấp mạnh mẽ động lực để cho xe này so truyền thống xe hơi chạy nhanh hơn, còn như xe nhiên liệu, dùng chính là linh thạch. Ở xe bốn phía bề mặt dưới, vậy có từng đạo trận pháp khác ghi, đó là trận pháp phòng ngự, nếu như phát sinh tai nạn giao thông, những thứ này trận pháp phòng ngự sẽ ở ngay tức thì mở. Thật to tăng lên lái an toàn. Lưu Kiệt và Tần Hồng Ngọc hai người ngồi vào trong xe. Lưu Kiệt ngồi ở trên chỗ tài xế ngồi, quan sát vừa xuống xe chết dáng điệu hệ thống. Xe này như nhau chở ai chí năng hệ thống lái, có thể thực hiện toàn tự động điều khiển. Dĩ nhiên cũng có truyền thống hệ thống lái, chính là tay lái. Lưu Kiệt phát hiện ở nơi này trên tay lái còn có một lực lượng truyền đạo trang bị, thông hướng động cơ bên trong. Nói cách khác, trừ người bình thường có thể lái được ra, cái xe này để cho người năng lực mở ra chẳng những có thể dựa vào linh thạch thành tựu nhiên liệu tới phát động, còn có thể thông qua trên tay lái mặt lực lượng truyền đạo trang bị để cho người năng lực mình lực lượng truyền vào động cơ bên trong, người năng lực tự thân càng mạnh, xe này là có thể chạy càng nhanh. Lưu Kiệt khẽ miệng vuốt vẻ tươi cười, "Xe này có chút ý tứ, Ngọc Nhi, đem dây ta an toàn cột chắc, ngồi vững vàng." Chương 315: Tam linh quả nghiệp. Trầm thấp động cơ nổ ầm vang lên. Lưu Kiệt đem tự thân lực lượng dưới vào đến tay lái lực lượng truyền đạo trang bị chính giữa. Toàn bộ xe hơi run rậy, tựa như một cái tỉnh lại manh thú vậy. Lưu Kiệt nhẹ nhàng nâng lên ly hợp khí, bây giờ còn đang hầm đậu xe bên trong, cũng không thể mở quá nhanh. Xe chậm rãi lái ra khỏi hầm đậu xe, Lưu Kiệt trực tiếp treo ngăn cản, tung ly hợp, đạp cần ga. Veng. Xe ở rộng rãi trên đường lớn xe chạy chạy như điên, tốc độ cực nhanh. Mà xe bản thân thì có ai hệ thống trí năng, cộng thêm Lưu Kiệt cũng có vạn năng mã cờ giờ dự trụ, cùng với Lưu Kiệt tự thân bay năng lực phản ứng nhanh. Cho nên ở vấn đề an toàn lên, đến là không cần lo lắng. Ở Lưu Kiệt cường đại lực lượng dưới vào hạ, xe này rất nhanh thì đến tỉnh Thành Nam Phong, từ chuyên tống trận chuyển đến Tam Linh Quả Nghiệp chỗ ở đôi tháng thành phố. Đôi tháng thành phố chính là tỉnh Lị Thành Phố, mà Tam Linh Quả Nghiệp trụ sở chính cũng chính là thành lập ở đôi tháng thành phố chính giữa. Từ chuyên tống trận sau khi đi ra, Lưu Kiệt mở dẫn đường đi tới Tam Linh Quả Nghiệp ngoài cửa lớn, bảo an gặp Lưu Kiệt lái xe vừa thấy liền không bình thường, vội vàng cho đi. Dừng xe ở bãi đậu xe, Lưu Kiệt và Tần Hồng Ngọc hai người liền xuống xe. Tần Hồng Ngọc sắc mặt có chút trắng bệnh, Lưu Kiệt xe này mở thật sự là quá nhanh, so ngồi xe qua núi còn muốn kích thích. Bất quá Lưu Kiệt mình ngược lại là sảng khoái một cái, tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ cảm giác, không ai bằng này. Đi thôi, đi tìm tam linh quả nghiệp lão bản, ta nhớ hình như là một cái kêu là hồ trưởng tùng lao đầu tự đi. Hai người đi tới liền tam linh quả nghiệp lầu làm việc. Nên ngang đi vào, tam linh quả nghiệp bây giờ rất được cưa chuộng. Lâu làm việc bên trong mỗi ngày có người ngoài lui tới rất bình thường, trên căn bản đều là tới nói chuyện làm ăn. Cho nên Lưu Kiệt và Tần Hồng Ngọc cũng không có đưa tới quá nhiều chú ý, hai người rất nhanh tìm được đồng sự trưởng phòng làm việc. Gõ cửa một cái, mở cửa một người là một người trẻ tuổi đàn bà xinh đẹp, dùng hết sức nghề nghiệp giọng, "Hai vị là, chúng ta là tới tìm Hồ tổng nói chuyện làm ăn." Vừa nói, Lưu Kiệt sẽ dùng vạn năng quét hình nhìn một cái, nữ nhân này chính là Hồ trưởng Tùng thư ký. "Ngại quá à hai vị?" Muốn gặp Hồ Tổng, là cần phải hẹn trước, Hồ Tổng gần đây bể bộn nhiều việc, nhanh nhất hẹn trước cũng phải đến ba ngày sau đi, hai vị là đi trước hẹn trước vẫn là tạm thời đi về trước. Lưu Kiệt và Tần Hồng Ngọc nhìn nhau một cái, Tần Hồng Ngọc lắc đầu một cái, Lưu Kiệt không thể làm gì khác hơn là hướng nữ thư ký nói, xin lỗi, chúng ta không chờ được. Vừa nói, Lưu Kiệt nhẹ nhàng phát lực, liền đẩy ra cửa phòng làm việc, hắn chẳng qua là hơi vận dụng một chút lực lượng, nữ thư ký thân thể đổi không bị khống chế đứng đi sang một bên. Đi vào phòng làm việc chính giữa, chỉ gặp một cái gần 50 tuổi 50 lão đầu đang trước bàn đọc văn án, nâng lên cặp mắt, cách kiếng lao hướng Lưu Kiệt và Tần Hồng Ngọc hai người nhìn một cái. Hồ Trương Tùng trong mắt lộ ra một tia không vui, chuyện gì xảy ra, các người hai cái là ai. Không có hẹn trước liền khẩn Trương đi ra, không nên quấy rầy ta công tác. Cùng lúc đó, một đạo thân ảnh xuất hiện ở Lưu Kiệt sau lưng, thả ra khí tức cường đại, đem Lưu Kiệt phong tỏa. Lưu Kiệt cười lạnh một chút không thèm để ý chút nào xuất hiện sau lưng người nọ, nên ngang ở Hồ Trường Tùng trước mặt ngồi xuống. "Hồ tổng, ta là Lưu Kiệt, nói một chút đi." "Lưu Kiệt? Công ty Ngọc Kiệt Lưu Kiệt? Chính phải?" Nghe vậy, Hồ Trường Tùng nhíu mày một cái, hướng vậy đột nhiên xuất hiện người phất phất tay nói, "Ngươi lui xuống trước đi đi, không quan trọng." Người nọ lập tức xoay người rời đi. Lưu Kiệt ha ha cười một tiếng nói, "Hồ tổng thật không hổ là linh quả sản nghiệp giảm người thứ nhất à, tùy thân hộ vệ đều là người năng lực cấp 5." Hồ Trường Tùng nghe vậy cả kinh, người nhìn ra được. Lưu Kiệt ha ha cười một tiếng, dĩ nhiên, dẫu sao ta là công ty Ngọc Kiệt Lão băng hẳn ra, mình cũng là một người năng lực, hơn nữa ta cũng tương đối sở trường xem người. Hồ Trường Tùng hơi có chút cứng rắn cười cười nói, ha ha, Lưu Tổng tuổi còn trẻ, thì có như vậy nhắn lực, lợi hại, lợi hại à? Từ nơi này ngắn ngủi cho chuyện chính giữa, Lưu Kiệt có thể cảm nhận được cái này, Hồ Trường Tùng người tựa hồ còn gắng gượng hiền hòa. Đối với bọn họ công ty Ngọc Kiệt cũng không có rõ ràng bài xích, như vậy, Hồ Trường Tùng là tại sao phải chặn cho công ty Ngọc Kiệt giao hàng đâu. Hồ Tổng, liên quan tới chúng ta công ty Ngọc Kiệt đặt hàng vấn đề, các người tại sao đột nhiên không cho chúng ta hàng, nếu như ngươi có chuyện gì khó xử, có thể nói ra, chúng ta chung nhau giải quyết. Lưu Kiệt nói khá lịch sự. Hồ Trường Tùng mặt lộ vẻ khó xử, Lưu Tổng, ngươi hay là mời hồi đi, thật hết hàng, hơn nữa các người công ty ngọc kiệt đặt trước vàng ta cũng đã trả lại cho các người chúng ta hai không thiếu nợ nhau ngươi đi ngay tìm nhà khác đi lưu kiệt nghe vậy trên mặt lộ ra buồn cười diễn cảm hồ tổng ngươi cũng đừng nói nói bậy hà đầu tiên công ty các ngươi cho những nhà khác làm linh năng thực phẩm xí nghiệp đều ở đây bình thường giao hàng lấy các ngươi năng lực sản xuất tới xem không thể nào thiếu hàng còn có à nào có xí nghiệp đem khách hàng đi đối thủ cạnh tranh bên kia đẩy ngài đây không phải là đùa giỡn hay sao hồ trương tùng gặp không che giấu được rơi vào trầm mặc chính giữa. Lưu Kiệt nói tiếp, Hồ Tổng, ngài tuổi đã cao, làm ăn nhiều năm, chắc hẳn ngươi cũng có thể hiểu, ngươi làm như vậy hoàn toàn không hợp với lẽ thường. Nhiều như vậy nhà phải làm linh năng thực phẩm, duy chỉ có không giao hàng cho chúng ta công ty Ngọc Kiệt, làm gì vậy? Nhằm vào công ty Ngọc Kiệt, chúng ta không thủ không an chứ. Ta biết, ngươi khẳng định cũng có nỗi niềm khó nói, không ngại chúng ta thẳng thắn gặp nhau. Ngươi theo ta nói một chút ngươi khó xử, có lẽ ta có thể giúp được ngươi đâu. Ngươi phải biết. Cái nhóm này hàng đối với chúng ta công ty Ngọc Kiệt rất trọng yếu, hơn nữa lấy chúng ta công ty Ngọc Kiệt năng lực, nhất định có thể đem sản phẩm làm xong. Đây đối với công ty các ngươi mà nói, cũng là lâu dài lợi ích cả. Hồ Trương Tùng trên mặt lộ ra đắng trách, ta hồi nào lại không biết. Vừa mới bắt đầu cùng các người hợp tác, ta dĩ nhiên điều tra công ty Ngọc Kiệt tư chất, ta có thể nhìn ra được công ty các người rất ưu tú, cho các người thời gian, nhất định có thể đem sản phẩm làm xong, đến lúc đó lâu dài ở ta nơi này mua nguyên vật liệu. Đối với công ty chúng ta mà nói đúng là lâu dài lợi ích, chẳng qua là chuyện này. Hán! Cái này! Cái này ta không thể nói ra được à? Liệu Kiệt vừa gặp có cửa, liền vội vàng nói, ngươi không cần lo lắng, ta nói cho ngươi, ta thực lực không kém, cũng tỉ như ngươi mới vừa rồi vậy người lính gác, nếu như ta theo hắn động thủ, có thể ngay tức thì giải quyết hắn. Ta ở liên minh người năng lực cũng có thực lực rất mạnh bằng hưu. Ngươi gặp khó xử nói ra, ta có thể lo no ngươi không có sao. Nghe được Lưu Kiệt như thế nói, Hồ Trường Tùng lại rơi vào trầm mặc chính giữa, lại sau một hồi, hắn mới chậm rãi mở miệng nói, chuyện này, ta như thế cùng ngươi nói đi, có người không muốn ngươi đem sản phẩm làm xong, đến ta điều này cùng ta nói, người nọ địa vị rất cao, thực lực vậy rất mạnh, thứ cho ta nói thẳng, Lưu Tổng ngươi còn không phải là người kia đối thủ. Ta chỉ có thể cùng ngươi nói nhiều như vậy, ngươi nếu như lại hỏi tiếp, chỉ sẽ để cho ta cũng rất khó làm à. Trường 316, Gài Tăng Vật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 Những tên kia vậy đều không phải là đèn cạn dầu. Lúc này, Lưu Kiệt không khỏi nghĩ tới tới, Vọng Hải Giả trước không chỉ một lần nhắc nhở hắn nói. Lưu Kiệt bây giờ đặc biệt hoài nghi, ngay cả có một cái không phục hắn cấp S vị trí cấp A người năng lực ở sau lưng dở trò quỷ. Cái ý niệm này chợt lóe lên, Lưu Kiệt buộc phát xác định, một cái liên minh người năng lực thành viên cấp A, thực lực bản thân lại là cấp A người năng lực, ở hồ trường Tùng nơi này xem ra, chính là địa vị rất cao, thực lực rất mạnh. Hừ. Xem ra một ít người là thật không có đem ta cấp S vị trí coi ra gì. Lưu Kiệt trong lòng ngầm nói, trong mắt không khỏi toát ra hàn mang. Những cái kia cái thành viên cấp A, năng lực chính mình chưa đủ, không đủ kinh nghiệm, cũng không có vì liên minh bỏ ra qua quá mức, liền muốn không nhọc mà thu hoạch thành là cấp S. Kết quả Lưu Kiệt cái này ở trong nhiệm vụ chết một lần người, bị tăng thêm cấp S vị trí, lại gặp đến những người này ghen tị, mình không bản lãnh kia, thì phải vụng trộm tìm Lưu Kiệt phiền thoái, ở Lưu Kiệt xem ra. Loại này bụng dạ đầu góc hẹp hỏi người, không có thành là cấp S cũng là về tình thì có thể lượng thứ. Lưu Kiệt trong lòng có một cỗ tức giận, nhưng trước mắt cái này Hồ Trường Tùng, hiện nhiên là vô luận như thế nào vậy không dám nói ra, là ai yêu cầu hắn chặn Lưu Kiệt hàng. Cho dù Lưu Kiệt có cấp S quyền hạng, không tìm được người cũng là không có biện pháp. Nhưng dưới mắt, công ty Ngọc Kiệt cần gấp nguyên vật liệu, không có không thể được. Do dự một chút, Lưu Kiệt thở dài, hướng Hồ Trường Tùng nói, không có biện pháp, chỉ có thể lấy ra ta thân phận. Hồ Trường Tùng nghe vậy cả kinh, chẳng lẽ nói Lưu Kiệt thân phận càng thêm không có thể đắc tội sao? Lưu Kiệt lấy ra mình lệnh bài thân phận để cho Hồ Trường Tùng nhìn một cái. Hồ Trường Tùng sắc mặt cả kinh. Như ngươi nơi gặp, ta là một cái liên minh người năng lực cấp S thành viên. Một ít nguyên nhân cụ thể ta không nói, nhưng là ta không có đoán sai, để cho ngươi không muốn cho ta hàng người là một cái thành viên cấp A đi. Phát hiện có cấp S lệnh bài ở chỗ này, ngươi hẳn biết nên nghiêng về tại người nào chứ? Lưu Kiệt thản nhiên nói, vốn là. Tiết lộ thân phận mình chuyện này, là hắn không muốn, tới một cái hắn thân là thành viên cấp S, thân phận vốn chính là cơ mật. Thứ hai Lưu Kiệt vậy không thích dùng mình thân phận tới đại người. Nhưng bây giờ đã không có những biện pháp khác. Xem qua Lưu Kiệt lệnh bài thân phận sau đó, hồ trường tùng đầu tiên là cả kinh, sau đó liền hết sức bản năng hỏi, Lưu Tổng. ngươi lệnh bài kia, là thật sao? Đổi lại là bất kỳ một người nào không biết chân tướng người, ở thấy Lưu Kiệt cấp S lệnh bài, sợ rằng cũng biết hoài nghi một chút. Dẫu sao Lưu Kiệt như thế tuổi còn trẻ, thực lực cảnh giới cũng không cao, dựa theo lẽ thường mà nói, người như vậy là không thể nào thành là thành viên cấp S. Lưu Kiệt bất đắc dĩ nói, cấp S thân phận loại chuyện này, có ai dám ngụy tạo sao? Người có thể đem sau lưng tìm phiền toái cái đó cấp A kêu đến, chúng ta trước mặt đối chất, liên minh người năng lực đùa giỡn là ai cũng dám mở sao. Thấy Lưu Kiệt nghiêm túc dáng vẻ, hồ trường tùng trên căn bản tin Lưu Kiệt, Lưu Kiệt nói quả thật có đạo lý. Liên minh người năng lực ở Hoa Hạ Cơ Hồ chính là năng lực lớn nhất người tổ chức, hơn nữa thuộc về quốc gia phía chính phủ tổ chức. Nếu ai dám tạo liên minh người năng lực giả, vậy thật là là không nghĩ ra. Lưu Tổng, à, vậy ta liền nói cho ngươi đi, bất quá Lưu Tổng, ta hy vọng ngươi có thể rõ ràng, ta cùng ngươi nói chuyện này, cũng không hoàn toàn là bởi vì ngươi cấp ép thân phận, mà là một cái không thủ tín người, chủ yếu là ta cũng cảm thấy vị kia làm thật sự là quá đáng, ngươi công ty nhóm đầu tiên sản phẩm là đặc biệt mấu chốt. Đoạn hàng của ngươi, nhất định chính là tuyệt ngươi đừng lui. Hồ Trương Tùng một phen khá cái thâm ý, Lưu Kiệt tự nhiên nghe hiểu liền Hồ Trương Tùng muốn biểu đạt cái gì, trong lòng ngầm nói lao đầu tử này thật đúng là một người khôn khéo, nếu không phải là có phần này tinh minh, hắn chỉ sợ cũng sẽ không để mắt tới linh quả cái này có to lớn tiềm lực này đi. Hồ Trương Tùng lần này nói tiếng nói, rõ ràng là đã ý thức được Lưu Kiệt thân là cấp S địa vị, nếu như có thể lâu dài và Lưu Kiệt hợp tác, đối với hắn mà nói chỗ tốt là to lớn. Nhưng nếu như hồ trường Tùng bây giờ bán đứng sau lưng cái đó thành viên cấp A, không thể nghi ngờ là ở nói cho Lưu Kiệt, hắn là một cái không nhờ và được cỏ đầu tượng, cho dù bây giờ giúp Lưu Kiệt, sau này nói không chừng vậy sẽ bán đứng Lưu Kiệt. Cho nên hồ trường Tùng cố ý nói đôi câu, hắn cũng cảm thấy được cái đó cấp A làm quá mức nổi tiếng, căn cứ Lưu Kiệt phán đoán, hắn những lời này hẳn là xuất từ thật lòng. Thật ra thì đây cũng không phải rất trọng yếu, bỏ mặt hồ trường Tùng nói những lời này là hay không thật lòng. Hắn lần này nói tiếng nói, không thể nghi ngờ đều là ở hướng Lưu Kiệt biểu thị hắn trung thành. Lưu Kiệt hài lòng gật đầu một cái, ừ, ngươi nói tiếp đi, ta có thể bảo đảm chính là, ở ta tiếp theo xử lý chuyện này trong quá trình, ngươi sẽ không phải chịu tổn thương, ta sẽ bảo đảm toàn ngươi và ngươi tam linh quả nghiệp. Hồ Trường Tùng hít sâu một cái, nói, đến công ty chúng ta tới, tìm được ta, cũng uy hiếp ta để cho ta không cho ngươi giao hàng người, chính là. Nói đến mấu chốt địa phương, Hồ Trường Tùng thanh em đột nhiên hơi ngừng, Lưu Kiệt mặt liền biến sắc, ngay lập tức gian vận chuyển Niết bàn thần quyết, thúc dục trong cơ thể Niết bàn lực, hội tụ ở trên bàn tay hướng Hồ Trường Tùng bắt đi. Nhưng đã không còn kịp rồi, có một cổ hắc khí ở Hồ Trường Tùng trên mình dâng lên, hắn cứ như vậy đột nhiên không có hô hấp, phấp thông một tiếng ngã xuống trên bàn. Tần Hồng Ngọc sắc mặt bị sợ trắng bệnh, cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Lưu Kiệt sắc mặt tâm trầm, đưa tay nhẹ nhàng đè ở Tần Hồng Ngọc trên bả vai, để cho Tần Hồng Ngọc can tâm, lạnh giọng nói, bị gai bấy. Tên kia đủ lâm độc, ở hồ tổng thân trên dưới im lặng mỉm rủa. Một khi hồ tổng mở miệng phải nói ra hắn thân phận, vậy chú pháp thì biết khởi động để cho hồ tổng tuyệt mệnh bỏ mạng. Tân Hồng Ngọc nghe được có chút sợ hãi, cái này, cái này không hãy cùng trong phim truyền hình mặt những cái kia nằm vùng trong răng cắn túi chứa chất độc như nhau, một khi thân phận bại lộ liền cắn bể uống thuốc độc tự sát sao? Lưu Kiệt gật đầu một cái, đúng vậy, cũng cái niên đại này còn có người dùng loại này tàn nhẫn thủ đoạn, thật sự là thật là quả đáng. Người này ta nhất định phải tra được. Có thể. Nhưng mà chúng ta làm sao bây giờ? Bây giờ bên trong phòng làm việc này chỉ có hai người chúng ta người ở đây, vạn nhất người ta hiểu lầm nói là chúng ta. Tân Hồng Ngọc Lời còn chưa nói hết, cửa phòng làm việc liền bị đẩy ra, là hồ trường Tùng tên thư ký kia. Nàng vừa thấy được ngã ở trên bàn hồ trường Tùng, trong đôi mắt lộ ra một tia khó mà phát giác khác thường, chợt liền quát to lên, ạ ạ ạ, giết người rồi, giết người rồi. Trường 317 bậm nhậu tiêu bạch, địa phương bắt cảnh sát, lưu kiệt và tần hồng ngọc hai người đều bị tạm thời câu lưu, linh năng thời đại đến, hết thảy tất cả thể chế cũng sẽ ra thay đổi, lưu kiệt bị còng lại một cái linh năng còng tay trong cơ thể lực lượng không cách nào điều động, chỉ bất quá cân nhắc đến lưu kiệt là liên minh người năng lực thành viên cấp S, hơn nữa hồ trưởng tùng chết còn đang điều tra chính giữa, cho nên hắn vậy cũng không có bị cái gì quá đáng gãi ngộ, nhưng nếu như lưu kiệt thật sự là phi pháp giết người, cho dù hắn là thành viên cấp S cũng phải cần dựa theo trình tự pháp luật tới phán định tội ác. Ở về điểm này, có thể nói là thiên tử phạm pháp, cùng thứ dân cùng tội. Khi tiến vào linh năng thời đại sau đó, quốc gia đối pháp luật chế độ tốc độ cập nhật vẫn là rất nhanh. Cho nên bây giờ thành phố chính giữa người năng lực tràn lan, toàn bộ xã hội phạm tội trước tiên còn giữ ở bình thường trình độ. Ngồi ở phòng giam bên trong, lưu kiệt thần sắc lạnh như băng, hắn dĩ nhiên không sẽ để ý thật sẽ bị định tội, thân chính không sợ bóng dáng nghiêng, hắn hiện ở cái tình huống này. Hoàn toàn là bị người hãm hại. Hơn nữa theo Lưu Kiệt quan sát, Hồ Trường Tùng cái đó nữ thư ký rất có thể chính là cái đó dở trò thành viên cấp thang phái ở Hồ Trường Tùng bên người nằm vùng. Nàng chẳng qua là một người bình thường, mặc dù biểu diễn kỹ xảo không tệ, nhưng hoàn toàn chạy không khỏi Lưu Kiệt ánh mắt. Hắn nhìn ra được, trước nữ thư ký đẩy cửa ra, hô to giết người, sau đó kinh động công ty những người khác, rồi đến công ty nhân viên báo C A đem Lưu Kiệt bắt vào bắt cảnh sát. Đây đều là vậy nữ thư ký kế hoạch tốt hoặc giả nói là sau lưng nàng cái đó cấp Ha an bài tốt có lẽ cái đó cấp Ha từ vừa mới bắt đầu coi như đến Lưu Kiệt nhất định là muốn tới tìm Hồ Trường Tùng hắn vậy đã sớm chuẩn bị xong tùy thời để cho Hồ Trường Tùng chết lấy này để hãm hại Lưu Kiệt ngồi ở trong phòng giam tỉnh táo lại Lưu Kiệt tương thông liền hết thề các thứ này không khỏi được cười lạnh nói à thật đúng là rất lâu không có như thế bị người treo đùa bỡn cấp Ha sao có chút ý tứ vậy ta Lưu Kiệt liền theo ngươi vui đùa một chút xem ngươi có thể chơi tới trình độ nào. Lưu Kiệt đứng lên, đi tới cửa phòng giam miệng, trông chừng cảnh vệ lập tức cảnh giác. Hắn cũng không biết Lưu Kiệt thân phận, chẳng qua là nghe thượng cấp nói, Lưu Kiệt thân phận cao khác thường, phải cẩn thận ứng đối. Cảnh sát, ta có thể gọi điện thoại không? Khả năng này liên quan đến tương quan nhân chứng. Lưu Kiệt mỉm cười hỏi. gặp Lưu Kiệt thái độ không tệ, lại là liên quan đến tương quan nhân chứng, cảnh vệ gật đầu một cái, có thể, bất quá phải đi phòng thẩm vấn đánh. Cục chúng ta giải sẽ đích thân nhìn ngươi, ngươi điện thoại cũng biết toàn bộ hành trình thu âm. Lưu Kiệt cười khổ gật đầu một cái, không có biện pháp, người ta cũng là kính chức chuyên nghiệp, hắn tổng được phối hợp công tác. Bị cảnh vệ mang ra khỏi, Lưu Kiệt đi vào phòng thẩm vấn chính giữa, bót cảnh sát cục trưởng vậy ngồi vào Lưu Kiệt đối diện, cho Lưu Kiệt đưa tới một cái điện thoại di động, nói, Lưu Kiệt trưởng quan, người đánh đi. Bởi vì liên minh người năng lực thuộc về quốc gia tổ chức, mà Lưu Kiệt lại là cao cấp nhất cấp c cho nên ván này giải gọi Lưu Kiệt là trưởng quan, lại hắn rộng coi như hiền hòa, dẫu sao chính hắn vậy không tin. Lưu Kiệt thân là một cái bị quốc gia công nhận cấp s, sẽ làm ra phi pháp sự việc tới. Cảm ơn. Lưu Kiệt nhận lấy điện thoại di động, suy nghĩ một chút, cho Vọng Hải giả đánh tới. Trước mắt hắn mặc dù là cấp s, nhưng dẫu sao tư cách còn thấp, rất khó phát huy ra cấp s quyền hạn. Chuyện này nếu là giao cho Vọng Hải giả mà nói, thì phải dễ làm rất nhiều. Nói chuyện điện thoại vang lên rất lâu sau đó. Bên kia mới tiếp thông. vọng hải giả thanh âm từ trong điện thoại truyền tới. Lưu Kiệt, chuyện gì? Đoạn này thời gian nước Nhật đối với cuốn đi thanh khí sự việc vẫn luôn ở tung tin vịt. Ta gần đây bận bể đầu sức chán, ngươi có chuyện gì cũng nhanh chút giao phó. Nghe được, vọng hải giả thời gian rất chặt, muốn đến nước Nhật chuyện bên kia ồn ào đằng, quả thật mang đến cho hắn rất nhiều phiền toái. Là như vậy, Lưu Kiệt đơn giản nhanh chóng đem trên người mình sự tình phát sinh theo vọng hải giả nói một lần. Bên đầu điện thoại kia truyền tới vọng hải giả thanh âm tức giận, khốn kiếp. Thật là quá khốn kiếp. Bây giờ chính là ngoại giao lung tung kia thời kỳ. Nội bộ lại vẫn làm loại chuyện này. Không biết là cái nào cấp A như vậy lớn gan ngông là. Lưu Kiệt. Ngươi yên tâm, chuyện này tuyệt đối sẽ cho một mình ngươi công đạo. Không quá ta trước mắt quá bận rộn, không có ở đây đi làm, ta mời một người bạn rời núi đi giúp ngươi. Được. Đa tạ tiền bối. trần của tôi nét. cúp điện thoại, Lưu Kiệt hơi thở dài Vọng hải giả hiện đang xử lý sự việc, là quốc gia giữa tranh chấp. quả thật so hắn sự việc quan trọng hơn. Vọng hải giả không thể tự mình để ý tới chuyện này, sợ rằng vẫn sẽ có chút phiền toái. Một bên khác, vọng hải giả mới vừa cúp điện thoại, bên người hắn một người thúc giục, tiền bối. Truyền thông đều đã đến sân. Khoảng cách buổi họp báo tin tức chính thức bắt đầu chỉ có một phút không tới. Ngài được nhanh lên lên đại hạ. Lần này chuyện kiện phải nghiêm túc hướng ra phía ngoài thông báo, là nước Nhật cuốn đi thánh khí cũng tung tin vịt vô cùng trọng yếu. Vọng hải giả khoát tay một cái, lại cho ta một phút. Ta còn muốn gọi điện thoại. Dứt lời, vọng hải giả một cú điện thoại đánh ra ngoài, vang lên hồi lâu sau đó mới tiếp thông, bên đầu điện thoại kia truyền tới một hơi có vẻ nói năng tùy tiện thanh âm, tiểu cơ cơ à, gọi điện thoại cho ta làm gì. Vọng hải giả không khỏi được xấu hổ, phẫn nộ quát, tiêu bạch ngươi rượu này quỷ. Lại ở đâu cái dưới chân núi uống say con bà nó đảo quốc hạ tặc cổ tạ du cuốn đi liền bộ lạc man thần lửa gạt đi một nửa thanh khí xảy ra chuyện lớn như vậy ngươi còn đang khắp nơi du sơn ngoan thủy bên kia thanh âm mang men say nói khi tổ quốc thật tốt non sông bát ngát mênh mông nếu không phải tự mình đi một lần chẳng phải quá đáng tiếc ta xem xem à ta bây giờ trước mắt là một mảng lớn biển mây xinh đẹp không được ồ đây là hoa sơn vẫn là lư sơn tới còn cô à ngươi cũng biết ta người này vô câu vô thúc thói quen Loại này chuyện phức tạp tỉnh ta xử lý không đến, không có ngươi tự mình nắm chặt sao. Cần muốn đánh nhau thời điểm kêu ta là được, vậy ta là nhất định sẽ đi. Vọng hải giả nghe được cái này quỷ say thanh âm, cái đầu kia là một cái so hai cái lớn. Tiêu Bạch, ngươi đừng đánh đoạt ta. Ta bây giờ rất bận rộn, chân thực không thể phân thân, ngươi giúp ta làm một chuyện. Ta cùng ngươi nói. Vọng hải giả một phen sau khi giải thích. Bên kia Tiêu Bạch trả lời, được rồi. Nghe ngươi như thế nói. Cái đó gọi lưu kiệt chàng trai là một dâm mươi ả. Buồn công tử đi một chuyến chết giang, nhất định giúp ngươi chiếu cố tốt hắn. Võng hải giả cười mắng, ngươi vừa vỡ chú tại, đến tự xưng dậy công tử, nào có công tử giống như ngươi cái này bước xuất ngày quỷ say dáng vẻ. Nói xong, võng hải giả bất đồng tiêu bạch oán hận trở về, liền đưa điện thoại cho cút, Khí được tiêu bạch ở trên đỉnh núi thiếu chút nữa đưa điện thoại di động cho đập chết. Nẽ người gian, mây mù nếp ngăn tán. Lộ ra không biết là Lư Sơn cũng là hoa sơn trên đỉnh núi đạo thân ảnh này, một bộ màu trắng tinh bảo dính chút núi gian hạt sương, anh Tuấn vô song mang trên mặt hơi say ý, mắt say mê ly bây giờ, tiêu bạch liếc mắt nhìn về dưới chân vô tận biển mây, thật ngược lại là sẽ đương lăng tuyệt đỉnh, vừa xem mọi núi nhỏ hả? Nha! Nguyên lai like là bổn công tử là đến Thái Sơn. Được mau sớm chạy tới Chiết Giang đi hả? Trường 318, ta có chứng cứ, ước. Chiết Giang địa khu. Lưu Kiệt là bị nhốt ở trong phòng giam Trước mắt, hắn chỉ có thể ở bên trong phòng giam chờ đợi, nghe nói là hồ trưởng Tùng người nhà phải đem Lưu Kiệt và Tần Hồng Ngọc hai người kiện ra tòa, xử Lưu Kiệt tội. Cái này sau lưng, chắc hẳn không có cái đó cấp hạ trực tiếp thúc đẩy, cũng có gián tiếp thúc đẩy. Mà cái đó cấp hạ mục đích chính là rất rõ ràng, hắn không hề giống như Lưu Kiệt trước gặp được một ít đối thủ, ví dụ như Dương Gia, chính là trực tiếp tìm người muốn muốn cưỡng ép thủ tiêu Lưu Kiệt, cái này cấp hạ phương pháp thì càng thêm kín đáo, vậy càng thêm nguy hiểm. Hắn rất thông minh, biết trực tiếp đối phó Lưu Kiệt không quá thực tế, hơn nữa Lưu Kiệt cấp S quyền hạn vậy bày ở nơi nào, muốn động Lưu Kiệt quá khó khăn. Cho nên hắn là muốn trực tiếp lợi dụng pháp luật, để hãm hại Lưu Kiệt. Chỉ có thể nói, người này quá ngông cuồng. Trước mắt hồ trường Tùng đã chết, Lưu Kiệt vậy không tìm được những người khác đi hỏi, là cái nào cấp thá yêu cầu hắn không giao hàng cho Lưu Kiệt. Cái đó cấp thá cũng là vẫn không có lộ diện, cho nên để cho Lưu Kiệt cho tới bây giờ cũng còn không biết kết quả là ai ở vụn trộm hãm hại hắn không thể không nói, chuyện này rất khó giải quyết. Lưu Kiệt cũng nghĩ đến mau sớm giải quyết chuyện này, Tam Linh Quả Nghiệp hồ trường Tùng chết, khẳng định được có người đón lấy, ai đón lấy? Lưu Kiệt không, có vấn đề, hắn chỉ cần khôi phục Tam Linh Quả Nghiệp đối với công ty Ngọc Kiệt bình thường giao hàng. Ngày thứ hai, tòa án khai thẩm. Bị cáo tiệc Lưu Kiệt, Tần Hồng Ngọc, nguyên cáo tiệc là Tam Linh Quả Nghiệp công ty thành viên cùng với hồ trường Tùng người nhà. Nhân chứng phổ diện, nguyên cáo tịch nhân chứng là hồ trưởng Tùng nữ thư ký. Mà Lưu Kiệt bên này Chính là không có nhân chứng. Người hiếm nghi phạm tội Lưu Kiệt, Tần Hùng Ngọc, người hai người dính liễu đội mưu sát người bị hại Hồ Trường Tùng, phải trang nhận tội. Lưu Kiệt quả quyết lắc đầu một cái, quan tòa đại nhân, ta cho rằng ta vô tội. Người còn tranh cãi. Lúc ấy thì là hai người vào Hồ Tổng phòng làm việc, bên trong phòng làm việc chỉ có các người ba người, không phải các người giết Hồ Tổng, thì là ai làm. Nhân viên nghiệm thi kết quả cũng đã đi ra rồi, Hồ Tổng là bị xếp chết. Bởi vì vậy im lặng nguyền rủa là linh năng lĩnh vực thủ đoạn, cho nên có thể rất thoải mái là làm ra siết chết hiệu quả. Nói xong, nữ thư ký lại hướng quan tòa nói, quan tòa đại nhân, cái này lưu kiệt tìm được công ty chúng ta, chủ yếu là bởi vì chúng ta không có cho bọn họ giao hàng, đây là bởi vì công ty nghiệp vụ an bài, thuộc về chuyện buôn bán, hết thể đều là hợp pháp. Nhưng bọn họ chỉ là bởi vì chúng ta tạm ngừng giao hàng, tìm tới cửa mưu sát liền hồ tổng, quan tòa đại nhân. Cái này hai người nhất định chính là lòng dạ nhỏ mọn tới cực điểm, loại chuyện này liền muốn giết người, quá mức. Xin quan tòa đại nhân minh xét vật nhỏ, cho chúng ta một cái công đạo. Quan tòa gật đầu một cái, nhìn về phía Lưu Kiệt và Tần Hương Ngọc, mở miệng nói, bây giờ, các người còn có cái gì có thể tranh cãi sao? Lưu Kiệt cắn răng, nói, quan tòa đại nhân, đầu tiên, ta không có ở tranh cãi, chuyện này lên, ta liền nói một chút, người không phải ta giết mà là một cái người năng lực ở người chết hồ trưởng Tùng trên mình sử dụng thủ đoạn đặc biệt, khiến cho được hồ trưởng Tùng đang cùng chúng ta lúc gặp mặt bỏ mạng. Hơn nữa cái loại đó thủ đoạn đặc biệt sẽ tự động ngụy tạo ra hắn là bị người siết chết giả tưởng, có người muốn hãm hại ta. Lưu Kiệt mà nói, để cho quan tòa chân mày cao lại, cái này quan tòa cũng không phải là người năng lực, mặc dù thân là nhân viên chấp pháp, hắn đã bắt đầu tu luyện cơ sở phương pháp hô hấp, tăng lên mình thể lực trị giá, nhưng còn không có bước vào linh năng vực cho nên hắn đối với linh năng lĩnh vực thủ đoạn cũng không phải rất hiểu. Mà Lưu Kiệt là nói thật, không nhìn ra bất kỳ nói láo dấu hiệu. Cái này thì để cho quan tòa lâm vào lượng nan cảnh giới bên trong. Ở linh năng thời đại đến lúc tới, phạm là liên quan đến người năng lực vụ án, cũng để cho quan tòa rất nhức đầu, bởi vì linh năng lĩnh vực các loại thủ đoạn quá thần kỳ. Nếu như là trước kia có người nói đặc thù gì ngụy tạo thủ đoạn, quan tòa tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Nhưng đến ngày hôm nay, thật thật giả giả, quan tòa vậy không phân rõ. Quan tòa không thể làm gì khác hơn là nhờ giúp đỡ nhìn về phía sau lưng hắn đứng một người, người này là hắn linh năng lĩnh vực cố vấn, là một cái người năng lực cấp 5, dùng để đang thẩm lý trong vụ án trợ giúp quan tòa phán đoán linh năng lĩnh vực chuyện tiện. Người nọ gật đầu một cái nói, "Quan tòa đại nhân, quả thật có loại thủ đoạn này." Quan tòa gật đầu một cái, vừa nhìn về phía Lưu Kiệt nói, "Nếu ngươi nói có người dùng thủ đoạn đặc biệt khống chế người chết, vậy ngươi có thể có cái gì chứng cứ?" Lưu Kiệt lắc đầu một cái, "Không có chứng cứ ốp." Nghe vậy, Nữ thư ký bên kia khó mà phát giác phát ra cười lạnh một tiếng, nàng dãy rũa dáng người tiến lên nói, không có chứng cứ, Không có chứng cứ ngươi nói gì sao, loại này vô hiệu tranh cãi, rõ ràng là ở làm xáo trộn quan tòa đại nhân tầm mắt. Người chính là chế. Chúng ta hồ tổng khi còn sống chỉ là một buồn phận người làm ăn, kia và năng lực gì người đã từng quen biết, trên người hắn vậy lại càng không có bị người khống chế thủ đoạn. Lưu Kiệt, Tân Hương Ngọc, nếu các người hai người không có đầy đủ chứng cứ chứng minh các người là vô tội. Như vậy nguyên cáo phương quan điểm thì vì trở thành lập Hiện xử các người là. Quan chấm thi tuyên bố kết quả, Lưu Kiệt và Tần Hồng Ngọc đều bị xử thành tử hình, hơn nữa là lập tức thi hành. Chỉ vì Lưu Kiệt là thành viên cấp S, hắn cố ý giết người, vậy liền có thể nói là biết pháp phạm pháp, tội thêm một bậc. Ngay tại Lưu Kiệt và Tần Hồng Ngọc sắp bị đưa đi lúc đó, một cái tây trang rải ra người đàn ông trung niên đi theo đội cảnh vệ, đi tới Lưu Kiệt sau lưng. Lưu Kiệt có cảm giác, quay đầu liếc mắt nhìn. Liền gặp vậy người đàn ông trung niên lộ ra một tia cười nhạt. Lưu Kiệt lập tức hội ý, mở vạn năng quét hình, tra xem thân phận của người này Tên họ, Vương Dương, tuổi tác, 43, thực lực, người năng lực cấp 9, kiếm tu, thân phận, liên minh người năng lực thành viên cấp A. Nhìn người nọ thân phận, Lưu Kiệt đôi mắt có giúp một cái, cái này bàn tay đen sau màn rốt cuộc lộ diện Là người chứ? Lưu Kiệt không giới hạn hỏi một câu, người ngoài không hiểu, Vương Dương nhưng là có thể nghe hiểu Vương Dương lộ ra mỉm cười, truyền âm đến Lưu Kiệt trong hai, không sai, là ta. Lưu Kiệt, không khỏi không thừa nhận, ngươi rất ưu tú, tuổi còn trẻ là được là cấp S, trước có thật nhiều người muốn giết chết ngươi cũng không được tống, ở ta xem ra, những người đó đều là phế vật. Bây giờ, ngươi hẳn biết, đối với ta lại nói, giết chết ngươi dễ như trở bàn tay, tùy tiện hạ cái vòng độ ngươi cũng biết ngậy vào. Lưu Kiệt trên mặt không nhìn ra nhiều ít tới gần chết lúc sợ hãi, cười ha hả hỏi, tại sao vậy chứ? Vương Dương tiếp tục truyền âm nói, nguyên nhân có hai, thứ nhất, nô kiến nguyên là học cho ta, ngươi hại chết hắn, ta muốn là hắn trả thù. Thứ hai, thành viên cấp A người năng lực cấp 9 chính giữa, xem ngươi khó chịu người cũng không chỉ ta một cái, ta giúp mọi người ra một đầu, giết ngươi, tự nhiên vậy không thiếu được ta chỗ tốt, cái kê tiếp cấp S nói không chừng chính là ta. Tổng thể mà nói chính là, mạng ngươi, không đáng tiền. Ta muốn ngươi chết, ngươi liền được chết, ngươi vẫn là quá non. Ha ha ha. Lưu Kiệt phát ra một hồi cười nhạc, Vương Dương trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, còn lấy là Lưu Kiệt đã tuyệt vọng. Nhưng mà, một khắc sau, Lưu Kiệt lại đột nhiên cao giọng nói, chậm đã. Ta đột nhiên nghĩ đến. Ta có chứng cớ. Chứng 319, thu âm. Lưu Kiệt đột nhiên nói ra bản thân có chứng cứ, để cho Vương Dương mặt liền biến sắc, vội vàng lắc mình đến đi sang một bên, sợ bị quan tòa chú ý tới. Hắn đứng ở một bên trong lòng hừ lạnh nói, chuyện đã thành định cụ. Ta đây muốn xem xem ngươi còn có cái gì cầm được xuất thủ chứng cứ. Nhưng mà, làm Lưu Kiệt quay đầu hướng hắn nhìn sang thời điểm, khỏe miệng lại làm giấy lên một chút khinh miệt nụ cười, cho dù Vương Dương là một cái người năng lực cấp 9, khi nhìn đến Lưu Kiệt cái này nụ cười ý vị thâm trường sau đó, trong lòng vẫn là vô hình dâng lên một chút bất an. Quan tòa nguyên bản đang muốn rời sân, nghe được Lưu Kiệt cái này kêu gào một tiếng sau đó, mặc dù có một ít không tình nguyện, nhưng là từ nghề chức trách, hắn vẫn là lại ngồi trở về. Cảnh vệ cũng đem Lưu Kiệt mang về đến bị cáo chỗ ngồi, quan tỏa hướng Lưu Kiệt hỏi: "Ngươi có chứng cứ gì? Lấy ra đi." Lưu Kiệt gật đầu một cái, xin đem điện thoại ta lấy tới, trên thực tế, lúc trước và người chết Hồ trưởng Tùng nói chuyện trời đất thời điểm, ta dùng điện thoại di động ghi lại và hắn đối thoại, đoạn này thu âm chân thực tính, các người có thể tùy tiện đi thăm dò." Lưu Kiệt mà nói, để cho trong đám người Vương Dương sắc mặt kỳ biến: "Cái gì? Hắn lại thu âm? Con bản đó? Cái này không hợp lý ạ." Hán trước đi gặp hồ trường Tùng thời điểm, đối với hồ trường Tùng hẳn là không có bất kỳ đề phòng, tại sao vẫn sẽ thu âm. Đáng chết, xem ra ta vẫn là đánh giá thấp tiểu tử này. Ở quan tòa chấp thuận hạ, rất nhanh, lưu kiệt điện thoại di động liền bị với tay cầm, chiếu trong đó thu âm. Chuyện này, ta như thế cùng ngươi nói đi, có người không muốn ngươi đem sản phẩm làm xong, đến ta điều này cùng ta nói, người nọ địa vị rất cao, thực lực vậy rất mạnh, thứ cho ta nói thẳng, lưu tổng ngươi còn không phải là người kia đối thủ.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 Lưu Kiệt và Hồ trưởng Tùng toàn bộ hành trình đã nói, đều ở đây đoạn này thu âm bên trong. Nghe xong thu âm sau đó, quan tỏa hướng phía sau mình cố vấn hỏi một chút, vậy cố vấn nói, ta đã kiểm tra qua đoạn này thu âm, là đặc biệt thông thường thu âm, không có bất kỳ linh năng lĩnh vực tạo tay giả đoạn ở bên trong, cho nên nói, chuyện này, là thật. Quan tỏa gật đầu một cái, nhìn về phía Lưu Kiệt nói, đi qua chúng ta kiểm tra, ngươi cung cấp chứng cứ là hữu hiệu, hiệu, chỉ bất qua chuyện này liên quan đến phức tạp. Dẫu sao ngươi là thành viên cấp S, có người muốn hãm hại ngươi, chuyện này còn cần nghiêm tra. Cho nên tạm thời triệt tiêu tội của ngươi tên, nhưng là ngươi còn muốn ở lại sở câu lưu tiến hành tra xem. Lưu Kiệt thở dài, bây giờ hắn đã bị câu lưu lại, phải đợi tòa án hoàn toàn tra rõ chuyện này, đem hắn phóng thích, nhanh nhất vậy phải mấy ngày sau đó. Nói như vậy, công ty Ngọc Kiệt đầu tư linh năng thực phẩm nhóm đầu tiên hàng sự việc trên căn bản liền hoàng, nếu là lần đầu tiên liền thả khách hàng chim bù câu. Sợ rằng sau này thì rất khó lại lấy được được khách hàng tín nhiệm. Nhưng bây giờ cái tình huống này hắn vậy không có cách nào. Lưu Kiệt và Tần Hồng Ngọc hai người lần nữa bị cảnh vệ mang theo đi xuống, đang phải đi ở tủ chính giữa. Đông nhiên cảnh tượng trước mắt thoáng một cái, Lưu Kiệt Tần Hồng Ngọc và có hai cái cảnh vệ, xuất hiện ở một cái trên tế đàn, bốn phía đều là hư vô. Lưu Kiệt hơi biến sắc mặt, hắn bởi vì bị còng lại linh năng còng tay, cả người lực lượng đều bị hạn chế, nơi có hay không cảm nhận được linh năng chập trờ Bất quá giờ phút này Lưu Kiệt cặp mắt hiếp lại, hắn đại khái đoán đến thời khắc này không gian chuyển đổi, hẳn là tiến vào trận pháp nào đó, tế đàn này, chỉ là ảo cảnh mà thôi. Một đạo thân ảnh vô căn cứ hiện lên trên tế đàn, định thân nhìn lại, không phải vương, dương, còn có thể là ai. Hai cái cảnh vệ lập tức liền hoảng hồn. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Người là người nào? Lưu Kiệt sắc mặt trầm xuống, hướng hai cái cảnh vệ nói, mau. Tháo ra tay ta cái cùm. Vương Dương không núp đích. Trên mặt một mực lộ ra khinh miệt, hai cái cảnh vệ cũng không phải là đầu bóc chết, lập tức tháo ra lưu kiệt cỏng tay. Vương Dương miệt cười nói, coi như tháo ra tay ngươi cái củm thì như thế nào, chỉ bằng ngươi còn muốn đối phó ta sao. Thiết, con kiến hôi. Vừa nói, Vương Dương trong mắt lộ ra một tia tàn nhẫn, chân mày cau lại, chưa từng gặp hắn có động tác gì, hai cái cảnh vệ ngay tức thì đã hôn mê. Theo cỏng tay tháo ra, lưu kiệt trong mắt ngay tức thì nổi lên trận pháp này tầng tầng kết cấu. Đã có thể xác định đây là một cái ảo cảnh trận pháp, đem mấy người bọn họ giam ở trong đó. Lưu Kiệt sắc mặt trước đó chưa từng có ngưng trọng, Vương Dương dẫu sao là một cái người năng lực cấp 9, Lưu Kiệt bây giờ còn chỉ là một người năng lực cấp 3, cho dù là mở nổ tung kiểu mẫu, hắn cũng không khả năng là Vương Dương đối thủ. Khi sâu một cái, Lưu Kiệt cố gắng để cho mình tỉnh táo lại, nếu bây giờ đã hoàn toàn rơi vào tuyệt cảnh chính giữa, như vậy, vùng vây cũng là vô ích. Vương Dương, ở chỗ này ra tay. Xem ra ngươi là sợ." Lưu Kiệt cười lạnh một tiếng nói, "Thật ra thì có thể rất đơn giản suy đoán ra tới, Lưu Kiệt trước ở tòa án lên cầm ra chứng cứ, để cho quan tòa phán định hắn vô tội, chẳng qua là cần đem hắn lưu lại quan sát. Mà tòa án và liên minh người năng lực đồng loại tại phía chính phủ tổ chức, chỉ cần quan tòa hướng lên cấp liên lạc một chút, hơn nữa Lưu Kiệt thuộc về thành viên cấp S, liên minh người năng lực nhất định sẽ coi trọng chuyện này, nghiêm tra dưới, Vương Dương đối với Lưu Kiệt ra tay sự việc nhất định sẽ bị tra được." cho nên Vương Dương bây giờ liền nóng lòng đối với Lưu Kiệt động thủ. Lần này, tất nhiên là muốn đem Lưu Kiệt diệt khẩu. Vương Dương trên mặt từ đầu đến cuối cũng lộ ra khinh miệt. Hẳn người sợ là ngươi mới đúng chứ? Ngươi cái này không có thực lực nhưng trên xuống đến cấp S vị trí. Ngươi vậy quả thật thật có thể chơi đùa, ép được ta bây giờ không thể không đối với ngươi ra tay. Bất quá, nếu đến bước này, ngươi liền chuẩn bị tốt chịu chết đi. Vừa nói, Vương Dương ánh mắt lại rơi vào Tần Hồng Ngọc trên mình, trong mắt lộ ra vẻ tham lam kỳ hí hắc, bây giờ ở ta ảo cảnh chính giữa trận pháp, các người ai cũng không trốn thoát. Lưu Kiệt, ngươi không ngại trước nhìn phụ nữ của ngươi để cho ta thoải mái một chút chứ lại? Theo Vương Dương vừa dứt lời, Lưu Kiệt cảm giác cả người căng thẳng, bị cái này chính giữa trận pháp lực lượng cố định trụ, vô luận hắn dây rủ như thế nào, đều không cách nào nhúc đích. đáng chết! Ngọc Nhi! Lưu Kiệt lo lắng nhìn về phía Tần Hương Ngọc, Tần Hương Ngọc mặt lộ kiên định, ta sẽ không khuất phục tại hắn. Ha ha ha! Ta chỉ thích không theo. Ngươi càng không theo, ta thì càng hưng phấn. Lưu Kiệt, trừng to cặp mắt của ngươi hãy chờ xem. Ta là làm sao dạy xéo phụ nữ của ngươi? Vương Dương thân thể rơi vào trên tế đàn, từng bước từng bước hướng Tần Hồng Ngọc đi tới. Tần Hồng Ngọc hai tay bao bọc ở trước ngực, ngươi không nên tới. Lưu Kiệt vậy giận dữ hét, khốn kiếp, có dũng khí hướng tới ta. Vương Dương mặt lộ dữ tợn, chuyện cho tới bây giờ, ngươi nói gì sao đều vô dụng. Chuẩn bị cảm thụ chỗ đau đi. Chương 320, Túy Kiếm Tiên. Chuyện cho tới bây giờ, các người nói gì đều vô dụng. Vương Dương cười gần hướng Tần Hồng Ngọc xít tới gần, mà vào thời khắc này, một đạo nhũ ánh sáng màu trắng phá vỡ tế đàn bốn phía hư vô, rơi vào tế đàn trên. Hiện hiện ra một cái lão đạo lắc lư đi tới bóng người, trong tay còn cầm một cái hồ lô rượu, nhìn như một bộ say cướp dáng vẻ. Si Hán trong lòng giấu trường gà, gặp người cao thăng liền khó chịu. Muốn đem dân nữ người lương thiện đặng, ta thế hệ lại ra thất bại này loại. Thân ảnh kia dần dần đến gần. Thân mặc một bộ rách dưới cổ gió trường bào, tay cầm hồ lô rượu, đeo treo ba xích nhỏ trường kiếm. Gặp được người này, Vương Dương sắc mặt đại biến, "Ngươi, ngươi là Tuy Kiếm Tiên Tiêu Bạch." Tiêu Bạch mặt lộ nói năng tùy tiện nụ cười, "Không sai, chính là bổn công tử." Nghe được Vương Dương đối với người này gọi, Lưu Kiệt dùng vạn năng quét hình nhìn một cái Tiêu Bạch thân phận. Tên họ: Tiêu Bạch, tuổi tác: 29, thực lực: người năng lực cấp 9, kiếm tu, thân phận: người năng lực liên minh thành viên cấp S. Người ta gọi là túy Kiếm Tiên. Lưu Kiệt có chút kinh ngạc, cái này Tiêu Bạch tuổi gần 29 tuổi, lại chính là một cái người năng lực cấp 9, người này thiên phú rất cao. Lưu Kiệt trong mắt lộ ra một chút hy vọng, cái này Tiêu Bạch nếu ra tay, xem ra chính là muốn giúp hắn. túy Kiếm Tiên, ngươi muốn làm gì? Vương Dương cảnh giác nhìn Tiêu Bạch. Tiêu Bạch ánh mắt rơi vào Lưu Kiệt trên mình, hơi dừng lại sau đó, liền quay đầu nhìn về Vương Dương nói, ta bị người nơi nhờ, tới trợ giúp Lưu Kiệt tiểu hữu xử lý hắn sự việc. Còn như ngươi, như toàn đối liên minh thành viên cấp S ra tay, chuẩn bị tiếp nhận liên minh chế tài đi. Vừa nói, tiêu bạch trên mình tản mát ra một cổ ác liệt ý. Lưu Kiệt và Tần Hồng Ngọc trong mắt đều là sáng lên, có thể xác định tiêu bạch vị này người năng lực cấp 9 là tới trợ giúp Lưu Kiệt. Như nhau đều là người năng lực cấp 9, coi như tiêu bạch thực lực so Vương Dương yếu hơn. Lưu Kiệt và Tần Hồng Ngọc hai tánh mạng con người an toàn coi như là giữ được. Vương Dương trầm mặc một chút, trong mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn, ha ha ha. Nếu sự việc đã bại lộ, vậy các ngươi chết hết đi. Chỉ cần các người đều chết hết. Chuyện này liền không tra được ta trên đầu. Vừa nói, vương dương trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, trần trùi mang lóe lên, uy áp kinh người. Ở nơi này người năng lực cấp 9 mạnh mẽ dưới sự uy áp, Lưu Kiệt sắc mặt ngay tức thì tái nhận, Tần Hồng Ngọc vẫn là một người bình thường, chính là trực tiếp nằm lên trên đất, đứng cũng đứng không vững. Lưu Kiệt vội vàng cắn răng đi tới Tần Hồng Ngọc bên người, thả ra niết bàn lực, đem hai người che phủ ở trong đó. Mới miễn cưỡng ngăn cản huy áp. Vương Dương nhìn Tiêu Bạch nói, "Túy Kiếm Tiên, ngươi vậy tuổi còn trẻ liền ngồi lên cấp S vị trí, ta như nhau không phủ. Đồng dạng là người năng lực cấp chín kiếm tu. Ngày hôm nay sẽ để cho ta cân nhắc một chút, ngươi rốt cuộc có mấy cân mấy lượng." Nói thế nào ta cũng là tiến vào cấp chín nhiều năm, trước hết là giết ngươi. Sau giết bọn họ. Túy Kiếm Tiên Tiêu Bạch trên mặt hơi say ý dần dần tàn đi, trong mắt lộ ra vẻ ác liệt, ở Vương Dương phóng thích ra uy áp kinh khủng chính giữa. Hắn sắc mặt như thường, không nhìn ra có áp lực chút nào, hơn nữa trên mặt còn lộ ra lao một cái cao ngạo. Ngươi, còn không có tư cách theo ta so kiếm. Nói xong, cũng không gặp tiêu bạch rút kiếm, trên mình liền tản mát ra vô cùng kiếm ý bén nhọn, ngay tức thì tách ra vương dương mang đến uy áp. Mặc dù cùng là kiếm tu cấp 9, nhưng ngươi, liền để cho ta rút kiếm tư cách cũng không có. Đúng như tiêu bạch theo như lời, hắn không có rút kiếm, thân thể lao ra, trên mình kiếm ý nghiêm nghị, dù chưa rút kiếm. Nhưng hắn cả người thần tản mát ra kiếm ý, khiến cho được hắn cho người một loại cảm giác, tựa như chính hắn chính là một cái vô cùng kiếm sắc bén. Vương Dương không khỏi được làm biến sắc, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, đồng thời, nồng nặc cảm giác nhục nhã ở hắn trong lòng dâng lên. Bỏ mặc nói thế nào, hắn cũng là và tiêu bạch vậy kiếm tu cấp 9, huống chi, tư lịch của hắn so tiêu bạch còn lâu hơn, chỉ là ở người năng lực liên minh cấp bậc so tiêu bạch thấp hơn. Tiêu bạch lại nói Vương Dương liền để cho hắn rút kiếm tư cách cũng không có. Cực kỳ không phục và tức giận ở vương dương trên mặt hiện ra. Thật là miệng ra cùng nôn. Ta đây muốn xem xem ngươi là có thực lực như thế nào. Lại dám nói ra mạnh miệng như vậy. Vừa nói, vương dương trong tay tản ra trần chuỗi mang trường kiếm hướng tiêu bạch chém ra, ngay tức thì mang ra khỏi một đạo sáng mở, như có khai thiên tích địa ý. Ở lưu kiệt nơi này xem ra, cái này vương dương kiếm pháp quả thật xuất thần nhập hóa, có một loại không thể ngăn cản hung hãn. Nhưng mà, tiêu bạch thân hình nhanh chóng đến gần. Hắn vẫn không có rút kiếm, chỉ nghe gặp hắn nói, "Kiếm ngươi, một chút kiếm thế cũng không có." Đinh, hai ngón tay trắng nõn đưa ra, lại là chính xác kẹp lấy Vương Dương kiếm trong tay nhận. Ở nơi này ngay tức thì, Vương Dương trên mình lúc trước tản ra các loại khí tức kinh khủng, bao gồm lưới kiếm khóa lại mang theo mang ra ngoài sáng mở, đều ở đây bị Tiêu Bạch hai ngón tay kẹp lại lưới kiếm ngay tức thì, toàn bộ tiêu tán. Ướp chừng bằng vào hai ngón tay, liền chặn lại lợi kiếm, lại ngay tức thì ổn định đối phương hết thảy hy thế. Phần thực lực này, để cho lưu kiệt xem được trong mắt toát ra tinh mang, lúc trước hắn còn lấy làm cho này tiêu bạch tương đối trẻ tuổi, thực lực lên có thể không bằng Vương Dương, nhưng bây giờ nhìn lại, hắn hoàn toàn là xem nhẹ tiêu bạch. Vương Dương sắc mặt kịp biến, hắn có dự đoán qua tiêu bạch rất nhiều loại ra tay phương thức, nhưng hắn hoàn toàn không có dự đoán được, đối phương chỉ dùng hai cái ngón tay, sẽ để cho mình không cách nào tiến thêm. Cái này, trong chốc lát, Vương Dương kinh ngạc không nói ra lời, trong mắt vậy chuyển là lộ ra vẻ kinh hoàng. Từ nơi này, một góc băng sơn có thể giòn ngó gặp Thú Kiếm Tiên Tiêu Bạch thực lực chân chính, hắn hiển nhiên không phải tiêu Bạch đối thủ, như tiếp tục chiến đấu tiếp, hắn nhất định sẽ bị bắt, đến lúc đó Ngưu Sắt thành viên cấp S tội danh toạ thực, hắn kết quả sẽ đem đặc biệt khó chịu. Xem ra, ta chỉ có chạy. Trốn đi đâu vậy chứ? Liên minh tổng hồi truy xét được ta. Bỏ mặc, so sánh với lập tức chết, ta tình nguyện hơn sống tạm mấy ngày. Nói không chừng có thể chạy ra khỏi nước, lấy được được những quốc gia khác bảo vệ đây. Trong lòng một phen thiên nhân giao chiến sau đó, Vương Dương muốn rút kiếm rời đi, nhưng kinh hại phát hiện, kiếm hắn nhận bị Tiêu Bạch dùng hai ngón tay kẹp lại, lại liền muốn rút về cũng không làm được. Tiêu Bạch hừ lạnh một tiếng, muốn đi, còn không đền tội. Lời nói bây giờ, Tiêu Bạch trên mình toát ra kinh khủng hơi thở, hoàn toàn đẻ qua Vương Dương. Theo lưu kiệt phán đoán, Vương Dương ở người năng lực cấp 9 chính giữa, chỉ có thể coi như là mới nhập môn, mà Tiêu Bạch, mặc dù tuổi gần 29 tuổi, nhưng thực lực đã đạt đến người năng lực cấp 9 trung kỳ. Cái này tuy kiếm tiên tiêu bạch, sợ rằng có đột phá linh năng lĩnh vực, bước vào vượt qua lĩnh vực tiềm lực. Lưu Kiệt trong lòng ngầm ám tan thưởng. Cường Hãn hơi thở nghiền ép dưới, Vương Dương tốc độ và lực lượng hơn nữa có lại, một phen giãy giụa tử chiến, kết quả từng chiêu đều bị tiêu bạch nghiền ép, không cần thiết chốc lát, Vương Dương sẽ mặc trước to khí nằm trên đất, tiêu bạch một cước đạp lại hắn trên lưng, sốc lên rượu trong tay bầu hồ lô hướng trong miệng ực mạnh mới hớp. Xem hắn uống rượu dáng vẻ Như là một cái ba ngày không uống nước người, thấy một chén thanh tuyền như nhau. Trường 321, Phạm Trần chuyện vụn vặt. Vương Dương bị tùy kiếm tiên tiêu bạch cho đồng phục sau đó, chuyện kế tiếp liền rất đơn giản. Có tiêu bạch ra mặt là Lưu Kiệt chỗ dựa, tòa án rất nhanh xử Vương Dương tội danh, cùng Dương gia người như nhau. Vương Dương vô cùng găng hấn dạng, lại dám đối với Lưu Kiệt cái này quốc gia công nhận thành viên cấp S độc thủ, trực tiếp bị kêu án tội chết. Chuyện này, rất nhanh ở linh năng lĩnh vực trong vòng mặt truyền ra Thế hệ trước cấp A người năng lực, bởi vì không ngứa lưu kiệt đột nhiên này lên tới cấp S vị trí, lại vụng trộm muốn gây khó khăn lưu kiệt, kết quả sự việc bại lộ, lại dự định trực tiếp giết lưu kiệt diệt khẩu. Chuyện này nghe rất hoang đường, trong chốc lát cũng ở đây linh năng lĩnh vực trong vòng cũng được tin đồn thú vị. Bởi vì ở lưu kiệt trước, bất kỳ một người nào leo lên cấp S vị trí thành viên, chủ yếu điều kiện chính là thực lực bản thân đạt tới cấp 9, đến cấp 9, cho dù người ta có chút không phục, nhưng cũng không đến vương dương loại này tình cảnh. Lưu Kiệt coi như là khai sáng phương diện này khơi rộng, vì quốc gia án kiện kho cung cấp một loại loại mới án kiện. Trong chốc lát, Lưu Kiệt ở linh năng lĩnh vực vòng chính giữa ngược lại là vô hình có không nhỏ hủy tín, nguyên bản ở vụn trộm một ít xuẩn xuẩn rục động cấp thá người năng lực, cảm giác vương dương bị xử tội chết, nhất định chính là giết gà dọa khỉ, khiến cho được những cái kia không phục cấp thá bây giờ cũng không dám lại đối với Lưu Kiệt thế nào. Mà chuyện này đã qua sau đó, Lưu Kiệt tâm tình thì là đặc biệt nặng nề. Chuyện này đối với tại người ngoài mà nói là một kiện tin đồn thú vị, nhưng là ở Lưu Kiệt xem ra, chính là bởi vì hắn thực lực bản thân thiếu nghiêm trọng, mới có thể ngược lại là chuyện này phát triển đến tình cảnh này. Lần này, nếu là không biết tùy kiếm tiên tiêu bạch kịp thời xuất hiện, lấy Lưu Kiệt thực lực khẳng định không đủ để và vương dương chống lại, nói không chừng thật sẽ bị diệt khẩu. Nghĩ đến đây, Lưu Kiệt trên chán đều có mồ hôi lạnh dị ra. Không được. Tiếp tục như vậy không được. Ta muốn tăng lên thực lực ta phải trở nên mạnh. Đi qua chuyện lần này sau đó, Lưu Kiệt vậy coi là thấy rõ, coi như là có cấp S thân phận thì như thế nào. Nếu như tự thân thực lực chưa đủ, cho dù ngươi địa vị cao hơn nữa, người khác vẫn sẽ khi dễ ngươi, tìm ngươi phiền toái. Nếu như tự thân thực lực đủ mạnh, không cần cao bao nhiêu địa vị, liền sẽ phải chịu người khác tôn kính. Lưu Kiệt tự thân có niết bản thần quyết loại này cao nhất phương pháp hô hấp, ở thực lực tăng lên lên, tự nhiên không cần dạy người khác hắn cái gì, hắn yêu cầu. Chẳng qua là xài càng nhiều hơn thời gian tu luyện, cùng với tiến hành càng nhiều hơn lịch luyện, tốt nhất là khảo nghiệm sinh tử cái loại đó. Nếu có thể hơn tiến hành một ít khảo nghiệm sinh tử lịch luyện là tốt. Khảo nghiệm sinh tử. Đúng rồi. Ta có thể tìm giết hại sân đấu xem xem. Lưu Kiệt đống nhiên nghĩ tới giết hại sân đấu, vội vàng trong lòng quyết định, bận điệu tốt ba linh quả nghiệp sự việc sau đó, nhất định phải đi giết hại sân đấu tìm tăng lên thực lực chi đạo. Hắn có nghiết bản thần quyết loại này cao nhất phương pháp hô hấp. Cho dù chẳng qua là tu luyện thường ngày, vậy so giống vậy người năng lực nhanh hơn rất nhiều, nhưng Lưu Kiệt hoàn toàn là không thỏa mãn. Ba Linh quả nghiệp bên kia, công ty do Hồ Dài Tùng nguyên bản ngay tại đào tạo một cái người trung niên tiếp nhận, cái này người trung niên nguyên bổn chính là Hồ Dài Tùng tâm phúc, sâu được Hồ Dài Tùng thưởng thức. Thêm nữa nói, người này có thể được Hồ Dài Tùng tín nhiệm, ở Đức hạnh lên dĩ nhiên là không có vấn đề. Đi qua tiếp xúc ngắn ngủi sau đó, người này và Lưu Kiệt đạt thành nhận thức chung, biểu thị sẽ lập tức cho Lưu Kiệt giao hàng. Lưu Kiệt không quá yên tâm, tự mình giám sát, mắt thấy một xe xe tươi linh quả từ ba linh quả nghiệp mở ra, hướng công ty Ngọc Kiệt sản xuất tuyến vận đưa qua. Lưu Kiệt mới yên lòng, lại cùng ba linh quả nghiệp ông chủ mới ăn chung cơm và hắn sướng nói một chút liên quan tới tương lai, thực phẩm linh năng lãnh vực phát triển tiền cảnh. đang cùng ba linh quả nghiệp trao đổi, Lưu Kiệt buộc phát chắc chắn, thực phẩm linh năng lãnh vực ở tương lai có cực lớn phát triển không gian, chỉ cần công ty Ngọc Kiệt có thể làm xong, tương lai tất có thể thành là thị trường một đại cử đầu. Lưu Kiệt và Tần Hồng Ngọc hai người từ ba linh quả nghiệp sau khi đi ra, thấy một tan mặc rách dưới quần áo người say, nghiêng ngã ở ven đường, đây không phải là Tuy kiếm tiên tiêu bạch còn có thể là ai. Hai người nhìn nhau một cái, cùng chung đi tới tiêu bạch bên cạnh, Lưu Kiệt không người hướng tiêu bạch nói, tiền bối, đa tạ ngươi ân cứu mạng, không biết như thế nào mới có thể báo đáp ngươi. Tiêu bạch mang trên mặt men say, giữa eo treo trường kiếm yên lặng thu ở vỏ kiếm chính giữa, nếu không phải hắn giữa eo treo thanh kiếm này. Hắn cái này lôi thôi bề ngoài nhìn như, tựa hồ thì thật như một cái lùi bại hộ vậy. hắn chậm rãi mở miệng nói, là tiểu cơ cơ nhờ ta tới, ta cũng là xem thằng nhóc ngươi có chút tiền đồ, mới xuất thủ trợ giúp. nếu không bổn công tử cũng không thích quản những thứ này phàm trần chuyện vụn vặt. tiêu bạch đối với vọng hải giả gọi để cho lưu kiệt có chút xấu hổ, xem ra vọng hải giả cái này tùy kiếm tiên sự quan hệ giữa hai người thật không tệ. chỉ bất quá, tiêu bạch nói lưu kiệt thì có chút không rõ ràng, tại sao phàm là trần chuyện vụn vặt? bên trong liên minh mặt rất nhiều hơn hùn hạc với nhau người bổn công tử há có thể cùng bọn họ nhập bọn ngươi đừng xem tiểu cơ cơ bây giờ vội vàng phải chết chủ yếu vẫn là hắn tương đối có tinh thần trách nhiệm ở dọc theo biển trước khi đại chiến tiểu cơ cơ vẫn luôn ở bờ biển bề quan giống như ta loại này không trách nhiệm gì lòng trong này thường một thanh kiếm một cái hồ lô rượu du sơn ngoạn thủy chẳng phải tốt hay chẳng biết tại sao tiêu bạch nói những lời này thời điểm vẻ mặt siêu nhiên tựa như liên minh chính giữa những cái kia người năng lực Chẳng qua là bất quá thực lực mạnh một chút phàm tục người, cuối cùng không gึก gọi được là người năng lực, mà Tiêu Bạch loại này siêu thoát hậu thế bên ngoài, nhìn như quả thật càng giống như là bất phàm người. Tiêu Bạch lời nói này, đối với Lưu Kiệt rất có dẫn dắt. Lưu Kiệt mục tiêu là hy vọng có thể cái thế giới này bởi vì hắn tồn tại mà đổi được không giống nhau, nhưng nếu như lâu dài ở Hồng Trần bên trong lan lộn, không phải lâm vào là chúng sinh liền sao? Lần này tới giúp ngươi, là tiểu cơ cơ để cho ta tới, ta cũng không tính toán muốn ngươi cái gì hồi báo. Bất quá, nếu ngươi đã biết bổn công tử thích du sơn ngoan thủy, không ngại cho bổn công tử phụ cấp một chút bàn cuốn à? Tiêu bạch cố làm chất phát nói, chán gian nhưng lại tiết lộ ra một tia vô sỉ, một khắc trước nhìn như còn siêu phàm thoát tục hắn, giờ phút này trên mình lại thêm người bình thường hẳn có tức giận, ngược lại là cảm giác thân thiết một ít. Lưu Kiệt cười ha ha một tiếng, lấy ra một bản tấm thẻ tới, tiền bối, nơi này có 5 triệu, ngươi cầm đi xài đi, không đủ, có thể sẽ liên lạc lại ta. Tiêu Bạch cười ha hả nhận lấy tấm thẻ, như thế hơn. Đủ dùng đủ dùng. Đúng rồi, thiếu lưu, ngươi cái này có hay không rượu ngon? Lưu Kiệt không khỏi được xứng sốt một chút, tên này thật đúng là một bợm nhậu à, cười khổ nói, tiền bối, ta ngày thường không uống rượu, đối với rượu cũng không phải cảm thấy rất hứng thú. Tiêu Bạch một cái tát nhẹ nhàng xếp hạng lưu Kiệt trên đầu, chàng trai, như vậy không thể được. Ngươi không phải muốn làm cái gì thực phẩm linh năng nghề sao? Làm sao có thể ít đi linh kiểu? linh kiểu? Lưu Kiệt trước mắt sáng lên, nhất thời có một cái ý nghi mới. Trường 322, lịch luyện bí cảnh. Nhưng mà, tiền bối, ta đây đối với linh tiểu phương diện này không phải rất hiểu à? Vừa nói, Lưu Kiệt liếc mắt một cái tiêu bạch trong tay cầm hồ lô rượu, vạn năng quét hình phân biệt được, cái này trong hồ lô rượu mặt, chứa chính là tiêu bạch mình sản xuất linh tiểu. Tiêu bạch ha ha cười một tiếng, thằng nhóc ngươi ngược lại là có chút lòng, cũng được, dù sao ta cũng không tránh sự gì muốn làm. Liền chỉ điểm một chút ngươi như thế nào cất tạo linh tựu đi. Lưu Kiệt vội vàng chắp tay nói cảm ơn, vậy liền đa tạ tiền bối. Ta lập tức an bài nhân viên, tiến hành đầu tư, xây linh tựu sản xuất tuyến. Tiền bối nếu như không có chuyện gì, bây giờ theo chúng ta một khối đi công ty đi. Không thành vấn đề. Sau đó, Tiêu Bạch liền đi theo Lưu Kiệt cùng đi đến thành phố Thanh Lãng công ty Ngọc Kiệt trụ sở chính. Lưu Kiệt an bài một ít công việc nhân viên và Tiêu Bạch giao tiếp, đi theo Tiêu Bạch phía sau học tập chế tạo linh tựu Tiêu Bạch đi tới công ty Ngọc Kiệt sau đó, đối với công ty Ngọc Kiệt cũng là khá là hài lòng, cho rằng Lưu Kiệt ở đưa vào hoạt động công ty toàn thể ý nghĩ lên khá vô cùng. Ở an bài xong những chuyện này sau đó, Lưu Kiệt và Tiêu Bạch tạm biệt, nói ra mình muốn tăng lên thực lực ý tưởng. Tiêu Bạch sau khi nghe gật đầu một cái, ừ, ngươi có ý nghĩ này, thuyết minh bổn công tử còn không có nhìn lầm người, đi đi, giết hại sân đấu bên kia khẳng định có rất nhiều loại phương pháp cho ngươi an bài thực tẩm, tuyệt đối đem ngươi hành hạ không được dạng người chỉ hí hác, chàng trai, thật tốt tu luyện, ta cảm thấy ngươi rất có tiềm lực. Nghe được Tiêu Bạch nói giết hại sân đấu sẽ đem mình hành hạ không được dạng người, Lưu Kiệt giắt kẹt miệng cười một tiếng. Xem ra, Tiêu Bạch ở phương diện này có chút kinh nghiệm à? Cũng khó trách, Tiêu Bạch bằng trường ấy tuổi nhẹ nhàng có thực lực mạnh như thế, khẳng định trải qua rất nhiều cường độ cao lịch luyện. Lưu Kiệt đi tới thành phố Thanh Lãng giết hại sân đấu, lấy ra mình giết hại thiết làm sau đó, Lưu Kiệt trực tiếp gặp được thành phố Thanh Lãng giết hại sân đấu đại thủ vệ. Ở thành phố Thanh Lãng một khối này, giết hại sân đấu tất cả công việc, trên căn bản đều là do cái này đại thủ vệ phụ trách. Nghe Lưu Kiệt nói hắn ý tưởng sau đó, đại thủ vệ xấu xa cười một tiếng, muốn phải trải qua một ít sống chết lịch luyện, ngươi đây có thể coi như là tìm đúng người, chúng ta giết hại sân đấu chính là làm cái này, bảo đảm đem ngươi hành hạ được chết đi sống lại, bất quá, ngươi thật làm xong chuẩn bị tâm tư sao. Vừa nói, đại thủ vệ trên mặt lộ ra một tia nghiêm túc. Lưu Kiệt ngay tức thì cảm giác có chút áp lực bao phủ lên mình trên mình, sống chết lịch luyện, đó là thật có nguy cơ sinh tử, đây cũng không phải là trò chơi sự việc. Hít một hơi thật sâu, Lưu Kiệt trong mắt lộ ra vẻ kiên định, bỏ mặc như thế nào, hắn cũng phải mau sớm tăng lên mình thực lực. Vì vậy Lưu Kiệt sâu đậm gật đầu một cái, ta đã làm xong chuẩn bị tâm tư. Đại thủ vệ gật đầu một cái, vung tay lên, ở giữa không trung lấy ra một tờ giấy tới, nói, vậy thì ký giấy sinh tử đi. Lưu Kiệt từ đại thủ vệ trong tay nhận lấy tờ giấy kia, hướng phía trên nhìn, chỉ thấy được mặt viết các loại các dạng điều khoản, đại khái ý nghĩa chính là nói, tham gia giết hại sân đấu định chế sống chết lịch luyện, sẽ có cực lớn nguy hiểm cái mạng, nếu như bởi vì thực lực chưa đủ mà phát sinh bất ngờ, giết hại sân đấu tổng thể không phụ trách, đơn thuần tự nguyện. Lưu Kiệt nuốt nước miếng một cái, mặc dù đã làm xong chuẩn bị tâm tư, nhưng là làm hắn thấy giấy sinh tử thời điểm, trong lòng vẫn là có chút khẩn trương. Mặc dù hắn có niết bàn thần quyết, cũng không sợ chết nhưng cuối cùng là không muốn thể sẽ cảm giác tử vong à? tàn nhẫn nhẫn tâm ký giấy sinh tử sau đó, lữ tướng phòng thủ giấy sinh tử thận trọng thu, nói, phần này giấy sinh tử là dẫn dùng ngươi một kia hơi thở, nói cách khác, hoàn toàn không tạo được giả, vốn là lịch luyện loại vật này, bố trí rất phiền toái, là cần thu lấy không rẻ phí dụng, nhưng là cân nhắc đến ngươi có giết hại thiết làm, tình huống tương đối đặc thù, cũng không thu ngươi phí dụng. Tiếp theo, chuẩn bị bắt đầu ngươi lịch luyện đi, nhắc lại ngươi một lần, một khi lịch luyện bắt đầu. Thì hoàn toàn không có đường lui, phải Đem ngươi tất cả tiềm lực toàn bộ phát huy được Mới có một đường sinh cơ Lưu Kiệt nghe vậy gật đầu một cái Trong mắt lộ ra ác liệt ý Bây giờ hắn đã là tên đã lắp vào cùng không phát không được tha khẩn trương Không bằng bảo đảm thanh tỉnh nhất trạng thái Chuẩn bị nên chiến Sống chết lịch luyện Sử dụng có thể thì không phải là giả tưởng thực tế kỹ thuật Mà là dùng trận pháp mở ra ra một mảnh không gian Tất cả mọi thứ đều là thật Giết hại sân đấu cho Lưu Kiệt dựa theo thời đại viễn cổ định chế một cái lịch luyện bí cảnh, trong đó địa hình phức tạp, chẳng những đầu thả nhiều dị thú, còn thả rất nhiều giết người không nháy mắt tội phạm tử hình ở bên trong, tùy thời tùy chỗ đều có thể gặp nguy hiểm. Lưu Kiệt phải làm, chính là giết sạch cái này lịch luyện bí cảnh chính giữa hết thể sinh vật. Thời gian không giới hạn. Đại thủ vệ nói cho Lưu Kiệt, dựa theo bình thường độ tiến triển, cần 2 tháng thời gian mới có thể từ lịch luyện bí cảnh chính giữa đi ra. Lưu Kiệt nghe xong không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh, hai tháng thời gian, xem ra hắn cần đại khai sát giới. Không khỏi được xúc động, giết hại sân đấu thật đúng là lấy giết hại nổi tiếng à? Đại thủ vệ mang Lưu Kiệt đi tới một nơi trong mật thất, ở mật thất trên mặt đất, khắc vẽ rất nhiều hơn trận văn. Ở trận văn ở giữa, có một cột sáng mang, chỉ cần đi vào cái này một cột sáng mang chính giữa, Lưu Kiệt thực tập liền chính thức bắt đầu. Lưu Kiệt ánh mắt quét qua trên mặt đất trận văn, những thứ này trận văn hết sức phức tạp. Lấy Lưu Kiệt đối với trận pháp thành tiểu, hắn có thể nhìn ra, trận pháp này cấp bậc rất cao, quả thật có thể mở ra ra một cái mảng lớn không gian. Và đại thủ vệ hơi khẽ gật đầu tỏ ý sau đó, Lưu Kiệt bước vào trùm ánh sáng chính giữa. Trước mắt quang cảnh biến đổi, Lưu Kiệt xuất hiện ở một phiến cánh đồng hoang vu chính giữa, mặt trời chói tràn trên không, khiến cho được Lưu Kiệt lập tức cả người khô nóng lên. Cái này đỉnh đầu mặt trời, so chân thật mặt trời nhìn như lớn hơn rất nhiều, cách mặt đất càng thêm đến gần khiến cho được mặt đất nhiệt độ rất cao, cho dù Lưu Kiệt là người năng lực, cũng cần cân nhắc tự thân lượng nước vấn đề. Có thể ở nơi này dạng một phiến cánh đồng hoang vu chính giữa sông sót sinh vật, sợ rằng cũng không đơn giản. Hướng nhìn bốn phía, cánh đồng hoang vu vừa nhìn mênh mông, không thấy được cuối. Lưu Kiệt trong lòng duy trì bình tĩnh, lẩm bẩm, trước mắt phải làm, chính là mau sớm đi ra cái này phiến cánh đồng hoang vu, lâu dài ở trong hoàn cảnh như vậy sinh tồn, đối với ta lại nói rất bất lợi. Lưu Kiệt lấy ra ngân long kiếm treo ở giữa eo. Nếu như nguy hiểm tới quá đột nhiên, tôi kiếm tiện tay mò tới, thường thường có thể kịp thời làm ra ứng đối, so thả ở nhận không gian chính giữa rút kiếm nhanh hơn. Trong cơ thể niết bàn thần quyết vận chuyển, niết bàn lực ở toàn thân chính giữa trào động lực, tùy tiện lựa chọn một phương hướng, một bước bước ra, tốc độ cao chạy nhanh. Lưu Kiệt còn chưa chạy ra ngoài 3 phút, liên liếc về gặp ngoài trăm thước trên mặt đất, đất bùn ở phun trào. Lưu Kiệt vội vàng rút ra Ngân Long Kiếm, niết bàn lực phụ ở lưỡi kiếm lên. Hướng đất bùn rung động địa phương vào tới. và tới. anh, Trên mặt đất khô ráo đất bùn nước ra, một cái cả người vàng lóng to lớn con bò cạp xuất hiện từ đất bùn chính giữa ngày đi ra. Chương 323, nguy cơ sinh tử. Vạn năng quét hình ngay tức thì mở, cái này to lớn con bò cạp tin tức xuất hiện ở Lưu Kiệt trước mắt. Bò cạp hoàng kim, thực lực, cấp 1, chủng tộc kỹ năng, ẩn chứa kịch độc đôi đâm, có thể làm cho cấp 5 trở xuống người năng lực ngay tức thì mất đi năng lực hành động. Lưu Kiệt đôi mắt co rúm một cái. Cái này bò Cạp Hoàng Kim thực lực mặc dù chỉ có cấp 1, tương đương với cấp 1 người năng lực, nhưng là nó đuôi đâm chính giữa nọc độc mạnh vô cùng, đối với cấp 5 trở xuống người năng lực đều hữu dụng. Lưu Kiệt nếu như bị cái này đuôi đâm bò đến, thân thể thì biết ngay tức thì tê liệt, mất đi năng lực hành động, đến lúc đó, liền chỉ có thể mặc cho bò cạp hoàng kim làm thịt. Hừ lạnh một tiếng, Lưu Kiệt thân hình thật nhanh hướng bò cạp hoàng kim vào tới. Vạn Và năng quét hình phong tỏa ở bò cạp hoàng kim trên mình, cái này bò cạp hoàng kim tất cả quỹ tích công kích đều bị vạn năng quét hình dự đoán được. Lưu Kiệt lắc người một cái, Ung Dung tránh được đôi đâm công kích, Bò Cạp Hoàng Kim độc tính mặc dù làm hắn kiên kỵ, nhưng nó dâu sao chỉ là một cấp một linh thú, tốc độ ở Lưu Kiệt trong mắt nhìn như thật sự là quá chậm. Rầm rầm, kiếm mang lóe lên mà qua, Bò Cạp Hoàng Kim đôi đâm bay lên, bị Lưu Kiệt cho một kiếm cắt đứt, mất đi hung ác nhất vũ khí, Bò Cạp Hoàng Kim cơ hồ đã không có uy hiếp. Lưu Kiệt sử dụng thanh sơn đao pháp, sát theo mấy kiếm, bất quá mấy hơi thở thời gian. Bò cạp hoàng kim liền chết ở kiếm hắn hạ, bị trực tiếp tăng hăng dã. Nhưng mà, ngay tại Lưu Kiệt còn chưa tới kịp thở phào lúc đó, trên mặt đất nứt ra đất bùn chính giữa, một cái lại một con bò cạp hoàng kim bỏ ra. con bà nó, nhìn những cái kêu bò cạp hoàng kim như nước thủy triều như nhau từ dưới đất bỏ ra ngoài, thời gian đảo mắt đã có mấy chục con, mà dưới đất lại là không biết còn có nhiều ít. Lưu Kiệt ra đầu tê dại đứng lên, những thứ này bò cạp hoàng kim, tùy ý một cái bó đến Lưu Kiệt. Lưu Kiệt cũng biết bị nọc độc tê liệt thân thể. Mãnh Liệt cảm giác nguy cơ ở Lưu Kiệt trong lòng hiện lên, thân thể một hồi run rẩy sau đó, Lưu Kiệt trên mặt lộ ra dữ tợn. Nguy cơ sinh tử, ta cảm nhận được. Đưa tay bắt pháp quyết, đâm rồi dòng điện tiếng vang lên, Lưu Kiệt cả người lóe lên điện quang. Chín tầng trời lôi pháp. Lưu Kiệt cả người mang theo tia chớp hướng những thứ này bỏ cả Hoàng Kim sông thẳng tới, triển khai một bản đại chiến. Sống chết lịch luyện thời gian trôi qua được cực nhanh, chỉ chớp mắt thời gian. Đã qua một tháng. Cái này một tháng tới nay, Lưu Kiệt biến hóa rất lớn, mới vừa tiến vào lịch luyện bí cảnh thời điểm, hắn trên người mặc sạch sẽ ngay ngắn như nhau. Mà bây giờ, Lưu Kiệt trên mình đã đổi dùng lá cây làm thành đơn sơ quần áo, nhìn như như một cái dã nhân như nhau. Ra nhìn như tối rất nhiều, trên mình vậy nhiều hơn mấy trăm đạo giữ tợn vết sẹo. Chỉ bất quá, Lưu Kiệt khí chất so sánh với trước kia, vậy xảy ra thay đổi lòng trời lỡ đất. Cái này một tháng tới nay. Lưu Kiệt mỗi ngày đều ở ở vào nguy cơ sinh tử chính giữa, mỗi ngày đều đang chiến đấu, chiến đấu, không ngừng chiến đấu.